t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba thông t i ê n kính người này người chưa tới âm thanh tới trước không là cái kia nô quy còn là người phương nào chỉ là trong nháy mắt mọi người liền thấy trước mặt bóng người loay lên nô quy tự xuất hiện ở mọi người trước mắt lão đại cũng còn tốt ta tới sớm một bước bằng không chẳng phải là bỏ lỡ chuyện tốt này thanh phong nhìn hắn bất đắc dĩ n ở nụ cười nói lỗ thai của ngươi thật là rất bén mẹ sao cách thật xa ngươi cũng có thể nghe cho chúng ta nói chuyện nô quy cầm lấy một khối thịt cá nhét vào trong miệng này mới nói ra lão đại nói thật ngươi cũng nhận lấy ta đi ta nô quy nhẫn n ụ c chịu khó tuyệt không hai lời thanh phong nhìn thấy hắn bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ chốc lát nói nếu như ngươi không chê ta này miếu nhỏ hoan n ê n sự gia nhập của ngươi n ô quy vô đùi nói ra quả thực chính là quá tốt rồi ta ngô quy ngày sau cũng không tiếp tục là người cô đơn từ nay về sau theo ngươi trúc long lão đại hốn nhìn có còn ai dám xem thường ta sau đó mọi người thảo luận một fan bây giờ m à tiên tông thế cuộc thanh phong cũng có một ít ý nghĩ chính mình tuy rằng thu rồi những người này cho rằng thủ h ạ bất quá dựa vào chính hắn có thể nuôi không được mấy người này thế nhưng dựa vào hắn hiện tại thánh đường thân phận cho mấy người làm một ít tốt phúc lợi vẫn là không có vấn đề đồng thời một khi đến rồi độ kích kỳ mà tiên tông quy định cá nhân là có thể thu mấy cái thủ hạ tại trái phải thanh phong t i ự u có thể lợi dụng quy củ này đường hoàng tại thánh đường làm chút chỗ tốt này một đêm mọi người hàn huyên rất nhiều chuyện khiến người bất ngờ chính là cựu trọng lâu sau cùng cùng vô hoa đồng thời ly khai giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy thì không ai biết mà lục như yên biết rồi thanh phong sẽ hư yếu một ít thời gian t i ự u nói cho hắn chính mình không đi muốn lưu lại chăm sóc thanh phong thanh phong cũng nghĩ thừa dịp những thời giờ này cùng lục như yên chờ cùng nhau liền cũng không có cự tuyệt cho tới diệp phi dạ đám người cũng đều lục tục rời đi nơi này sắp đi thời gian diệp phi dạ cho thanh phong lưu lại một mặt thông thiên k í n h nói cho hắn một khi có việc có thể dùng cái gương này liên hệ mấy người thời khắc này thanh phong mới biết nguyên lai còn có thần kỳ như thế đồ vật chính là lục như yên cũng là kinh ngạc v ậ ấy hô to nàng trắng tại ma tiên tông đợi nhiều năm như vậy lại vẫn không là có này loại đồ vật diệp phi dạ nói cho bọn họ biết vật này dĩ nhiên không phải phổ thông bảo vật chính là là năm đó nàng từ một c h â u bí cảnh bên trong chiếm được vật ấy cùng sở hữu một bộ tổng cộng có bảy cái vật ấy chỉ cần là thân tại trong vòng ngàn dặm bên trong cũng có thể liên lạc với nghe được loại bảo vật này thanh phong lập tức liền cùng diệp phi dạ lại muốn hai cái đến trong đó một cái cho lục như yên một món khác lại bị hắn thả lên diệp phi dạ đương nhiên không có hỏi nhiều nghĩ đến thanh phong tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình đạt được bảo vật này lục như yên khỏi nói cao hứng biết bao thanh phong cầm lấy bảo kính thí nghiệm một phen phát hiện chỉ cần truyền linh lực vào tại xúc động đối phương lưu tại trong gương thần thức tự có thể cầu thông đối phương lúc này hắn câu thông lục như yên thần thức bất quá chốc lát tả hữu hai người hình ảnh tự xuất hiện ở đối phương trong gương mặt ở giữa nói chuyện đều nghe vô cùng rõ ràng nhìn vào ấy lục như yên cực kỳ cao hứng t h a n h phong cũng cảm thán thế gian càng có thần kỳ như thế đồ vật đáng tiếc không biết vật ấy đến tuột cùng cần tài liệu gì nếu có thể nhiều luyện chế nhiều một ít là tốt rồi kỳ thực thế gian này vẫn là có rất nhiều thông tin bảo vật chỉ là mang có hình ảnh rất là hiếm thấy mà thôi lục như yên thưởng thức vật ấy quả thực chính là yêu thích không b u ô n g tay nửa đêm thời gian thanh phong cùng lục như yên ngồi dưới tàng cây trên xích đu nhìn sáng trong mặt t r ă n g không ngừng nói lời đây là một đoạn khó được thời gian thanh phong tuy rằng cảm giác cả người suy yếu tuy nhiên lại từ trước đến nay đều không có cảm giác như vậy bơm lặng qua hoặc có lẽ là bởi vì tình huống như thế cái gì cũng làm không được trong lòng hắn đơn giản t i u thả đi sau đó trong một đoạn thời gian thanh phong mỗi ngày đều sẽ tìm hiểu chân ma kinh cùng tam hoa tụ đình công lục như yên vẫn chưa rời đi mỗi ngày đều sẽ cho hắn làm chút đồ ăn ngon hai người rảnh rỗi t i ự u sẽ đồng thời t á n chuyện đi ra ngoài toàn bộ nhìn đại mỹ sông lớn nhìn hoa trên núi sán lạc đáng tiếc tốt đẹp chính là thời gian qua nhanh chóng ba tháng phía sau thanh phong lực lượng cùng pháp lực rốt cục toàn bộ đã trở về nay để hắn thích thú sau khi lại có nhàn nhạt thất lạc hắn trung quy không thể ở đây ôn nhu hương bên trong vẫn dừng lại còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm đây lục như yên rất hiểu rõ thanh phong nay một ngày nàng làm một bản đồ ăn ngon hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ không còn biết trời đâu đất đâu trong bữa tiệc lục như yên đột nhiên hỏi nói thanh phong có thể tìm được dư tử tâm thanh phong đầu tiên là ngạc nhiên lập tức lắc lắc đầu lại gật gật đầu nói ra có thể nói tìm được cũng có thể nói không có tìm được bất quá ta nhưng thấy nàng cũng biết nàng nơi ở chỉ bất quá muốn tìm được nàng còn cần một phen khá gãy đây là vì sao lục như yên có chút không g i ả i thanh phong thắng nói trước đây ta cũng không biết tại sao ta tìm rất nhiều nơi đều không có người biết dư tử tâm họ tên khi đó ta vốn tưởng rằng nàng không tại thượng thanh cung mà là đi vân tri thiên cung bất quá một lần trước ta thấy được nàng tuy rằng nàng chưa nhìn thấy ta bất quá đó chính là nàng đồng thời ta còn biết rồi cùng nàng cùng nhau một người học trò chỉ cần tìm được cái tia ê người ta tin tưởng muốn tìm được dư tử tâm không khó đồng thời ta đoán nghi hẳn là dư tử tâm sửa lại tên nếu không thì qua nhiều năm như vậy nàng chờ tại thượng thanh cung không có khả năng một điểm tin tức cũng không lục như yên gật gật đầu không nói thêm gì chỉ là nắm hắn tay nói ra nay một lần trở lại ngươi phải cẩn thận ngươi đi khắp tại chính ma hai đạo vốn là hết sức nguy hiểm sự tình một khi thân phận bại lộ có lẽ chính ma hai đạo đều không cho người a thanh phong nâng lên nàng cái tia đen bóng mái tóc nói ra không có chuyện gì trong lòng ta tự có chừng mực bất quá chuyện kế tiếp nhưng cũng không nhất định sẽ nhận khống chế của ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước lục như yên ừ một tiếng cũng không nói gì nhiều hai người tách ra phía sau thanh phong tự ngựa không ngừng vó đi trước một chuyến thánh đường thấy qua các vị đồng liêu lại gặp tinh quan tinh quan một lần trước cũng nhìn thanh phong biểu hiện đối với hắn rất là vui vẻ thanh phong lại nói với hắn một cái chính mình thu rồi mấy cái thủ hạ sự tình Tinh quan rất cho thanh phong mặt thánh mũi nói quan phong hắn, ngày cho cho sau đây ư ờ n thanh toán một bộ phận những thủ hạ kia bồng đầu, cũng có thể cho bọn họ an g có lộc, có cho việc thể một thủ thể một ít tốt hạ họ kia bộ bài xấu. đ đương nhiên là bán cho thanh phong một bộ mặt dù sao thanh phong hiện tại tiếng tam bất luận đi nơi nào mọi người đều muốn cho hắn một ít thể diện dù sao dựa vào hắn thủ đoạn chỉ phải thật tốt biểu hiện ngày sau tại ma tiên tông tất nhiên là muốn có địa vị nhất định nơi này nhưng là thực lực vi tôn địa phương thanh phong giờ khắp này có thể lấy độ kiếp kỳ đánh bại địa tiên cảnh ngày sau nếu là hắn tiến nhập địa tiên cảnh sức chiến đấu có thể tưởng tượng được mà hắn càng bị đám người công nhận là địa tiên cảnh bên dưới người số một là vậy chương ử hỏi ma t n tám n còn g có trăm h h p o bốn mươi vào vết xe đổ, bốn viên thân hồn huyết mục trước đó đ ộ c cô h i ê n viên vẫn là ma tiên tông thần thoại một cái không thể vượt qua thần thoại mà cái này thần thoại trung quy vẫn là tại thanh phong trên tay tan vỡ vì lẽ đó thanh phong địa vị liền lên tới thành ma tiên tông danh chính ngôn thuận địa tiên cảnh hạ người số một đương nhiên thanh phong đối với này chút hư danh là không quan tâm thế nhưng hắn không để ý không đại biểu người khác không để ý nên cho mặt mũi vẫn là cấp cho dù sao cái tên này có lẽ chính là tương lai m à tiên tông một cái nào đó đại lao đây chính là người tên cây cỏ bóng cây lớn tuy rằng chiêu gió tuy nhiên lại có thể hiện lộ hết tư thế đồng thời bạch hổ đám người đối với thanh phong không ngừng chúc mừng càng thêm thân thiện lên xử lý chuyện nơi đây hắn tự ngựa không ngừng vó chạy tới ma ngục đi tới ma ngục không nghĩ tới trông coi cửa vẫn là trước đây hai người kia đây trong đó một cái gọi là tiểu tứ hắn là biết được hai người nhìn thấy thanh phong tới đây càng thêm nhiệt tình dù sao thanh phong tên tuổi không phải là t ổ i đó là chân thật đánh ra người ở phía trên đều muốn cho hắn mặt mũi huống hồ này hai cái nho nhỏ nhân vật thanh phong thuận lợi đi vào ma ngục trong bên trong ngục tốt bái kiến thanh phong biết được thanh phong nghĩ muốn kiểm tra một phen ma ngục tự nhiên sẽ không ngăn cản lúc này hắn đi tới phía dưới cái kia trông giữ phía dưới mây tầng đệ tử nhìn thấy thanh phong đầu tiên là trần chủ bất quá cuối cùng vẫn là đối với thanh phong cho qua dù sao thanh phong thời khắc này tên tuổi tại ma tiên tông có thể nói là như mặt trời ban trưa cái kia không có mắt mới tốt đắc tội cùng hắn cứ như vậy hắn rất thuận lợi đi tới tầng mười lăm cũng thấy được Vinh thấy đại sư、Vinh、phong lôi tử Phong lôi tử thấy ử t được hắn trong ánh mắt hơi có chút vẻ kích động thanh phong nhìn phong lôi tử t h â n thức truyền âm n ó i sư huynh ta bên này hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ là không biết trên người người xiềng xích một khi bị mở ra sẽ sẽ không khiến cho ma tiên tông chú ý phong lôi tử lập tức nói ra không sao chỉ cần ngươi tại nửa khắc đồng hồ bên trong lại đem xiềng xích nối liền là được rồi thanh phong gật gật đầu thân thể lóe lên t i u tiến vào trong phòng giam hắn nhìn đại sư huynh vung tay lên một cái trên mặt đất t ự xuất hiện một cái cùng đại sư huynh giống nhau như lúc người đen người này ánh mắt thần vận đều cùng đại sư huynh không khác nhau chút nào lại thêm hiện tại đại sư minh tu vi bị khốn nay thế thân cũng không có cái gì pháp lực quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau phong lôi tử nhìn thấy này cỗ thế thân cũng rất kinh ngạc hắn lập tức hỏi dò thực sự là khó mà tin nổi người đây là dùng tài liệu gì luyện chế vật ấy dĩ nhiên chân thật như vậy thanh phong cũng không biết cái kia màu xanh lục m ộ t đầu đến cùng là vật gì chỉ là biết vật kia rất tà môn hắn tựu cho phong lôi miêu tả một phen vật kia gián dấp lúc này hắn chợt nhớ tới trên người còn có một khối nhỏ cái kia loại m ộ t đầu sẽ đưa cho phong lôi tử quan sát hy vọng hắn có thể nhận được vật ấy phong lôi tử quan sát một phen không khỏi kinh ngạc thốt lên dĩ nhiên là thần hồn huyết mục đây là vật gì thanh phong một mặt mộng bởi vì trước đây chưa từng nghe nói phong lôi từ lập tức nói ra vật ấy phi thường hiếm có chính là hiếm có có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân đồ vật chỉ là ngươi trong cái này mặt có chút ba tạc cần phải có phải hay không lõi cây vị trí thanh phong nghe xong trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy vậy mình dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân cái kia chẳng tất nhiên chính là l õ i cây bây giờ còn chưa phải là nghiên cứu vật này thời điểm liền thấy thanh phong hai tay bắt lấy cái kia kim tinh khóa liền nói đại sư huynh ngươi nhẫn nhịn một ít nói liền thấy hai tay hắn dùng sức dùng sức đem xiềng xích từ phong lôi tử trong thân thể rút ra phong lôi tử chỉ cảm thấy cả người đau nhức trên c h á n nhất thời tự b ư ớ c lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh đi ra cái kia kim tỉnh xiềng xích cũng không biết khóa lại hắn bao lâu đã sớm cùng máu thịt của hắn giải cùng nhau theo khóa có rúm một ít đỏ tươi huyết nhục cũng theo xiềng xích cùng nhau bị rút ra thanh phong không khỏi khâm phục mình người sư huynh này cũng thật là một cái ngành hắn mang xiềng xích rút ra phía sau hắn lập tức liền đem xiềng xích tại lọt vào thế thân thân thể bên trong làm sau này hết thạy hắn này mới lấy ra một túi thu thuốc bột này thần kỳ cực kỳ một gắp phía trên miệng vết thương những máu thịt kia tựu bắt đầu sinh trưởng ra thịt lồi đảo mắt t i ể u khép lại bất quá giờ khắc này đại sư huynh pháp lực bị phong ấn cùng người phản không khác hắn chỉ có thể nghĩ đem hắn bỏ vào vạn mộ c h â u bên trong mang đi đi ra ngoài vì lẽ đó hắn vung tay lên đại sư huynh đã không thấy t â m hơi hắn lại đem nơi này quét tước một phen nhìn thấy không có bất kỳ dấu vết này mới rời đi đi chờ hắn đi rồi phụ trách quản lý nơi này đệ tử vẫn là rất nghiêm túc tuần tra một phen phát hiện không có bất kỳ dị thường này mới ly khai bất quái kia đệ tử nghi ngờ trong lòng thanh phong tới nơi này đến cùng làm gì. trong lúc nhất thời hắn không khỏi nghĩ đến một người bạn nói cho hắn m ô n bên trong tu vi càng khủng bố hơn đệ tử tính cách thông thường đều rất quái dị thường thường sẽ làm ra một những người này không thể lý giải chuyện cổ quái tại hắn nghĩ đến thanh phong có phải hay không t i ể u có loại này ưa thích bất quá hắn cũng không dám chung quanh nói lung tung chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng thanh phong ly khai mang ngục liền trực tiếp về tới trong nhà hắn thả ra hóa thân cùng hắn bàn giao một phen liền xuống núi hắn không có đi tiểu c h ấ n mà là triển khai thị huyết chi dực đi thẳng tới khoảng cách ma tiên tông ngoài vạn dằm một chỗ bên trong ngọn núi lớn đi tới nơi này hắn thả ra đại sư h u n h phong lôi t ử nhìn thế giới bên ngoài không khỏi cảm thán phi thường cũng không phải là t h ư ờ n g nghiêm túc cho thanh phong bái một cái thanh phong đương nhiên không dám chịu đựng đại lễ như vậy lập tức trốn đi sang một bên phong lôi t ử nhìn thấy hơi gật đầu nói sư đệ một lần này ân tình sư huynh nhớ kỹ trong lòng ngày sau nếu như dùng đến sư huynh địa phương sư huynh nhất định vạn chết không chối tử thanh phong n ở nụ cười nói sư huynh nói quá lời ngươi và ta cộng đồng b á i sư chân quân muốn hạ ngày sau quan hệ phi thường có thể cứu ngươi đi ra cũng là ta trước trách nơi ngươi cũng không được thái quá lưu ý phong lôi tử cũng không nói thêm gì nữa bất quá thanh phong này một lần sinh tử cứu viện hắn tuyệt đối sẽ không quên vào thời khắc này thanh phong để phong lôi tử toa hạ hắn muốn vì là hắn mở ra phong ấn phong lôi tử cũng không từ chối khoanh chân ngồi xuống thanh phong vận chuyển huyền công quay về hắn thân thượng đan điền t i ể u thăm dò tra được có thể nhìn thấy hắn trên đan điền một cái lồng ánh sáng màu vàng mang theo vô thượng p h ù ấn đem hắn toàn bộ đan điện phong ấn gắt gao thanh phong vận chuyển đại nhật lạc hà công q a y về cái kia lồng ánh sáng một chỉ điểm ra một đạo tử quang tựu đánh phía trên lồng ánh sáng đáng tiếc là cái kia lồng ánh sáng cực kỳ đại nhật lạc hà c ô n g căn bản không cách nào đột phá cái kia lồng ánh sáng thanh phong lại vận chuyển ngũ lôi oanh tiên quyết một kia lôi điện chi lực hóa thành đao kiếm quay về lồng ánh sáng chém đi tới t i ể u tại đao kiếm sắp sửa chém tại lồng ánh sáng trên thời điểm những p h ù văn kia khả năng cảm ứng được ngoại lực bất kích nhất thời hội tụ một chỗ chống lại lên đáng tiếc này lôi quyết mang theo lực lượng hủy d i ệ t cực kỳ cường đại nháy mắt t i ể u đánh tan những p h ù văn kia đón lấy lôi điện đao kiếm hảo không trần trờ chém vào lồng ánh sáng phong ấn bên trên nhất thời tựu đem cái kia cứng rắn không thể phá vỡ lồng ánh sáng chém ra một cái miệm phong lôi tử trong đan điền nhất thời sinh ra một luồng to lớn lực lượng dùng sức ra bên ngoài trường ra hai người hợp lực bên dưới cái kia lồng ánh sáng ở m ộ t cái t i ể u vỡ vụt da chương tám trăm bốn mươi lăm ngây thơ lãng mạn thời gian phong ấn loại bỏ vô số lực lượng trở về bản thể phong lôi tử tinh thần vì đó dùng một cái khí thế của hắn cũng theo bắt đầu trên bay lên địa tiên cảnh cường dạ à khí thế của hắn dĩ nhiên so với độc cô h i ê n viên còn muốn mạnh hơn một bậc thực sự là không biết trước đây bọn họ là dùng thủ đoạn gì mới đem đại sư h u n h bắt lại khôi phục thực lực phong lôi tử trong lòng đương nhiên cao hứng không nớt lúc này thanh phong lập tức nói ra chúc mừng sư huynh khôi phục thực lực phong lôi t ử l ắ c lắc đầu nói ra vẫn là phải cảm tạ ngươi a thanh phong lúc này đ ỗ n g nhiên nói ra đúng rồi còn có một việc lớn nói hắn t i ể u vung tay lên thả ra cái k i a tên là nạp lan yên nhiên nữ nhân bất quá thời khắc này nàng chính là nửa người nửa thi thể cũng hoàn toàn thay đổi nhìn thấy được dữ tợn không n ớ t đáng sợ phi thường năm đó hắn đem nữ tử này vẫn phong ấ n lại giờ khác này nàng tuy rằng xuất hiện nhưng không có bị giải phong còn đang hôn mê nữ tử này khuôn mặt đã hủy khó nhìn không ngót nhưng là phong lôi tử nhìn chốc lát không khỏi viên mắt đỏ bùng nói ra tại sao Đây r phong phong nàng mở mắt ra liền thấy phong lôi tử thế nhưng sau một khắc nàng sắc mặt lập tức biến dữ tợn không ngót quay về phong lôi tử t ể u nhào tới chỉ nghe nàng âm thanh bi thiết nói ra phong lôi tử ta muốn giết người ngươi vì sao phải lừa dối ta vì sao ngay cả con của chúng ta ngươi cũng không công tha chỉ là phong lôi tử không nhúc ních sẽ bỏ mặt nàng không ngừng ngắt lấy hàng cổ yên nhiên yên nhiên ngươi tỉnh một chút ngươi tỉnh một chút phong lôi tử còn là nói lời nghe được phong lôi tử nạp lan yên nhiên đ ỗ n g nhiên ngừng lại đón lấy t i ể u co quắp ngã xuống đất nói ra tại sao này hết thệ đều là tại sao phong lôi tử kéo qua nàng tay nói ra ngươi khả năng không biết ta cũng là vừa rồi bị sư đệ ta từ ma ngục trong cứu ra cái gì làm sao có khả năng nạp lan yên nhiên khuôn mặt không thể tin tưởng yên nhiên ngươi hãy nghe ta nói năm đó ta đi tìm ngươi vốn muốn mang ngươi ly khai nhưng là làm ta đến ngươi bên người này mới phát hiện dĩ nhiên có người giả trang ở ngươi đem ta dẫn vào khốn bên trong tiên trận đến sau ta bị thánh đường mười hai thanh chiến sĩ vây công còn có độc cô h i ê n viên cùng một cái khác điệu tiên cảnh tu giả cũng tham gia cuộc chiến đấu kia sau cùng ta hết lực bị bắt vẫn bị giam tại ma ngục trong những năm gần đây ta vẫn lo lắng ngươi nhưng là bây giờ gặp được nhưng là thiên nhân hai cách ngươi nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao ngươi biết rơi được dáng dấp này nghe được lời nói của phong lôi tử nạp lan yên nhiên triệt để bối rối sau một chốc nàng mới nói ra năm đó ta tại hát thiên nhai phía trên t r ờ ngươi ly khai ai nghĩ ngươi tới phía sau càng đột nhiên tập c á ta cũng trực tiếp một đao đâm vào bụng của ta khiến con của chúng ta trực tiếp tử vong lúc đó ta bị giận điên lên l i ề u mạng với ngươi giết đáng tiếc này hết thệ đều là phi công cuối cùng bị ngươi giết chết cũng ném tới đến rồi h ắ t thiên n g a i hạ kỳ thực khi đó ta còn có một hơi thở tại trong lòng ta khâm phục lợi dụng bí pháp tại chết rồi hóa thành nửa người nửa thi trạng thái t ự là muốn tìm ngươi báo thù nhưng là tại sao sẽ như vậy nếu như như lời ngươi nói như vậy giết ta người lại là a đâu phong lôi tử thở dài một tiếng nói nhất định là có người giả trang ở ta tại ta nghĩ đến hẳn là đánh lén xong ta phía sau c ự đi tìm ngươi nạp lan yên nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói nhất định là hắn đối với đúng là hắn nhớ được trước đây ta không dám tin tưởng ép hỏi cùng ngươi vì là sao như thế nhưng là ngươi không hề lên tiếng ánh mắt tàn nhẫn đến sau ta trong hốt hoảng bắt hạ ngươi bên hông một viên ngọc bội nhưng là đến sau ta quan sát cái viên này ngọc bội đi phát hiện ngọc bội kia ta chưa bao giờ b á i kiến ngươi c e o qua chẳng qua là ban đầu ta đã bị g i ậ n đầu góc mê mội trong đầu chỉ có báo thù hai chữ hiện tại cẩn thận hồi tưởng ta nhớ được lại một lần trên thực diệu độc cô h i ê n viên mang đến cái này ngọc bội nhất định là hắn nhất định là hắn giết ta cùng con của ta độc cô nhân viên dựa theo lời ngươi nói tâm phần mười chính là hắn người này nham hiểm tàn nhẫn làm việc không c h ử thủ đoạn nào ta nhớ lúc đầu lửa gạt chủ ý của ta ta lửa của ra. nhớ chính hắn hiên viên, chủ lúc là Độc cô đầu ý phong lôi tử c ù nhìn, nhìn g ngươi k nói t với nàng yên nhiên đừng sợ nhất định có biện pháp sống lại ngươi ta hiện tại tự mang ngươi về thượng thanh cung để sư phụ hỗ trợ ha ha ha phong lôi tử ngươi chẳng lẽ quên mất thượng giới thánh nữ hạ chẳng sao ma đạo có đừng chúng ta sai t i ể u sai tại không nên nhận thức cũng không nên nên cùng nhau của chúng ta quen biết hiểu nhau vốn là một cái sai lầm lớn nhất như vậy không chỉ có đối với ngươi đối với ta đều không có lợi còn không bằng cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i đi nói liền thấy nạp lan yên nhiên cũng không biết ở nơi nào lấy ra truy thủ tại mọi người cũng không phản ứng lại thời điểm một thanh đâm vào trái tim của chính mình bên trong thanh phong kinh hãi không nghĩ tới nữ tử này như vậy quả quyết phong lôi tử càng là không nghĩ nàng sẽ lấy phương thức như thế kết thúc tính mạng của chính mình phong lôi tử nhào tới một thanh đem nàng ôm vào trong ngực trong mắt hắn có lệ cực kỳ tự trách nói ra xin lỗi xin lỗi trước đây đều tại ta không nên tiếp xúc n g ư ờ i nếu như ta không là có tư tâm cũng sẽ không để ngươi bây giờ như vậy chết thảm nạp lan yên nhiên vươn tay ra khẽ vớt khuôn mặt của hắn nói ta càng nhớ được cái kia một năm khắp núi s á c hoa lên n rộ ngươi vung vẩy một cái quẩn giấy từ hoa rơi bên trong đi tới chỉ là cái nhìn kia ta sẽ thích ngươi tưởng tượng năm đó ngươi và ta hoa trước dưới trăng ngươi nông ta nông ngây thơ lãng mạn thời gian ta là thật tâm thích yêu ngươi phong lôi tử hữu d u ê n đời sau chúng ta gặp lại đi nói nàng một hơi nuốt xuống t i ể u nhắm hai mắt lại vĩnh viết chế t vê đút phong lôi t ử hô to một tiếng đầy mặt đều là vẻ thống khổ hắn ôm cái này đã từng nhất thích người thi thể trong lòng có không nói ra được sầu não kỳ thực hắn là tự trách giống như cùng hắn nói với thanh phong như vậy hắn thì không nên tiếp xúc nữ tử này nạp lan yên nhiên tâm tư thuật khiết bạn sẽ không cần phải bị hắn c u ố n vào trường hạo kiếp này bên trong nguyên bản hắn là muốn lợi dụng thân phận của nàng cái nào nghĩ lại sẽ thật sự yêu nàng đây đáng tiếc hết thệ đều không trở về được đi qua hắn chỉ có thể ở trong lòng xin thể nói độc cô nhân viên ta nhất định muốn giết người vì là yên nhiên cùng con của ta báo thủ p h ư ơ n g tám trăm a nạp bốn mươi ê n sáu tới chơi kỳ thực trong lòng thanh phong vẫn là rất nội phục phong lôi từ cái này cách làm chí ít hắn có chút chịu trách nhiệm cũng không đồng chính mình phí đi khí lực lớn như vậy trợ giúp hắn một hồi cái kêu một ngày phong lôi tử tại nạp lan yên nhiên dứt phần mộ ngồi một ngày một đêm thanh phong cũng đợi hắn một ngày một đêm thứ hai ngày hai người cùng l y khai bọn họ đi tới ma tiên tông dưới núi không tới trăm dặm nơi trên tiểu trấn tam bảo hạc tiên tử huyền nữ tù long còn có nhất nghiệm nhỏ hòa thượng đều ở nơi này thanh phong tại trên thôn trấn thần nghiệm lơi động lập tức liền phát hiện bóng người của bọn họ hắn mang theo phong lôi tử trực tiếp hướng về một chỗ sân đi đến đi tới trước viện hắn đẩy ra cửa chính của sân liền thấy mấy người đều ở trong viện hạc tiên tử tại trên xích đu đánh xa xôi tù long đang đuồng n h chó tam bảo cùng nhất n i ệ m chính đang thảo luận p ậ t pháp huyền nữ đang tu luyện. phong lôi tử không nghĩ tới thanh phong bằng hữu đều đặc biệt như vậy bất quá hắn đúng là không thèm để ý này chút chỉ cần nhân tâm hướng thiện là người hay là yêu thì thế nào đây để ăn mừng phong lôi tử có thể gặp lại thiên nhật huyền nữ đặc ý là một bản đồ ăn ngon phong lôi tử nhìn thấy thanh phong cùng này chút người như vậy thân cận trong lòng không khỏi có chút ước ao nghĩ hắn mặc dù là thượng thanh cung trưởng môn đại đệ tử nhưng là chân chính bằng hưu cũng rất ít nói đến cùng vẫn là hắn thân phận siêu nhiên nơi nào có người dám chân chính lưu ý tới với hắn đa số người đều là vừa ý địa vị của hắn kiên kỵ thân phận của hắn vì lẽ đó hắn rất hâm mộ này chút người ngồi cùng một chỗ có thể nói thoải mái mỗi người phát biểu ý kiến của mình hắn có thể nhìn ra này chút người cùng t h a n h phong căn bản không có gì xa lạ mọi người vừa ăn vừa nói chuyện khi mọi người biết thanh phong muốn trở về thượng thanh c u n g cũng muốn đem bọn họ đều mang đi thời điểm mua cái đều rất ư n g phấn đặc biệt là tù long tốt muốn đi nhìn một n h ì n tông n ô n đại phái đến cùng là hạng nào phong thái một bữa cơm h mọi người cùng phong lôi tử cũng quen thuộc không ít b ấ t quá vẫn chưa nhân thân phận của hắn mà kiên kỵ hắn xa lánh hắn mọi người nói chuyện trời đất để phong lôi tử tâm tình nặng nề cũng khoan khoái rất nhiều nửa đêm thời gian thanh phong nói cho mọi người hắn còn phải đi về một chuyến làm một số chuyện chờ hắn xử lý tốt tình huống bên kia liền đến tìm mọi người trở lại đám người tự nhiên không nói thêm gì chỉ là để hắn nhanh đi nhanh về mà thôi thanh phong ngựa không ngừng võ chạy tới ma t i ê n tông trở lại nơi ở nhìn một chút tự trực tiếp đi thánh nữ cung hắn tìm tới lục như yên cùng nàng thông báo một ít chuyện cũng nói cho nàng mình lập tức liền muốn ly khai lục như yên tuy rằng trong lòng không muốn. vẫn là gật đầu đáp ứng để hắn cẩn thận nhiều hơn thanh phong nói cho nàng biết không cần lo lắng chính mình ly khai còn có hóa thân hóa thân chính là hắn hắn chính là hóa thân hai người có đồng dạng linh hồn chỉ là thân thể bất đồng mà thôi lục như yên cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi lý do này cáo biệt lục như yên hắn lại đi tìm đến d i ệ p phi dạng d i ệ p phi dạ nhìn thấy hắn nửa đêm tới chơi còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì tình thanh phong chỉ là nói cho nàng biết lại đây nhìn nhìn mà thôi hai người hàn huyên một ít chuyện thanh phong đối với nàng lại thông báo một ít chuyện liền rời đi này làm cho diệp phi dạ có chút không hiểu ra sao nàng luôn cảm giác cái tên này hình như bàn giao cái gì gì ngôn tựa như làm cho nàng tầm tình tốt sinh phiền mượn bất quá thứ hai ngày nàng đặc ý lại đi tìm được thanh phong xác định hắn thật sự không có gì lúc này mới yên lòng lại mà thanh phong bàn giao nàng đi tìm cựu trọng lâu mấy người tiên về phía trước thánh đường phân phối trước vị trước tiên nhìn một chút như thế nào nàng tự nhiên đồng ý xoay người đi làm ngay lý thanh phong nhìn diệp phi dạ thân ảnh biết nữ tử này hiệu suất làm việc cực cao cái này cũng là hắn tại sao lại cực lực lung lạc người này mục đích chính là vì ngày sau làm thêm một ít dự định mà thôi đồng thời cô gái này tính cách hắn rất yêu thích trước đây hai người cũng coi như là cộng đồng trải qua sinh tử về hình cảm cũng càng thêm thân cận hơn một chút cho nên nàng làm việc thanh phong vẫn tương đối yên tâm tiếp theo hắn lại xử lý một ít chuyện cũng thông qua một ít quan hệ hỏi do một phen độc cô h i ê n viên tin tức cuối cùng biết được hắn lại bị độc cô bại thiên trừng phạt đi hàn thiên vận động bế quan m ộ ư ơ i năm c á i này tin tức đối với hắn mà nói cũng không t ệ lắm dù sao mình m ộ ư ơ i năm này không cần lo lắng h ắ n đến quay dày chính mình thế nhưng hắn cũng rất b u ồ n bực độc cô bại thiên thật sự như thế có quyết nói sao đối với chính hắn một ngoại t ổ phụ hắn tổng có một loại nhìn không thấu cảm giác không biết là hắn vẫn là người này tâm cơ thái quá sâu t r ầ m cuối cùng hắn vẫn là không nghĩ đem người này tưởng tượng quá xấu dù sao hắn cùng mẫu thân là huyết mạch t h ầ n thị thị phi phi vẫn là đợi đến mẫu thân lúc trở về nói sau đi trong đoạn thời gian này hắn đương nhiên sẽ không cùng đ ộ c cô ra đi thái quá thân cận t i u tại hắn không nghĩ phản ứng đ ộ c cô ra bên trong người thời điểm lệnh hắn bất ngờ chính là đ ộ c cô khuynh thành chính mình gì dĩ nhiên tìm tới đ ộ c cô khuynh thành nhìn một chút chính mình trụ sở rất chống trải rất đơn giản gian nhà bên trong ngoại trừ một cái giường cũng không có gì bất quá vẫn là bị đọc cô khuynh thành nhìn thấu một ít đầu mối chỉ là nghe nàng nói ra hai ì người chỉ một như p vậy trầm mặc không nói cuối cùng vẫn là thanh phong không nhịn được nói ra gì ngươi tới này có chuyện gì còn là nói ở ta nghe nghe hai chúng ta liền làm như thế hao tổn ngươi không cảm thấy không thích hợp sao đọc cô khinh thành phủi hắn nhìn một chút nói làm sao ta cái này làm gì liền không thể đến nhìn nhìn người a nói thế nào ngươi và ta cũng có một chút liên hệ máu mủ ngươi là chị ruột ta thì hải tử ta cái này làm gì quan tâm quan tâm ngươi không thể được sao còn có ngươi gì đến ngươi liền không thể làm ít đồ chiêu đ á i chiêu đ á i ta chính hắn một gì nhanh mồm nhanh miệng thanh phong cũng nhìn không ra con đường của nạn số chỉ có thể trong lòng phiền muộn nói ra tốt ngươi muốn ăn cái gì ta chỗ này có bạch long ngư cùng tỉnh đấu ngư còn có một chút món ăn dân dã bất quá ta cho ngươi biết ta chỉ có thể nướng t ỉ n h đấu ngư là cái kêu ăn có thể vĩnh bảo thanh xuân tỉnh đấu ngư sao nói tới chỗ này đọc cô khinh thành mắt không khỏi sáng thanh phong gật gật đầu nói ra ân cần phải cùng ngươi nói cái kia tỉnh đấu ngư là một cái vậy ngươi còn chờ cái gì à có thứ này cũng không biết sớm một chút cùng ngươi gì chia sẻ một phen thanh phong nghe nói như thế triệt để không nói gì lòng nghĩ nghe ngươi ý tứ chúng ta quan hệ tốt giống rất gần gũi t ự ở n h ư hắn hoi chuyển động ý nghĩ một chút tự chọn một cái tương đối lớn tỉnh đấu ngư lấy ra đ ộ c cô k h u y ê n thành một nhìn thấy vợ ấy nhất thời hai mắt sáng lên nói ra thực sự là vợ ấy thiên hạ kỳ chân tiểu tử thối không nghĩ tới ngươi bên người dĩ nhiên mang theo một cái như vậy bảo vợt gì cũng thật là xem thường ngươi à chứng tám trăm bốn mươi bảy cây có mọc thành rừng thanh phong không nói thêm gì đem tinh đấu ngư thu thập một phen lại lấy ra một b à đồi con mai liền cưới lên h ỏ a đến bắt đầu nướng một phen nhìn không ngừng bốc lên dầu mỡ cùng mùi thơm tinh đấu ngư cùng thịt hiệu đ ộ c cô k h ê n thành rất là hưởng thụ nói ra ân chỉ nghe mùi vị cũng biết ngươi vật này nướng ăn thật ngon qua không chốc lát cái tiêu cá vỏ ngoài đã vàng óng ánh s ố c g i ò n thanh phong lập tức lấy ra chính mình đặc chế nướng đổ g i a vị gắn đi tới nhất thời một l u ồ n g sông vào mũi hương vị tựu tẩy khưa đi đến nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trong sân thơ qua đọc cô k h i n thành một lần nữa khen ó i thanh phong cầm lấy cá đến đem vị nội địa phương cắt đi đưa cho nàng. đ ộ c cô khinh thành hàm răng cắn xuống nhất thời cảm giác một luồng xốp giòn hoạt nộn thịt cá ở trong miệng quy đạn không ngớt đón lấy lại lập tức hòa tăng ra đầy răng lưu hương giờ khác này nàng đã tới không kịp khen thanh phong tay nghề lại cắn một khẩu nuốt xuống này mới thoải mái nói ra vậy quá tuyệt vời ngươi gì ta cũng coi như ăn xong không ít mỹ vị món ngon nhưng là ăn ngon như vậy nướng vẫn là thứ ăn một bữa tiểu tử ngươi tay nghề không sai thanh phong cười nhạt một tiếng cắt một khối nhỏ thịt cá đến ăn hắn cũng cảm giác thủ nghệ của chính mình tiên bộ không ít lại có này tỉnh đấu ngư nhưng là nuôi trồng nhiều năm bản thân mụi vị chính là cực đ ộ c cô khinh thành cảm t h á n một tiếng nói đáng tiếc ca đáng tiếc chỉ có ăn ngon không có rượu ngon lẫn nhau bầu bạn à. thanh phong hơi suy nghĩ tự lấy ra một hồ lô hầu nhi t i ể u đến chỉ nghe hắn nói ra đây chính là ta sau cùng một hồ lô hầu nhi t i ể u đ ộ c cô khinh thành tiếp nhận rượu này không khỏi buồn bực nói hầu nhi t i ể u thật là kỳ quái tên à, chẳng lẽ là hầu tử sản xuất nàng vốn là nửa đ ù a nửa thật cái nào nghĩ thanh phong sau khi nghe một mặt kính phục nói ra ngươi cũng thật là lợi hại dĩ nhiên chỉ nghe thấy tên cũng biết là hầu tử sản xuất đọc cô khinh thành sắc mặt một xôi x ẹ lập tức nói ra không thể nào ồ rượu ngon nàng mở nhẹ môi đỏ thưởng thức mật khẩu nhất thời ánh mắt sáng lên nói ra thực phẩm rượu ngon này hầu nhi tự có chút ý tứ đó là dĩ nhiên bất quá chỉ còn lại điều này nguyên bản nghĩ muốn lưu làm kỷ niệm xem ra này rượu còn không cách nào chạy trốn bị uống hết vận mệnh a đọc cô khinh thành cười một tiếng tự cho thanh phong cùng mình các đồ mật cốc lúc này cái kia con nai cũng bị nướng vàng óng ánh sốt g i ọ n thanh phong cắt xuống một khối thịt đến đưa cho độc cô k h u y n h thành độc cô k h u y n h thành ăn một khẩu liền khen không nớt ăn không còn biết trời đâu đã đâu bất quá cô gái này vẫn là ham muốn dung nhan tân thủ cái kia thịt cá đến ăn hai người vừa ăn bên uống độc cô k h u y n h thành bỗng nhiên mở miệng nói ra nói thật ban đầu ta thực sự là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi còn có như bản lĩnh này thanh phong nhìn nàng một cái nói ngươi nói là đánh bại độc cô h i ê n viên chuyện này sao ân độc cô khinh thành gật gật đầu đón lấy nói ra ta không nghĩ tới ngươi biết có như vậy dũng khí dám khiêu chiến hắn đồng thời còn đánh bại hắn bất quá ta có thể nhìn ra phụ thân tuy rằng không hề nói gì đối với ngươi vẫn là có ý kiến tuy rằng ngươi là ta độc cô da ngoại tôn tuy nhiên lại vĩnh viễn cũng thay đổi không được chân chính độc cô da con cháu hiện ở bên ngoài không biết có bao nhiêu độc cô da con cháu trong lòng khắc phục đều muốn tới tìm ngươi khiêu chiến đây thanh phong không quan tâm nói ra không đáng kể nếu như bọn họ có bản lĩnh thì tới đi ta tự nhiên nhận ở độc cô khuynh thành đ ố n g nhiên cười một tiếng nói tính cách của ngươi ta thích cùng mẹ ngươi năm đó một dạng đều là có chủ ý của mình bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không nên phong man quá lộ chính là cây cao chịu gió lớn này ma tiên tông bên trong tàng long hoa hồ cẩn thận có người sau lưng đâm người đ à o tuy rằng độc cô khuynh thành mang theo vui lụa tâm ý bất quá thanh phong biết nàng cái này cũng là cảnh cáo chính mình không nên thái quá đường làm quan rộng mở thanh phong làm sao sẽ không minh bạch cái này đạo lý đây nhưng là biết điều t i ể u thật hữu dụng à hắn đối với vấn đề này không tỏ rõ ý kiến lập tức t i ể u nghe hắn nói ra tuy tiện đi có một số việc trốn là không tránh khỏi cũng tỷ như ta một vị nhân để độc cô nhân viên nhưng là hắn nhưng từng bước ép sát cuối cùng vẫn là muốn tới một trận tỉ thí mới có thể căn bản giải quyết vấn đề chúng ta tu giả vốn l à lịch t i ê n mã đi theo bản tâm làm việc hiện tại ta không nghĩ tại chấp nhận bất luận người nào bất cứ chuyện gì ta bạn không nghĩ ở độc cô ra trở thành đối địch tư thế chính là sợ ngày sau cứu ra mẫu thân sau để nàng tả h ư u khó xử bất quá bây giờ nhìn lại có một số việc là không thể tránh khỏi nếu như độc cô ra đem ta coi là kẻ thù cái kia ta tiếp theo chính là độc cô khuynh thành không nghĩ tới thanh phong sẽ nói ra lời này gặp nàng ăn một khẩu thịt cá phía sau chính là nói ra không sao ta mặc dù là độc cô ra người có thể cũng là của ngươi gì ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi h i ê n viên tiểu tử kia chính là thái quá cuồn vọng đáng đợi bị ngươi thu thập nghe được lời nói của đ ộ c cô k h y n h thành thanh phong trong lòng hơi có chút tấm áp hắn quay về đ ộ c cô k h y n h thành cười cẩn nói gì nếu như ngươi cảm giác vị trí của chính mình có chút khó xử hoàn toàn có thể không cần để ý tới của chúng ta ha ha ha khó xử làm sao sẽ vì khó ngươi tự nhanh chân đi về phía trước đi bất luận làm cái gì gì đều ủng hộ ngươi đương nhiên điều kiện tiên quyết làm u ố n ngươi là chính xác năm đó ta cùng với mẹ ngươi thời điểm mỗi một lần ta gây rắc rối mẹ ngươi đều sẽ bao che ta hiện tại ta tự ông mất cân giờ bà thò trai rượu vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng tại ngươi bên người này một đêm hai người hàn huyên đã lâu t h a n h phong đối với chính hắn một gì hiểu rõ lại sâu hơn mấy phần cuối cùng đọc cô khinh thành trước khi đi nàng nói với thanh phong gần đây phụ thân có chút không đúng lắm ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt thanh phong nghe được cái này tin tức không biết vì sao trong lòng tổng có chút bực bội cảm giác không biết có phải hay không là nghe được thân nhân của chính mình đối với chính mình có không tốt ý nghĩ mà có chút thương tâm đây hắn nhìn gì gật gật đầu nói cảm tạ có việc có thể đi ta nơi đó tìm ta nếu như có thể mà nói ta nhất định làm hết sức thanh phong nghe nói như thế không có tại nói thêm cái gì chỉ là đối với nàng p ấ t p h tay cáo biệt mà thôi đọc cô khinh thành đi rồi nơi đây yên tĩnh lại thanh phong nhìn trong bầu trời đ ê m p h ầ n t ỉ n h nằm ngửa phía trên cái ghế bỗng nhiên hắn nghĩ người nghĩ thế giới kia thiên quan đám người cũng không biết bọn họ qua được làm sao có hay không có đồng dạng nhớ nhung chính mình á hạ giới thông thiên giáo thế lực như mặt trời ban trưa đã trở thành một cái quái vật khổng lồ những năm gần đây bởi quảng thu thiên hạ đệ tử càng là nhân tài đông đúc thiên tiêu vô số truy thiên cậu đám người mỗi cái đều rất vội đặc biệt là truy thiên cậu vì là thông thiên giáo sự tỉnh mỗi ngày đều có vô số đại sự chờ hắn định đoạt nhưng là hắn nhưng không oán không hối mê mội tại bầu không khí như thế này bên trong Hóa Long. hạ ó a Long. h giới bên trong mặt thiên cùng bộ trần sương vốn là thiên tri tiêu tử những năm gần đây có thông thiên giáo đại lực cung dưỡng hai người cũng tại nhiều năm trước cựu tiến vào nguyên anh kỳ cho tới đại sư huynh của bọn h ắ n m ộ t kiếm tâm tuy rằng đến nay còn tại thái nhất tông bên trong cũng tại nhiều năm trước tiến nhập nguyên anh kỳ rất được trưởng môn coi trọng cũng bị tuyển lựa vì là trưởng môn người dự bị thái nhất tông cũng đang thong thả khôi phục sinh cơ trải qua những năm này lắng đ ọ n g tuy rằng không như từ t r ư ớ c cũng muốn so với yêu giới xâm lấn thời điểm tốt hơn rất nhiều đáng tiếc là vẫn là có rất nhiều thanh phong người quen thuộc vĩnh mù say đạo huyền tông thực lực cũng tại khôi phục và đạo nhất cùng bách lý thương bọn người đã trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật này chút thiên tri tiêu tử nhóm cũng đều lục tục tiến vào nguyên anh kỳ diệp như tâm bởi vì chậm chạp không cách nào tiến nhập nguyên anh kỳ quyết tâm bế sinh tử quan tuy rằng đám người khuyên can không nớt nữ tử này vẫn là quật cường như vậy lâm tiến vào bế quan nơi thời điểm diệp như tâm bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến một người cái kia người đã từng bị chính mình hạ qua nhưng là đến sau lại bị cái kia người phong thái mà thuyết phục không biết vì sao người kia cái bóng nhưng là bất chi bất giác tiến nhập trong lòng chính mình gạt đi không được nay một lần bế quan Nàng đ、e、cho đại u tới tâm, b nhược thủy long cung vạn thú sơn lưỡng nghi kiếm tông phát nguyên, nguyên tự còn có chút cơ nghiệp miễn cưỡng vì là nhị lưu mất phái lưỡng nghi kiếm tông cùng tham thiên quan đạo thống đã mật năm đó lao nhân cũng không có còn lại bao nhiêu triệt để đã biên thành tam lưu mất phái từ trước có một gọi là d ư ừ n g bình biết hài đồng cha mẹ bị h u cơ giết chết giờ khác này thiếu niên kia đã cao lớn đáng tiếc là h u cơ tại năm đó phía sau mất tích bí ẩn căn bản không cách nào tìm tới thế nhưng đứa bé kia trong lòng đã có trách nhiệm mỗi ngày khổ tu chính là vì tìm kiếm nữ tử này giết để báo thù cha mẹ mối thủ t i ế t lê sơ vẫn độc thân thời khác này nàng đã trở thành nhược thủy long cung trung kiên lực lượng cùng thủy nguyện tiên tử đám người thống ô m đ ồ m nhược thủy long cung đại cục vạn thú sơn trương thảy ngọc nhưng là ly khai tông môn nhiều năm chưa về thân phận thành mê bất quá có người truyền ôn nàng đi tìm trong truyền t h u y ế t thần thú y này chút năm đó bảy đại tông môn trải qua yêu vực một lần náo động lớn so với trước đây đã so với không thể so với chỉ có thông thiên giáo trở thành thiên hạ thứ nhất to lớn cự vật thực lực đó căn bản cũng không phải là bảy đại tông môn có thể chống lại được tốt tại năm đó những ma đầu kia tại những năm gần đây truy thiên c ầ u không ngừng dựa trong đầu hầu như đều đã đổi tà về chính có chút ngu xuẩn mất k h ô n đệ tử cũng toàn bộ bị hắn đánh phát ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất hầu như rất ít người có thể còn sống trở về cho tới cái kia thiên tàn địa khuyết đám người tuy rằng đều đã tiến vào hợp đạo kỳ thế nhưng quyền lực của bọn họ sớm đã bị gắt không có truy thiên cậu như thế cái ẩn giấu cao thủ c h â n áp bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng cầm lấy phong phú tài nguyên ngay ở trước mặt thái thượng trưởng lão sống được cũng tiêu sái không ngót thiên quan cùng thao thiết còn có yêu hoàng huyền thiên khắp thế giới loanh quanh cũng không biết bọn họ muốn tìm cái gì yêu hoàng huyền thiên vẫn hy vọng thanh phong có thể về sớm một chút tốt mang theo nó đi mặt khác một giới thiên quan những năm gần đây đã lại lớn lên thật nhiều đã biến thành một cô thiếu nữ tuyệt đẹp dung nhăn của nàng hoàn toàn có thể cùng lục như yên còn có dư từ tâm một hồi cao thấp giờ khắp này liền thấy nàng thân người mặc hồng ý ỉ yêu hoàng huyền thiên vẫn chưa khôi phục hình người theo thao thiết bên cạnh đi về phía trước lúc này chỉ nghe hắn có chút oán giận nói này ta nói thiên quan chúng ta tìm khắp nhiều năm như vậy căn bản là không có đi mặt k h á c một giới con đường ta cũng nghĩ thế thời điểm nên về rồi thiên quan nhìn hắn một mặt thở dài nói ra được rồi qua nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi chỉ có chờ lục xí thiên thiền tin tức hắn không là nói khóc đến chờ hắn s á u cánh sinh ra này thiên hạ t i ể u không có nó đi địa phương mà không đến được sao chính là không biết tên kia giờ khắp này ở nơi nào lúc nào mới sẽ sinh ra thứ ba đôi cánh vai a một chỗ trong núi trên đường nhỏ hồ bát tiên một đường cất bước một đường nước b ọ t bay ngang nói ra huynh đệ ngươi theo đại ca hôn này thiên hạ t i ể u không có ngươi không ăn được đồ vật nhìn nhìn vừa rồi đại ca chuẩn bị cho ngươi được cái kia v ậ t đại bội như thế nào thoải mái đi lục xí thiên thiền ngồi t r ồ m hôn tại vai hắn đầu nhưng là mơ màng trầm trầm nói ra đại ca huynh đệ ta hình như ăn nhiều hiện tại đặc biệt hốn đặc biệt hốn xem cho ta ta muốn đi ngủ nói liền thấy nó một đầu từ hồ bát tiên trên bả vai n g ã xuống hồ bát tiên một nhìn huynh đệ mình dáng rất này lập tức thổn thức nói ra ai ta nói huynh đệ ngươi này lớn lạnh ngày ngủ cái gì cảm thấy áo không đúng cái tên này hình như không chỉ là ngủ đơn giản như vậy hắn nhìn lục xí thiên t h u ề n chốc lát này mới vỗ một cái chắn nói thì ra là như vậy cái tên này có lẽ một cảm thấy lúc tỉnh lại liền muốn sinh ra sau cánh huynh đệ ngươi lưu ở chỗ này của ta nhưng là không thích hợp phía trước sắp đến thông thiên giáo tổng đàn không bằng ta tựu đem ngươi đưa đi nơi nào đi vừa vặn đại ca ngươi ta cũng mệt mỏi đi nơi nào hôn ăn hôn uống chẳng phải là nhạc hai vô ưu nào trên một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang vọng bầu trời vô ưu lão tổ đi ra khỏi phòng liền thấy đỉnh núi k i hóa long chỉ bên trong một cái chiều cao ba trượng tiểu long bay lên trời cái tiêu tiểu long cả người màu trắng vừa ra tới chính là một tiếng rồng ngâm rít gào mà lên tùy theo trên bầu trời tựu có thiên lôi rơi xuống vô ưu đảo trên vô số người đều ngựa đầu nhìn sang từ hâm đi tới vô ưu lão tổ bên người nói lão tổ thả nhi sư thuốc rốt cục hóa long chính là không biết có thể không kháng trụ cái tiên lôi kiếp lực lượng à. vô ưu lão tổ cười nhạt một tiếng nói không sao thả nhi đã hoàn toàn kích phát rồi lòng tộc huyết mạch lực lượng tuy rằng đã hóa long đáng tiếc nhưng vẫn là vô cùng yêu a bất quá nàng rất nỗ lực có lẽ có một ngày trở thành chân long cũng không nhớ rõ q u n bên trong đất trời một tiếng vang lên ầm ầm đón lấy một đạo to lớn t i ê n lôi ầm ầm mà xuống trong đông hải Gần đây long hoàng đều là nhằm vào ta cùng tứ đệ còn hy vọng ngươi có thể đủ p h ụ hộ ta giao long vương phụ trưởng tổn thế gian tam công chúa vừa rồi nói xong lời ấy tự có một quân tôn vội vàng chạy và nói tam công chúa long hoàng có chỉ để ngươi trước đi long hoàng cung nghe được câu này Tam chương ô n g c ú a k tám trăm bốn mươi chín nhớ nhung một chỗ dưới đất trong xào huyện xuyên sơn thú lòng tràn đầy vui mừng lại tìm đến một chỗ mật địa nó nhìn trước mắt di tích trong lòng nghĩ đến nay một lần trở lại báo cáo truy tiến cầu tất nhiên muốn chiếm được không ít chỗ tốt chỉ là đáng tiếc chính mình cái kia tiện nghi chủ nhân cũng không biết đi nơi nào làm cho chính mình vẫn lo lắng không biết có phải hay không là bọn họ quên mất chính mình tiểu bạch tốt nghĩa niệm tình bọn họ nó nhớ nhung dường như xuyên thấu thời không giống như vậy tại mặt khác một giới thanh phong trong đầu dĩ nhiên cũng xuất hiện tiểu bạch giám vẻ tiểu bạch có thể nói là bị hắn một tay nuôi lớn hai người tình nghị thâm hậu cực kỳ hắn đối với tiểu bạch cũng có rất cảm tình đặc biệt đáng tiếc một lần trước hắn ai cũng không có mang chủ yếu vẫn là không biết tình huống ở bên này làm sao chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ hắn có lúc rất sợ sợ mất đi bất kỳ cùng hắn người thân cận thanh phong hơi thở ra một hơi đến trong miệng nhẹ giọng nói ra chờ xem ta nhất định sẽ đem các người đều nhận lấy nói xong câu đó thanh phong vung tay lên hóa thân tự xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn nhìn hóa thân nói ra ta phải rời đi nơi này ngày sau để cho ngươi ở nơi này đảm đường nổi hết thảy hóa thân nhìn hắn nói ngươi chính là ta thanh a c là người, t u phong tu vi cũng sẽ không nhiều lời nói bay người lên đảo mắt đã không thấy tắm hơi tắm hơi lưu ở nơi đây hóa thân nhìn bản thể ly khai cũng không tại nói thêm cái gì chỉ là khoanh chân mà ngồi tiếp tục tu lợi lên thanh phong đi tới dưới núi cùng mọi người hội hợp lại cũng bàn giao chuyện của chính mình đã hoàn thành phong lôi tử nhìn thanh phong cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi giò thuận dương t ử sư đệ ta nghĩ biết ngươi hiện tại tại ma giáo cấp bậc rất cao đi thanh phong gật gật đầu nói ra sư m i n h không dối gạt ngươi nói ta đã xen lẫn vào trong thánh đường bất quá ta thân phận đặc thù chức vị này sau đó còn có tác dụng lớn nơi hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta bảo thủ bí mật này phong lôi tử nghe được cái này tin tức đầy mặt vẻ khiếp sợ hắn thật sự không cách nào nghĩ ra chính hắn một sư đệ đến cùng l ạ như thế nào làm được trong lúc nhất thời hắn đều có chút hoài nghi cái tên này có phải hay không ma giáo phái tới nằm vùng bất quá hắn vẫn gật đầu đáp ứng việc này sẽ không tuyên dương ra ngoài sẽ vì hắn tạm thời bảo thủ bí mật sáng sớm ngày thứ hai mọi người rồi rời đi tiểu trấn thẳng đến thượng t h a n h cung mà đi t i ự u đại gia như vậy không ngừng không nghỉ đã trải qua thời gian nửa tháng này mới được thượng t h a n h cung vô lượng sơn dưới chân phong lôi tử nhìn thấy ngọn núi này đặc biệt kích động đám người cấp tốc lên núi mà đi chẳng mấy chốc mọi người sẽ đến vô lượng sơn h ạ cái kia nhìn núi đệ tử nhìn thấy một đám người lên núi lập tức hỏi thăm là người phương nào làm hắn nhìn thấy phong lôi tử cùng thanh phong phía sau lập tức kích động nói ra là các người đại sư huynh thuần dương tử sư huynh các ngươi có thể coi là đã trở về cái kia đệ tử âm thanh kích động cựu tốt giống nhiều năm không gặp tiểu sư đệ một loại. lúc này phong lôi tử tâm cũng an ổn xuống xem ra thuần dương tử so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn chí ít có rất nhiều người đều biết hắn mọi người đi lên núi một đường trên bãi kiến rất nhiều đệ tử mọi người thấy đ o à n người lệnh phong lôi tử bất ngờ chính là không quản có biết hay không h ắ n người đều biết thanh phong cũng lộ ra đối với thanh phong phi thường sùng b á i răng dốc. nay t i ể u để phong lôi tử rất kỳ quái hắn cũng đoán không được chính mình ly khai thượng thanh cung nhiều năm nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ để đám người đối với thanh phong đều là như vậy như vậy cuối cùng đã tới trên núi phong lôi tử vội vàng muốn gặp được sư phụ tựu đi trước một bước mà thanh phong thì lại muốn trước tiên đem đám người dàn xếp một phen liền mang theo mấy người đi trước mình bị phân phát đảo nhỏ mà đi làm hắn đi tới mình bị phân phối huyền không đảo lúc trước kém một chút không có nhận ra nơi đây bởi vì trước đây chọc lốc đảo nhỏ giờ khác này hoa đảo khắp nơi toàn bộ đảo nhỏ trên bị trồng vô số cây đảo giờ khác này hoa đảo n ở rộ thật là đẹp không sao ta siết hắn chính là cảm thấy thán h ạ c tiên tử cùng tù long hai người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi này này cũng quá đẹp đi này không phải là chúng ta sau đó muốn chỗ ở chứ tù long âm thanh rất là h ư vấn thanh phong gật gật đầu nói ra chính là chỗ này bất quá nhiều năm chưa về m è o yêu cùng tử ngọc hai người đem nơi này quét dọn đúng là g i ả dáng chờ hắn nói xong liền mang theo mọi người hướng về trên đảo mà đi cái nào nghĩ nhanh muốn đi vào đảo nhỏ thời điểm cái kia trên đảo nhất thời dựng lên một cái màu vàng vòng bảo vệ thanh phong kinh ngạc hai người này cũng thật là có thể mân mê còn làm ra hộ đảo trận nhỏ thanh phong thần nghiệm hơi động quay về trong đảo hô lên nói hay ngọc tử ngọc có thể tại ta đã trở về phía trên hòn đảo nhỏ m è o yêu cùng tử ngọc chính phơi thái dương chợt nghe thanh phong âm thanh hai người ngẩng đầu nhìn qua liền thấy bầu trời thanh phong đoàn người hai yêu mã trên cao hứng cực kỳ liền thấy m è o yêu cầm trong tay trận bàn quay về cái k i a trận bàn đánh ra một đạo pháp thuật toàn bộ đại trận tiểu biến mất chủ nhân đại ca ca m è o yêu cùng tử ngọc gần như cùng lúc đó lên tiếng nói cũng vội vàng quay về thanh phong bay tới lệnh thanh phong bất ngờ chính là thời k h ắ c này m è o yêu tu vi tăng lên một cấp có tương đương với nguyên anh kỳ tu vi mà nàng cũng rốt cục có thể hoàn toàn hóa làm người r ă n g rớp đã biến thành một cô gái đáng yêu r ă n g rớp m è o yêu bao nhiêu còn có chút t h ậ t trọng đi tới thanh phong bên người cao hứng không ớ t từ ngọc nhưng là ỉ vào chính mình tuổi nhỏ một cái tiểu nhào vào đến rồi thanh phong trong lòng cũng nghe nàng nũng nịu nói ra đại ca ca Ta nhớ đến chết rồi ngươi những năm này đi nơi nào vừa đi không còn nữa phản sợ h ạ i đến ta cùng mèo yêu tỉ tỉ không biết nên tốt như thế nào tốt tại ngươi tại trong tông môn quan hệ vô cùng tốt mọi người biết được ta cùng mèo yêu đều là của ngươi linh sủng này mới không người nào dám có ý đồ với chúng ta thanh phong nuốt ve một phen cái này tiểu nha đầu mái tóc liền nói ra ta đương nhiên phải đi làm chuyện vô cùng trọng yếu ngươi cùng hay ngọc tu vi đều có tiên bộ à, cái này rất tốt từ ngọc từ trên người hắn nhảy xuống t i ê u nhìn về phía phía sau hắn mấy người nói đại c á ca này chút người đều là ai vậy thanh phong giờ khắc này lập tức liền cho nàng cùng mèo yêu giới thiệu đây là ngươi huyền nữ tỷ tỷ đây là tù long đây là hạc tiết tử tam bảo hòa thượng nhất n i ệ m nhỏ hòa thượng nhìn thấy này chút người t ừ ngọc cung m è o yêu rất nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi đón lấy mọi người liền hướng trong đảo bay đi vừa vào trên đảo thanh phong liền thấy nguyên lai một tòa p h ò n g ốc bên cạnh lại bị hai người này che lại một tòa lớn hơn gian nhà đến chương tám trăm năm mươi thiên gia khí thế lại nhìn trong sân bị hai người c h ồ n g không ít linh dược linh m ẹ còn có linh quả trên đảo còn có linh lộc cùng ba màu ga không ngừng tại trong rừng đảo qua lại còn có tiên hạc bay lượn trên không trung tốt một phái tiên ra bầu không khí để mọi người cảm nhận được một luồng n ồ n g nặc tu tiên bầu không khí quả thực d ư ờ n g như thế ngoại đảo nguyên một loại viện tử bên trong rất sạch sẽ đồng thời còn bị hai người rời đến một cây cây già bởi vì hai người là nhất biết này thanh phong yêu thích tại cây già bên dưới tu luyện giờ khác này có thể nhìn thấy bụi cây này trăm năm hoa quế trên cây đã n ở đầy màu trắng tiểu hoa đó cũng là mỹ lệ vô cùng trên cây còn có một cái bàn đu dây chính là bình thường hai nữ tìm niềm vui nhàn nhã tác dụng cái tiết r ê n xích đu bị quấn quanh rất nhiều hoa đằng xinh đẹp không nớt nơi này thật tốt dường như tiên cảnh một loại huyền nữ nhìn bốn phía không khỏi cảm h ắ n nói h ạ c tiên tử cũng nói với đúng đấy so với ma tiên tông không biết muốn tốt hơn bao nhiêu đây nhất nghiệm ư một tiếng nói nhân gian còn có như vậy thiên đường có thể so với vô thượng tiên cung à. tam bảo nói xem ra thanh phong ở đây tông môn nội địa vị hiển hách cực kỳ bằng không cũng sẽ không được bàn cho hạ như vậy bảo đạo kha kha cái kia chúng ta có phải hay không cũng có thể theo mượn mưa quang từ ngọc nghe nói như thế lập tức liền nói ra này ngươi có thể không muốn nghĩ đ ẹ p vãi chúng ta tình linh yêu vật có thể tại trên núi này đợi là tốt lắm rồi đây là nhìn đại ca ca ta mặt mũi đây không nên cho rằng có đại ca ca làm chỗ r ử a tịu có thể dùng muốn làm gì thì làm đây chúng ta bình thường cũng đều là khiêm tốn rất ta tù long không nói gì nói cho tới như vậy sao ừ n g ư ơ i có chỗ không biết nói đi thượng thanh cung chính là giới này thế lực lớn số một hắn làm sao sẽ khoan dung có yêu tại môn bên trong hoành hành chúng ta đều là bởi vì đại ca ca mặt mũi này mới có thể tại tông môn cấp bước nếu như ngươi nhất định phải đi trừ phi hóa thành bản thể bị coi thành vật cưới các loại mới có thể ở chỗ này thông suốt ai tù long không khỏi than thở một tiếng nói chẳng lẽ chúng ta yêu vật cũng chỉ có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy sao Ta n h ớ được ứ c h nhìn g ĩ nghĩ xong. Thanh Phong n h hai người biện hộ liền nói với nghĩ muốn h ư u giáo vô loại có lẽ cũng chỉ có ta đây thông thiên giáo bên trong mới có thể thực hiện đi ở tại đây lấy nhân tộc vi tôn yêu quái thông thường đều là được gọi là t à vận gieo vạ n có thể không đánh giết chính là tốt nhất hạ chẳng đám người nghe đến đó đều trầm mặc không nói n g h o yêu nhìn thấy bầu không khí có chút nặng nề lập tức nói ra hôm nay hoan n ê n mọi người lại đây ta cùng tử ngọc cho mọi người chuẩn bị đồ ăn ngon các người hơi c h ờ à huyền nữ lập tức nói ra ta cũng đến giúp đỡ còn có ta hạc tiên tử lập tức nói đón lấy liền theo các nàng cùng rời đi mấy người thân phận gần như giống nhau cũng đều là cô gái tự nhiên rất tốt câu thông đảo mắt t i ể u thân như tỉ mội thanh phong nhìn đến đây khẽ mỉm cười nói các ngươi trước tiên ở chỗ này ta đi một chuyến thượng thanh cung cùng sư phụ báo cáo một cái ta hành trình đám người gật đầu thanh phong cũng không nói thêm gì nữa xoay người rời đi thượng thanh cung bên trong nơi này không chỉ có nhân thánh trân quân còn có nhị sư h u n h lan tiêu tam sư h ộ thanh chỉ ngũ sư đệ thanh long mọi người nghe phong lôi tử giảng giải những năm gần đây sự t ì n h mọi người đều cảm thán không thôi sau cùng nghe nói dĩ nhiên là thuần dương tử cứu ra hắn càng là để mọi người thân p h ụ không đợi mọi người hỏi do, phong lôi tử quay về nhân thánh c h â n quân quỳ xuống nói ra mong rằng sư phụ trừng phạt đệ tử chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề nhân thánh c h â n quân cảm thán nói thực sự là nghiệp duyên cũng không biết các ngươi đây là thế nào ta thượng thành cung bên trong đệ tử ưu tú nhất đều là có thể cùng ma giáo thánh nữ dính liễu quan hệ năm đó là cái tia người hôm nay lại có ngươi bất quá nếu thánh nữ tia nhân ngươi mà chết cũng coi như là nhân quả giải quyết ngày sau ngươi vẫn là muốn tự lo、lấy. không nên lại đi t r e o chọc người trong ma giáo tốt phong lôi tử thấy sư phụ cuối cùng vẫn là không có tại nói ra cái gì đến chỉ là âm mú than thở một tiếng cũng không biết hắn đến cùng là bởi vì sao đây còn lại mấy người sư huynh đệ nghe đến đại sư huynh gặp g ó trong lòng đều là t h ố n thức không ngót vào thời khắc này thanh phong đi tới đại địa cửa đi vào mọi người không khỏi đều quay đầu nhìn sang nay một lần vẫn là lang tiêu tử cùng thanh chỉ lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong thanh chỉ chỉ thấy hắn một thân chính khí trên mặt góc cạnh rõ ràng một đôi mắt thâm thúy cực kỳ tuy rằng nàng cũng xem qua người này chân dung thế nhưng so sánh chân nhân vẫn là có rất lớn khác biệt thanh phong đã sớm bái kiên hai người này đúng là không có nhiều suy nghĩ gì bất quá hắn vẫn làm bộ lần thứ nhất gặp được một loại nói ra sư đệ bái kiến nhị sư huynh tam sư tỷ còn có ngũ sư huynh mấy người cũng đều rối rít cùng hắn chào hỏi lúc này hắn nhìn nói với sư phụ đệ tử nhiều năm chưa về để sư phụ ghi nhớ nhân thánh t r â n quân hơi gật đầu nói trở về tự tốt trở về tự tốt ta cũng không nghĩ tới ngươi này một lần lại có thể lập này đại công nếu không phải là ngươi nghĩ đến đại sư huynh của ngươi cũng không biết năm nào mới có thể thoát vây lúc này thanh phong lại nói ra sư phụ kỳ thực này một lần ta có thể biết sư h u n h rơi xuống vẫn là nhờ có gặp phải năm đó thánh nữ nạp lan yên nhiên hóa thành người thi vì lẽ đó ta mới có thể thuận lợi tìm tới sư huynh nghe được hắn câu nói này mọi người mới minh bạch chẳng thể trách tiểu tử này một tìm một chuẩn nguyên lai là dáng dấp như vậy giờ khác này lang tiêu tử cũng nói ra nói đến vẫn là lục sư đệ ngươi lợi hại ta cùng thanh chỉ còn có tứ sư đệ ở bên ngoài tìm nhiều năm cũng không d ò tham đại sư huynh rơi xuống thật là khiến người ta thẹn thùng a thanh phong chỉ có thể nói là vận khí mà thôi cho tới thanh phong là như thế nào lẫn vào ma giáo sự tình thanh chỉ cũng hỏi thăm một phen thanh phong chỉ có thể cười khổ một tiếng nói đến quá trình của nó gian khổ cực k cũng không phải một câu nói hai câu có thể thuyết phục n g h e hắn nói như vậy thanh chỉ cũng sẽ không hỏi dò dù sao khả năng này liên quan đến thanh phong một ít bí mật dù sao từng cái tu giả đều có một ít bí mật việc mọi người cũng đều ăn ý lựa chọn không tìm hiểu cá nhân riêng tư cái này cũng là tu giả trong đó không thành danh quý cũ mà mọi người đầu một lần gặp mặt nhưng cũng không cảm giác xa lạ thanh chỉ đối với người sư đệ này còn là vô cùng hài lòng dù sao thanh phong là người rất biết điều không kiêu ngạo còn rất tôn kính sư h u n h sư tỷ nhân gia lập công lớn như vậy cũng không nói gì nhiều ai biết trong thời gian này hắn đến cùng bị bao nhiêu khổ nạn đây nhưng là nhân ra lại không có nói một câu đoán t r á c h lời cũng bất hòa sư phụ tranh công tự trọng này t i ể u phi thường để người thích lúc này nhân thánh trân quân nói với thanh phong t h u ầ n dương tử c h u y ệ n hôm nay cho ngươi nhớ một cường lớn sư m i n h ngươi cũng sẽ đem ân tình này nhớ kỹ trong lòng ta nhìn ngươi tu vi rốt cuộc lại tiến một bước đến rồi độ k i ế p k ỳ đây mới là lệnh ta mười phần bất ngờ bằng bản tính của ngươi ngày sau cực kỳ tu luyện này thượng t h a n h cung ngày sau tất nhiên cũng có một chỗ của ngươi sư phụ như vậy tỏ thái độ mấy người sư huynh đệu không khỏi không ngừng hâm mộ nghĩ đến sư phụ nói như vậy tuyệt đối không phải vô duyên vô cơ tiệu như vậy nhất định là lao nhân ra người trong lòng có ý tưởng gì ư n g n a n đến. Nghe ở dê xong lời của sư phụ mọi người nhìn về phía thanh phong ánh mắt không khỏi biến đổi này lục sư đệ như vậy kinh diễm thực sự là để mấy người sư huynh sư tỷ có chút áp lực rất lớn à. thanh phong không có nhiều suy nghĩ gì giờ khác này nhưng nói ra hôm nay ta vừa vặn trở về không bằng mấy người chúng ta sư huynh đệ tốt thật náo nhiệt một phen ta nơi đó đúng là đã làm một ít đồ ăn nếu như mấy người sư huynh không chê đi ta nơi đó nhỏ tụ một cái vừa vặn cũng coi là cho đại sư huynh đón g i tại trần khuôn mặt này mọi người đương nhiên không thể không cấp mấy người cũng hiếu kỳ thanh phong được phân phối đến nơi nào mọi người cáo biệt sư phụ liền hướng về thanh phong nơi ở bay đi một đường trên mọi người lẫn nhau bắt chuyện nơi nào có một ít cảm giác xa lạ cảm thấy giống như cùng nhiều năm sư huynh đệ không khác nhau chút nào rất nhanh mọi người sẽ đến huyền không đảo trước nhìn trước mắt huyền không đảo mấy người sư huynh đệ đều là là kinh ngạc không thôi thanh chỉ có chút đấu kỵ nói ra không thể nào tiểu sư đệ ngươi không sẽ là sư phụ con riêng đi mấy người chúng ta vào sư nhiều năm cũng mới tại vô lượng sơn trên có một vị trí ngươi đúng là tốt trực tiếp bị ban cho một cái đảo nhỏ này một loại nhưng là tại trong tông môn lập công lớn đồng thời chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể hưởng thụ đãi ngộ a thanh phong s ư n g sở hắn đối với này chút cũng thật là không biết chỉ thấy hắn gãi gãi đầu nói ra ta còn tưởng rằng mọi người đều như vậy đây ta nhìn trên núi này huyền không đảo không ít làm sao không nhiều phân phát ra một ít đây thanh chỉ hư một tiếng nói ngươi xem rồi những huyền không đảo kia rất nhiều bất quá bản môn trưởng lão cũng nhiều a lại có một ít huyền không đảo đều có tác dụng đặc biệt căn bản không thể bắt đầu dùng xem ra những truyền thuyết kia đều là thật thực sự là không biết năm đó ngươi đến cùng tại biên hoang làm cái gì thanh phong liếp nhìn nàng không nói thêm gì chỉ là nói ra hảo hán không đề cập tới năm đó dũng đã đều là chuyện đã qua đi thôi vào lúc này ta nghĩ cơm nước cũng làm gần đủ rồi lập tức mấy người đăng nhập trên đảo nhất nghiệm cùng tam bảo nhìn người tới dồn dập đứng lên nghiệm một tiếng nghiệm h ậ t lăng thiêu tử một nhìn thấy tam bảo nhất thời có chút kinh ngạc nói ra dĩ nhiên là tam bảo sư minh không biết khi nào tới đây không có t ử xa tiếp đón a a di đạo phật sư đệ không cần khách khí như thế ta cùng thuần dương tử sư đệ giao hảo thuận tiện tới đây làm khách một đoạn thời gian các ngươi đây là thuần dương tử mời chúng ta lại đây ăn ít thứ cũng coi như là mấy người chúng ta sư minh đệ nhỏ tụ một cái nghe được lời nói của lăng tiêu tử tam bảo gật gật đầu nói t ố t hay lắm hay lắm đã như vậy chúng ta t i u cộng đồng chúc mừng một phen đây là mọi người nhìn về phía nhất nghiệm không hiểu hỏi dò đây là người nào tam bảo nhìn nhất nghiệm nhìn một chút t i u để chính hắn trả lời nhất nghiệm nhìn đám người trao niệm phật hào nói a di đà ạ phật nhỏ hòa thượng tên là nhất nghiệm trong một ý nghĩ sao thanh chỉ không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới câu nói này nhỏ hòa thượng hơi gật đầu nói đúng đấy trong một ý nghĩ có thể thành phật trong một ý nghĩ cũng có thể thành mà vì lẽ đó ta lấy tên nhất n i ệ m thì ác liền đều ở đây trong một ý nghĩ thanh chỉ hơi gật đầu trong lòng có không nói ra được lời đều là cảm giác cái này nhỏ hòa thượng rất là quái dị lúc này tù long từ đằng xa bay tới trên đầu vắt một cái to lớn đôn gỗ làm hắn rơi tại viện từ thời điểm tự đem trên đầu to lớn kia đôn gỗ để dưới đất hắn nhìn đám người có chút kinh ngạc nói ra lao đại người dĩ nhiên mang về nhiều người như vậy à nói cũng không để ý đám người đem cái kia chu vi một trượng có thừa đôn gỗ bắt đầu quăng quăng lên bất quá trong chốc lát nguyên bản bình thường không có gì lạ một đầu biến thành một khối thượng hạ mặt bàn bên trên bóng loáng cực kỳ lập lệ nhàn nhạt hảo quáng nhìn thấy được phi thường vui hay vui mắt đón lấy lại nhìn thấy vung tay lên liền biến ra mười mấy nhỏ đôn gỗ đến chỉ nghe hắn nói ra đây là băng ghế mọi người chờ chốc lát ta lập tức cựu tốt nói liền thấy hắn pháp lực phát ra một cái lại một cái ghế bị hắn quăng quăng đi ra yêu thanh chỉ nói thanh phong gật gật đầu nói ân đây là ta một cái huynh đệ tên là tù long thanh chỉ không chờ kinh ngạc liền thấy nhà môn bị mở ra hạc tiên tử huyền nữ mẹo yêu cùng tử ngọc dồn dập đi ra mấy người trên tay phân biệt bưng mỹ vị món ngon từng cái bỏ lên bàn mặt nhìn lại đi ra bốn con yêu thanh chỉ nhìn về phía thanh phong ánh mắt cựu có chút q á i dị lên Thanh phong cho mọi người nhất nhất giới thiệu một phen, nhiên mèo mọi một mấy người giới người đương nhiên rất yêu lôi à trào là biết lệ phép mọi người đều chào hỏi. lệ phép Phong Chính là đánh cho cũng muốn nhìn chủ nhân, Thanh cùng cũng muốn n đều u yêu, tử h phận nhiên hơn không đồng thời này, vài con yêu tù vị đều không thấp, không thể để người khinh thường. â n cũng muốn đồng này con người Phong tự ít, tù t vài lôi yêu cao đều để vị đã sớm b à i kiến cái này c h à n g diện đúng là không cảm thấy kinh ngạc hắn biết thanh phong người này quang minh lỗi lạc cùng này chút yêu cùng nhau cũng là c á c có cơ duyên còn giữ lại mấy người tự có chút mỗi người một ý không biết thanh phong đến cùng vì là cái nào giống như rất nhanh thức ăn mỹ vị đã bị chuẩn bị đầy đủ hết đáng tiếc thanh phong hầu nhi t i ể u cùng trăm rượu trái cây đều đã tiêu hao hết hết chỉ có thể lấy một ít không sai tiên n mưỡng mà thôi mọi người đối với những thứ này cũng không phải là rất lưu ý mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cũng không còn biết trời đâu đất đâu ăn ăn uống uống mọi người khoảng cách hình như cũng gần d ồ i rất nhiều không thể không nói mấy cái này tay của cô gái nghệ càng ngày càng tốt mỗi một dạng đồ vật đều làm ăn rất ngon mọi người trò chuyện với nhau chính vui mừng thời gian chân trời t i ể u có một đạo hào quang chạy nhanh đến đạo mắt liền tới phía trên hòn đảo nhỏ đó là một người dáng dấp cơ chí cô gái nữ tử nhìn thấy nhiều người như vậy hơi có chút q u ấ n bách bất quá làm ánh mắt của nàng nhìn thấy thanh phong thời gian nhất thời cao hứng gọi nói thanh phong thanh phong n g ẩ m đầu nhìn sang liền thấy cô gái kia r u n g nhan hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lập tức liền cao hứng đứng lên nói ra hồng i ể u chân làm sao ngươi tới nơi này hồng i ể u chân nhìn thấy thanh phong vẻ mặt đó nhất thời n h u n miệng cười nói ngươi cũng không đi nhìn ta ta t i ể u tự mình tiến tới thanh phong biết này nha đầu tất nhiên tắc quái lập tức liền để nàng lại đây hồng i ể u chân tính cách lấm lấm liệt, liệt không có nghĩ nhiều tựu rơi xuống trong đảo lúc này thanh phong cho mọi người dẫn tiến một phen cũng nói cho đám người này nha đầu nói đến vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn đây mọi người nhìn nữ tử tu vi bất quá nguyên anh kỳ thực sự là không biết nàng làm sao sẽ cứu thanh phong một mạng bất quá nghĩ đến thanh phong đương nhiên sẽ không nói dối bị thanh phong người thân cận đám người đương nhiên muốn nghệ tình hồng cựu chân người này rất dễ thân cận không chờ một lúc thời gian tựu cùng mọi người quen biết lên một bữa cơm mọi người ăn được trên mặt trăng ngọn liễu đầu này mới tàn đi đưa tiến mấy cái sư h u n h thanh phong này mới kéo qua hồng cựu chân hỏi nàng tình huống thế nào hồng cựu chân cao hứng nói cho chính hắn hiện tại cũng bị thượng thanh cung tuyển chọn làm nhập môn đệ tử t hồng cựu chân i như tuy rằng t là v tin tưởng thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi hắn đến cùng đều tại làm gì thanh phong tự đơn giản cùng nàng nói rồi một cái chính mình vừa tới không lâu đi ngay bên hoàng trở về phía sau lại đi ma giáo trong đó chi tiết nhỏ đương nhiên hết thẻ tình lượng mà đi ma giáo làm cái gì hắn suy nghĩ một phen vẫn là không có đối với cái này nha đầu nói dù sao nàng tu vi quá thấp biết sự t ì n h quá nhiều không phải là cái gì c h u y ệ n tốt hồng cựu chân cũng không có thái quá tò mò đào dễ hỏi đáy nàng chỉ là tò mò thanh phong thực sự là tới nơi nào đều rất đặc sắc thanh phong cũng hỏi dò nàng là làm sao tìm được hắn hồng cựu chân cười hì hì nói đương nhiên là thông qua cùng người cùng đi mấy vị sư huynh biết n g ư ờ i đầu mối thanh phong lúc này mới nhớ tới năm đó cùng mình cùng đến tự thiên kiếm thư viện những người kia đến đáng tiếc chính mình thực tại quá bận l o á n một cái nhiều năm qua đi đều không có tại bái kiến bọn họ mà những người kia có lẽ là kiên kỵ thân phận vẫn chưa đến thăm chính mình đi nghĩ tới những thứ này hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì gật đầu dù sao tu hành trên con đường này đã định trước có rất nhiều người đều là trong cuộc sống vội vã khách qua đường tốt tại hồng cựu t r â n nhưng không thèm để ý này chút nàng cùng thanh phong vừa nói vừa cười trong lúc nhất thời hai người phảng phất về tới từ trước hai người cùng đi qua tháng này g hai người trò chuyện một chút thanh phong mời hồng cựu t r â n liền như vậy ở trên đ ả o ở lại được nhưng là hồng cựu chân nhưng lắc đầu nói cho hắn chính mình bên kia cũng rất tốt nàng đã kết giao thật nhiều tiểu tìm hội tạm thời không nghĩ ly khai nơi nào có lẽ cái nào ngày nàng trong đó ngốc chán ngán tới nữa hắn bên này thanh phong suy nghĩ chốc lát cũng tốt dù sao mình sau đó còn không biết muốn gây ra phiền phái gì vạn nhất liên lụy đến nàng sẽ không tốt vì lẽ đó hắn cũng không có tại quá nhiều giữ lại hai người lại nói một chút lời hồng cựu chân cũng cáo từ rời đi trên đảo đám người thu thập một phen tam bảo cùng tù long rất hài lòng thanh phong nơi này cựu liên tam bảo đều nói rất tiện mộ thanh gió cái này bảo đảo h ắ n tại thiên long tự được khen là đệ tử thiên tài cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như thế a thanh phong chỉ là cười cợn cũng không nói gì nhiều lúc này từ ngọc t i ự u cho mọi người an bài riêng mình ra nhà đương nhiên là bốn cô gái một phòng ba nam nhân một phòng vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên chân trời một đạo kim quang lóe lên mà đến thanh phong vươn tay ra dĩ nhiên là một phi hạc thanh phong mở ra phi hạc bên trên có tiếng người nói ra là ta có thời gian phía sau núi thính vũ hiên gặp thanh em này là mạch hồng trần chỉ là thanh em của nàng hơi có chút thương cảm vẽ cũng không biết có phải hay không là nàng gặp vấn đề gì nhìn đến đây hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều cùng đám người thông báo một tiếng cựu phi thiên mà đi đạo mắt liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy ai đại ca ca mỗi một ngày tốt vội à tử ngọc còn có thật nhiều lời chưa nói với hắn đây chỉ có thể chờ đợi hắn lúc trở về tại tốt đẹp kể rõ một phen h ạ c tiên tử nghe nói như thế không khỏi thổi phù một tiếng bật cười nói ngươi một đứa bé có lời gì tới nói à thực sự là cười chết cá nhân tử ngọc hư một tiếng nói ngươi biết cái gì đừng nhìn ta người rất nhỏ nhân gia cũng sống mười mấy vạn năm thời gian đây h ạ c tiên tử há miệng nói vậy thì như thế nào ta tại trong trứng c o n ấp trứng một trăm linh tám phẩy không không không đây nghe được nàng câu nói này tử ngọc giống t ự như nhìn quái vật nhìn về phía nàng nói ngươi sẽ không nói đùa ta đi thả lâu như vậy không biến thành thôi chứng h ạ c tiên tử hơi n h ú g mày hư một tiếng nói ngươi một cái tiểu bất điểm muốn ăn đòn thanh phong một đường bay nhanh chẳng mấy chốc liền đi tới vô lượng sơn phía sau núi nơi vô lượng sơn vô cùng to lớn sơn thể kéo dài gần một mươi ả n n h hồ bên trong nơi nào quanh năm đều rơi xuống mưa miên nhỏ, liên miên không ngừng, liền có hưu tâm nhân hưu tiểu tâm có một đoạn thanh phong cũng là lần đầu tiên tới này nơi này dĩ nhiên cùng chính mình trong tưởng tượng tình cảnh không thái nhất dạng giờ khác này đã nửa đêm thời gian trên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa nhỏ nhưng là khiến người kỳ q u á i l à trên trời nhưng c ó một vòng trăng tròn treo ở không trung bất q u á cái kia trăng tròn bao nhiêu có chút mơ hồ không là nhìn rất thanh thanh phong bay tới giữa không trung xa xa liền thấy thính vũ hiên bên trong có một cô gái mặc áo đỏ chính ngồi ở trong đó tại nàng phía trước trên bàn mặt lại vẫn bày có một bầu rượu nữ tử chính dội ra hành trắng một loại tay ngọc k h o á bình rót một chén rượu đến thanh phong đi tới cầu mặt dọc theo cái cầu nhỏ kia hướng về thính vũ hiên bên trong đi đến. một đường trên những mưa nhỏ kia thì sẽ bị hắn trên người phát ra khi cảm chặn ở bên ngoài không cách nào xối ư ớt hắn nửa phần đến mạch hồng trần giờ khắc này ngẩng đầu liền thấy thanh phong hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt tự có một phen n u tình thanh phong đi đến tính vũ hiên bên trong lập tức cảm giác được nơi này bất đ ộ n g không biết này tính vũ hiên dùng cái gì kỹ thuật mưa nhỏ rơi tại bên trên phát sinh tí tách thanh thúy thanh âm thanh âm này rất êm h a i để người có loại hờ hứng ư thế ngoại cảm giác thanh phong nhìn mạch hồng trần mạch hồng trần cũng một đôi mắt nhìn chằm chằm hắm cuối cùng vẫn là hắn trước tiên mở miệm nói đã lâu không gặp mạch hồng trần tiếng c ư ờ i như chuông bạc bỗng nhiên vang lên nói rất là tưởng niệm ngươi thật là nghịch ngợm thanh phong cũng không biết vì sao liền nói ra lời ấy hai người đồng thời không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử thanh phong cũng ở trong cơn nguy khốn đã cứu mạch hồng trần mấy lần cho nên nói hai người quan hệ thật sự rất gần rất gần mạch hồng trần nghe được lời nói của hắn hơi lắc đầu nói vậy ngươi trở về nhưng không đi nhìn ta ngươi cũng biết ta vừa vừa trở về căn bản không có rút ra một điểm khe hở a ừ đều làm đ c có ta mới không tin thanh phong nghe được câu này cũng chỉ có thể làm ra bất đắc gì chẳng nói tùy ngươi vậy nói hắn tự đi tới đi tới cái bàn kia phía trước chính mình rót một chén rượu đến chỉ thấy này rượu hổ phách màu sắc có chút sền s ẹ t treo chén một luồng nhàn nhạt mùi hoa vị phiêu giật mà ra thanh phong cầm lấy nhẹ quát nhẹ một miệng nhỏ nhất thời cảm giác này rượu mềm mại vui tươi phi thường dĩ nhiên cùng mình trước đây uống rượu có khác biệt lời ẩm vẻ đây là bách hoa rượu chính là dùng tới trăm loại đoá hoa chế riêng cho mà thành ân không tội không tội vẫn là lần thứ nhất uống loại này rượu có một phen đặc biệt tư vị nghe được thanh phong khen mạch ồ n g trần khẽ mỉm cười nói đây chính là ta tự mình sản xuất đây thanh phong nhìn về phía mạch ồ n g trần sắc mặt có một chút kinh ngạc. thực sự là không nghĩ tới ngươi lại vẫn hiểu cất rượu mạch hồng trần môi đỏ mở nhẹ vừa muốn nói gì bất quá lập tức nhưng là cuối cùng không có nói ra chỉ là hử một tiếng mà thôi thanh phong nhìn trên mặt nàng có chút ưu b u ồ n b ẹ suy nghĩ một chút vẫn là quan tâm hỏi dò làm sao vậy nghe thanh âm của ngươi không quá đúng chẳng lẽ có tâm sự gì không thành mạch hồng trần nghe tiếng m ư a rơi hai mắt khép hở chốc lát này mới mở mắt ra chỉ thấy nàng khe cắn môi đỏ nói ra không có gì chỉ là nhớ ngươi mà thôi chương tám trăm năm mươi ba bồi quân một chén rượu thanh phong tiếng lòng hơi động trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt ha ha đùa đùa d ngươi chơi ngươi nơi nào có tốt như vậy đáng được ta ngày ngày lo lắng ngươi đến đây đi huynh đệ ta ngươi một hồi như lời ngươi nói nên tiêu tiêu s á i sái thanh phong đều là cảm giác cái tên này có việc lừa gạt chính mình bất quá nàng đã nếu không muốn nói thanh phong cũng không tiện hỏi nhiều thanh phong cho hắn rót một chén rượu lại cho chính mình đổ đầy hai người đụng vào một cốc thanh phong hỏi thăm những năm này qua làm sao ta nhìn ngươi tu vi đã đi đến hợp đạo đỉnh cao nghị muốn tiến thêm một bước chỉ là cơ duyên mà thôi nơi nào có dễ dàng như vậy bước đi này không biết làm khó bao nhiêu người có người cuối cùng một đời cũng khó có thể bước r a thanh phong nghe được lời nói của nàng đ ỗ n g nhiên nói ra này không giống lời của ngươi nói vì sao ngươi này một lần trong miệng bao nhiêu có chút ưu bờn đây ngươi cả nghĩ quá rồi ta có gì có thể ưu bờn ta nhưng là thượng thành cung ngàn năm tới nay đệ tử kiệt xuất nhất ta thanh phong nhẹ tiêu tan một ngụ rượu lại nói ra ngươi còn không có nói những năm gần đây đều làm chuyện gì mạnh hồng trần cười cất nói không có gì rất bình thản mỗi ngày chính là tu luyện đi ngơi ư nơi nào mấy lần ngươi đều không tại còn có ngươi nhờ ta hỏi thăm sự tình ta cũng nhờ và rất nhiều người đáng tiếc đều không có một cái tên là dư tử tâm thanh phong gật, gật đầu nói việc này làm phiền ngươi bất quá ta đã có một ít mặt mày ngày sau không cần ngươi lại hỏi dò ha ha khách khí với ta cái gì nghe ngươi ý tứ chẳng lẽ ngươi tìm tới nàng thanh phong l ắ c l ắ c đầu nói tuy rằng không có tìm được bất quá cũng sắp rồi đồng thời ta đã thấy qua nàng một lần nàng rõ ràng ăn mặc thượng thanh cung y phục vì lẽ đó ta dám khẳng định nàng nhất định tại thượng thanh cung cho tới vì sao vẫn không có tìm được nàng ta đoán nghĩ nàng có lẽ bị sửa lại tên độ khả thi lớn nhất nghe được thanh phong phân tích mạch hồng trần không khỏi vỗ bàn một cái nói ra ân ngươi sự phân tích này rất chính xác ta lúc đó cũng như vậy phỏng đoán qua đáng tiếc nhưng vẫn không có thu hoạch kỳ thực ban đầu ta cũng đi hỏi qua thần nam nhưng là tên kia cắn chết nói dư tử tâm tại vân chỉ thiên c u n g nhìn tình huống hắn nhất định nói với ta láo thần nam tên kia vẫn đối với tiểu sư tỉ mưu đồ gây dối hắn nhất định sợ cái gì mới sẽ nói như vậy vì lẽ đó hắn nhất định biết dư tử tâm tin tức ừ tên kia lòng ngông giả thú trước đây liền muốn muốn tranh cướp dư tử tâm nghĩ đến hắn nhất định tư tâm không thay đổi thanh phong nghe ta tìm một thời gian đi thu thập hắn một trận không muốn để tiểu nhân kia sung sướng t h a n h phong không nghĩ tới mạnh hồng trần sẽ như vậy nói hắn gật gật đầu nói t ố t năm đó cái k i a thần nam tựu i năm lần bảy lượt tìm về tình nếu như để ta tại nhìn thấy hắn tránh không được thu thập hắn một trận xả d ậ n ha ha vậy thì đúng rồi đại trượng phu báo thủ không cách đêm tiểu tử kia chính là tìm thu thập đúng rồi ngươi còn nhớ được nguyên trần không nguyên trần đạo huyền tông nguyên trần sư tổ đúng vậy chính là hắn bất quá hắn ở tại đây lăn lộn không quá như ý tên kia theo thiên hành giả trở lại thượng thanh cung phía sau đã bị điều chỉnh đến chấp sự điện làm đệ tử chấp sự đến rồi hôm nay cũng không bị bất luận người nào thu như muôn h ạ ta p h ỏ n g trừng thiên hành giả khả năng cũng đã sớm đem hắn quên sau、so、đầu đi nghe được cái này tin tức thanh phong không khỏi than thở một tiếng không khỏi nghĩ đến năm đó những người kêu bức bách qua chuyện của chính mình nếu như đàm luận hận cũng không thể nói được dù sao mọi người lập trường bất đồng mà thôi chỉ là hắn không nghĩ tới năm đó cao cao tại thượng đạo huyền tông sư tổ đi tới nơi này chỉ là thành một cái chấp sự điện đệ tử nho nhỏ không biết hắn có thể không thích đứng đây thế nhưng này chút thì không phải là hắn cần hiểu dù sao mọi người vốn là không có quá nhiều quan hệ duy nhất có thể lấy dính l i ễ u quan hệ chỉ có minh đạo năm đó minh đạo vẫn tính là đầy nghĩa khí thà rằng vác lấy phản bội sư môn danh tiếng cũng không tiếc vận dụng thất khiếu linh lung tháp đến phá trận cảnh cáo chính mình coi như là như vậy thanh phong cũng sẽ không đem minh đạo ân tình chuyển đến nguyên trần trên người tu hành con đường này vốn là nghịch thiên mà đi chỉ có dựa vào chính mình bản lĩnh mới được vì lẽ đó thanh phong cũng chính là nghe một chút thôi cắt bụi đi mỗi người đều có cơ duyên của mình mình chọn đường chỉ có chính mình cứng rắn chống đỡ mới tốt mạch ồ n g trần gật gật đầu nói nói được lắm cũng chính là ngươi lòng dạ rộng rãi đã nếu như ta không phải phải đi cho hắn hai quyền mới có thể giải hận thanh phong nhìn nàng vung lên nhỏ quả đấm dáng vẻ rất khả ái không nhịn được cười cười mạch hồng trần cũng cười nhạt một tiếng sắc mặt u b u ồ n vẻ giảm bớt không ít giữa hai người bầu không khí cũng khá rất nhiều mạch hồng trần cùng thanh phong lại uống một cốc có chút mắt say lờ đờ mê ly nói ra ngươi đây ngươi nói một chút đi những năm này đến cùng chạy đi nơi nào vì sao vừa đi tựu i đã không có tin tức muốn nghe thanh phong đùa nàng nói ừ không muốn nhẹ mới là lạ ngươi a lại vẫn dám đùa ta mau nhanh đàng hoàng cho bản cô nương nói một chút thanh phong gật gật đầu này mới h m thai nói tới hắn tử c h í nói h mình xuống núi n bí cho mạch hồng trần nói hạc tiên tử thuyết minh chính mình thân thế nói thật thanh phong đến nay cũng là bản tin bắn nghi mạch hồng trần nghe xong cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi thái quá huyền huyễn đón lấy hắn thì lại làm sao tiến vào ma tiên tông lại là thế nào dựa vào bản lĩnh của chính mình b á i vào đến rồi thất dạ tinh quân muôn hạ những g n chuyện này hắn đối với mạch hồng trần không có ẩn dấu bởi vì hắn biết mạch hồng trần nhất định sẽ vì là hắn bảo thủ bí mật mạch hồng trần càng là cảm thán thanh phong cũng thật lợi hại tới nơi nào đều hiện lộ tài năng hắn lại giảng giải đến mình là như thế nào tìm được lục như yên lại là như thế nào phát hiện nửa người nửa thi nạp lan yên nhiên cuối cùng biết được đại sư huynh t â m tích hắn là như thế nào hao hết tâm tư đem đại sư huynh cùng nhau cứu ra nghe hắn giảng cố sự giống như cùng thiên phương dạ đàm giống như vậy làm cho không người nào có thể tin tưởng nhưng là tên trước mắt này dĩ nhiên dựa vào bản lĩnh của chính mình làm xong rồi mạch hồng trần thật sự rất đ ộ i phục hắn đương nhiên thanh phong cũng là giản yếu khái quát một phen trong đó chân chính gian khổ e sợ cũng chỉ có chính hắn biết được đi mạch hồng trần nhìn thanh phong chốc lát cuối cùng nói ra nghe ngươi nói thoải mái như vậy những năm gần đây ngươi nhất định qua rất khổ đi thanh phong không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói như vậy vì là không để nàng lo lắng h ắ n vẫn là trái lương tâm nói ra không có à ta cảm giác mỗi một ngày đều qua rất phong phú như vậy trải qua cũng sẽ để ta phát triển nhanh hơn、lên. mạch hồng trần nhìn hắn nhưng là gương mặt không tin tưởng vào thời khắc này mưa bên ngoài tiếng dĩ nhiên trở nên lớn thật nhiều mạch hồng trần nghe tiếng mưa rơi không khỏi nói ra n à y thính vũ hiên mưa nghe lên thật sự rất êm thai làm cho người ta một loại xuất thế cảm giác thanh phong gật gật đầu nói đúng đấy mưa này lắng nghe lên không khỏi say mê trong đó mạch hồng trần bỗng nhiên đứng d ậ y đi ra thính vũ hiên trên người pháp lực không có vận chuyển nhưng là để mưa kia đây dính ư ớt chính mình 854, thương hải hồng trần cuối cùng nàng dính ớt áo của chính mình nhưng là cao hứng kêu to nói ha ha ha cái cảm giác này thật tốt ngươi biết không Ta khi còn n bé mặt t bị bị hồng c h tại trần lôi kéo hắn tay dĩ nhiên luyện chuyển nhảy múa thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mặt hồng trần khiêu vũ nàng múa mặt mũi là như vậy ưu mị cực kỳ nhìn thấy tình cảnh này hắn không nhịn được lấy ra một chi màu xanh xáo ngọc thả tại bên miệng nhẹ nhàng thổi một bài huyền chuyển em t hai tiếng địch vang lên theo hai người thổi một hơi nhảy một cái càng là có một phen đặc biệt vị một khúc thôi mạch hồng trần lôi kéo thanh phong tại trong mưa xoay chuyển lên vòng vòng lúc này nàng đột nhiên gọi nói ngươi là không cho rằng ta điên rồi không có a thiên tính gây ra sao chỉ cần ngươi yêu thích cựu tốt mạch hồng trần cười cười cười lại khóc nước mắt hòa lẫn nước mưa rơi xuống đáng tiếc là thanh phong dĩ nhiên không có phát hiện cũng có thể là mạch hồng trần không nghĩ thanh phong phát hiện đi ai lại biết cô gái này có gì tâm sự sẽ như vậy như vậy đây này một đêm thanh phong cùng nàng uống rượu cùng nàng chơi đùa cùng nàng điên mạch hồng trần nhiều năm qua cũng là lần thứ nhất cảm giác được vui sướng như vậy nàng hy vọng nhiều n à y vui sướng sẽ vĩnh hằng đ á n g tiếc là thương hải hồng trần cuối cùng mộng mộng cuối cùng có tỉnh lại m ộ t khắc mạch hồng trần say rồi say rối tinh rối mù thanh phong nhìn nàng không biết nàng đến cùng có chuyện gì giấu diệm chính mình hắn ôm lấy mạch hồng trần đem nàng nắm vào trong lòng nghĩ muốn đưa nàng rời đi bất quá thời khắc này hắn mới phát hiện chính mình dĩ nhiên không biết mạch hồng trần nơi ở trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đối với nàng quả thật có chút không đủ quan tâm hắn tức giận chính mình tại sao có thể như vậy đem nàng mang về h u ề n không đạo sao nghĩ một nghĩ vẫn là thôi hắn ôm lấy nàng ngồi tại thính vũ hiên bên trong chỉ có thể chờ đợi nàng diệu lúc tỉnh lại đi mạch hồng trần nằm tại trong ngực của hắn cảm thụ được người đàn ông này thể ôn trong lúc nhất thời nàng cảm giác mình rất hạnh phúc rất cao hứng bất quá tùy theo nghĩ đến chính mình sắp sửa đi chỗ đó vẫn là không nhịn được một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống đêm hôm đó thanh phong nghe xong cả đêm mưa đêm hôm đó mạch hồng trần cảm giác mình từ trước đến nay đều không có ngủ như vậy thoải mái sáng sớm ngày thứ hai mạch hồng trần vươn người một cái nhìn có chút mơ màng trầm trầm thanh phong bỗng nhiên cười lên thanh phong nghe được tiếng cười của nàng này mới thanh tỉnh lại nhìn nàng kia ngươi đã tỉnh mạch hồng trần đưa tay sờ một cái hắn cái t i a kiên nghị khuôn mặt nói ngày hôm qua cảm ơn ngươi ta phải đi rồi ngươi cũng trở lại tốt đẹp nghỉ ngơi đi thanh phong vừa muốn nói gì liền thấy mạch hồng trần đã thân thể l ó a lên t i ể u nhảy ra trong ngực của hắn đón lấy đi ra thính vũ hiên bên trong phía ngoài mưa nhỏ còn tại h ào h ào, ào rơi xuống mạch hồng trần ngự a khí nhưng có chút thương cảm nói ra thanh phong ngày sau hữu duyên gặp lại đi thanh phong nghe được nàng quái dị này trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối hắn vừa nghĩ cẩn thận hỏi dò một phen mạch hồng trần nhưng là bóng người l o a lên bay rời khỏi nơi này lúc này tự ng này nha đầu có phải hay không ngày hôm qua gặp mưa chúng ta nói lời có chút không hiểu ra sao à tùy theo hắn cũng không có nghĩ nhiều theo rời đi nơi đây mưa bụi trong cơn lung lung nơi này mưa lại nhỏ đi một chút chỉ có cái kia thính vũ hiên mái hiên hạ vẫn không ngừng chuyển đến tí tách tí tách thâm thành đến làm hắn trở lại chỗ ở thời điểm mấy người đều hỏi dò hắn đi nơi nào thanh phong không có nói cho mọi người chuyện tối ngày hôm qua chỉ là nói ra làm một ít chuyện đám người ai cũng không hỏi nhiều n h ỏ người trên đảo bắt đầu tăng lên vì lẽ đó mọi người quyết định hôm nay còn muốn tại xây mấy tòa pháo út ở như vậy càng thêm thoải mái thể lực sống tự nhiên có t h ủ long cùng tam bảo đến gánh chịu mọi người đi trên núi trọn cường tráng cây cối trở về tự có mấy cái nữ tử phụ trách cắt chém thành t ấ m ván gỗ tại kiến tạo thành phong út chỉ thấy đảo nhỏ trên kiểm quan g bay lượn pháp lực bay loạn không tốn thời gian dài tự lại xuất hiện một tòa mới phong út thanh phong không có hỗ trợ hắn quan sát chốc lát tự bay người lên bởi vì hắn hiện tại muốn đi tìm người một cái tên là đoàn vũ nữ tử thanh phong đi tới chấp sự điện tìm được chấp sự trưởng lao khiêu chân nhân thanh phong còn chưa nói ra tên của chính mình cái kia khiêu chân nhân tự một mặt mỉm cười nói ra ô、oh, dĩ nhiên là thuần dương tự xứ đệ ngươi có thể tới đây thực sự là để chấp sự điện rồng đến nhà tôn a thanh phong không nghĩ tới này khiêu chân nhân dĩ nhiên nhận được chính mình đổi vội văn g nói sư huynh nói đùa vừa rồi còn nghĩ tự giới thiệu đã bị sư huynh ngươi nhận ra khiêu chân nhân vuốt dâu một cái nói uy danh của ngươi nhưng là không nhỏ cái kia ngày ngươi bị trưởng môn thu làm đệ tử lễ mừng ta cũng đi thăm cho nên mới phải nhận được ngươi chỉ là khi đó ngươi tu vi mới hợp đạo này mới thời gian bao lâu ngươi tựu đã độ kiếp thực tại để ngươi cảm thán không thôi vẫn ký mà thôi hôm nay ta đến thăm đến nhưng là có chuyện muốn nhờ nghĩ để phiền p h ứ một cái sư h u n h ngươi、oh. sư đệ ngươi này t i ể u quá phận cái gì phiền thoái hay không phiền thoái chúng ta đều là thượng thanh cung đệ tử lại là đồng môn sư huynh đệ có việc có gì cứ nói sư huynh có thể ra sức tuyệt đối không h à m hồ thanh phong cũng không có tiếp tục dông dài đi xuống hãy nói ra đoàn vũ danh tự này để khiêu chân nhân hỗ trợ cha tìm một phen khiêu chân nhân còn tưởng rằng đại sự gì vội văng nói ai t i u chút chuyện đỏ này nơi nào dùng ngươi tự mình chạy tới phái một người đến hỏi dò một cái là tốt rồi thanh phong hờ hững cười nói sư huynh nói đùa chuyện như vậy làm sao có thể tù ý hay là ta tự mình qua đến đúng lúc khiêu chân nhân nhìn thấy thanh phong thân là trưởng môn đệ tử lại là bản tông cực kỳ phong quang nhân vật lại vẫn có thể như vậy khiêm tốn không khỏi nghĩ đến chính mình những cái này cùng bầu bạn trong miệng nói thanh phong làm sao tốt như thế nào trước đây hắn còn tưởng rằng những người kia cố ý nâng lên thanh phong giờ khác này gặp mặt cũng không khỏi cảm thấy kính nghệ lúc này khiêu chân nhân lập tức đối với bên ngoài đánh một đạo pháp quyết rất nhanh t i ể u có mấy cái đệ tử đi vào lúc này t i ể u nghe khiêu chân nhân nói ra các người mau chóng tham nhìn danh sách tìm được một cái tên là đoàn vũ nữ đệ tử thanh phong lúc này quay đầu lại nhưng là liếc mắt liền thấy được một người quen người này tuy rằng cùng hắn không là rất quen nhưng cũng là hạ giới mà đến người người này không là người khác chính là đạo huyền tông lão tổ nguyên trần thanh phong nhìn thấy hắn không khỏi kinh ngạc nói nguyên trần m ấ y cái đệ tử chấp sự bên trong ở giữa một người cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh phong nhất thời cực kỳ kinh ngạc nói ra thanh phong thanh phong còn nhớ được tối hôm qua mạch hồng trần còn n h ắ c lên người này a n g h ị số mạng này chính là như vậy kỳ quái hôm nay nhưng để cho hai người gặp nhau nếu quả thật nếu bàn về đến hai người vẫn là đối địch người bất quá thân ở giới này hai người cũng coi như là đồng hương nguyên trần nhìn thanh phong trong lúc nhất thời thật là có chút c h o n g váng không biết nên nói gì cho phải chương 855, chuyện cũ như gió trở về không được khiêu chân nhân nhìn ra hai người thật giống như trước đây nhận thức nhất thời t i ể u nói ra ồ làm sao các ngươi trước đây quen biết không thành thanh phong gật gật đầu nói ra đúng đấy ta cùng n à y nguyên trần nhiều năm trước cũng thật là có qua mấy lần gặp nhau h ả xem ra các ngươi cần phải nhiều năm không thấy thanh phong liếc mắt nhìn nguyên trần hơi gật gật đầu khiêu chân nhân lập tức liền nói ra nguyên trần trong miệng ngươi thanh phong giờ khắc này đạo hiệu vì là thuần dương tử c h í n h là so v ớ i ngươi ê u n lớn một bối chân nhân nhìn thấy nguyên trần giám dấp cho rằng hắn không hề nghe rõ lại nói một lần nói nguyên trần ngươi khả năng không biết thuần dương tử sư đệ đã bái tại trưởng môn muôn hạng bị bắt vì là thứ sáu đệ tử thân truyền ngươi kêu một tiếng sư thúc hình như không sai đi nguyên trần nghe được cái này tin tức càng là có chút không dám tin tưởng những năm gần đây hắn làm việc cẩn trọng vẫn tại chấp sự điện cực kỳ làm việc chưa từng ly khai trước đây hắn cũng đã từng nghe nói trưởng môn tổ chức thu đồ đệ đại điện nghe tràng diện càng là to lớn cực kỳ khi đó hắn cũng muốn tham gia đáng tiếc chính mình thân phận thấp kém vốn là bị người gạt bỏ chuyện như vậy càng là không đến l ư ợ t hắn đi chỉ có thể bị lưu tại đại điện bên trong trực ban hắn nơi nào lại nghĩ đến năm đó thịnh điện dĩ nhiên là vì là thành phong mà chuẩn bị tưởng tượng năm đó tại hạ giới người này tựu i vô hạn phong quang lẩn lánh cực kỳ bây giờ đến rồi giới này lại vẫn có thể như vậy hô mưa gọi gió hắn thực sự là không nói ra được là chính mình già rồi vẫn là tiểu tử này thật là thiếu niên anh hùng là một khối thật kim tới nơi nào đều muốn hiện lộ tài năng khiêu chân nhân nhìn thấy nguyên trần trầm mặc không nói trên mặt hơi có chút không thích nói ra nguyên trần ngươi đang suy nghĩ gì nguyên trần này mới xoay người lại t h ầ m cười khổ một tiếng trong miệng liền muốn nói ra nguyên trần bài kiến không chờ hắn nói xong thanh phong đi tới kéo lại hắn nói ra người ta cũng là tính người quen không cần đa lễ như vậy bây giờ ta biết ngươi ở nơi này ngày sau cũng tốt nhiều đi vào một chút nguyên trần không nghĩ tới người này vẫn là như vậy t r ạ c tâm nhân hậu năm đó chính mình thật không ứng như vậy đối đại hắn à đáng tiếc chuyện cũ như gió trở về không được nguyên trần đối với hắn đầu đi cảm kích nhìn một chút lúc này thanh phong trong lòng đẫu nhiên nghĩ đến một chuyện cái kia chính là mình tới nơi này đã sắp xỉ trăm năm thời gian hắn nhớ được năm đó minh đạo đã nói với hắn đạo huyền tông truyền t ố n g trận chỉ cần trăm năm là có thể chữa trị hoàn thành nếu như cái kia truyền t ố n g trận sửa xong lời chính mình có thể hay không mượn dùng một cái tốt đem hạ giới những người kia cho dẫn tới đây có ý nghĩ này thanh phong t i ể u cùng k h ư u t r â n nhân nói ra xin hỏi sư minh chúng ta bên trong thông hủ hầm hạ giới truyền t ố n g trận có thể hay không sử dụng hiện tại có hay không có sửa tốt k h i u chân nhân nghe nói như thế hơi nghỉ hoặc một chút nói ra sư đệ hỏi thanh phong suy nghĩ chốc lát đ ỗ n g nhiên cảm giác được chính mình lỗ mãng dù sao mình tại hạ giới nhưng là ma giáo giáo chủ đến thời điểm nếu như mở ra truyền tống trận một khi chính mình thân phận bị điều tra ra được nếu như bị h ư u tâm nhân lợi dụng khó tránh khỏi lại muốn nổi sóng mà chính mình còn muốn cứu ra mẫu thân vì lẽ đó chính mình nhất định muốn tại trong tông môn đầy đủ cường đại mới có thể này không cho được sơ xuất nghĩ tới những thứ này hắn mở miệng đón lấy nói ra ta biết nguyên trần chính là hạ giới tới năm đó hắn thuyết phục hủ hưởng hạ giới truyền tống trận đã hư hao ta thiệu trong lúc nhất thời hiếu kỳ hỏi một câu k h i u chân nhân nghe nói như thế sau cũng không có nghĩ nhiều xem như hắn thật là tò mò liền nói ra năm đó hạ giới truyền t ố n g trận hư hao tuy rằng bị tu b ổ tới đáng tiếc không biết ra hư cái gì bên kia vẫn là không cách nào chuyển được có lẽ bên kia truyền t ố n g trận tĩnh dưỡng thời gian muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm dài lâu một chút đi Ô thanh phong gật gật đầu nhưng trong lòng nghĩ đến dựa vào truyền t ố n g trận sự t ì n h xem ra vẫn là xa xa khó vời bất quá này ngược lại là một cái phương án dự bị lúc này hắn đề tài nhất chuyển nói sư minh này nguyên trần cũng coi như là ta một cái cố nhân ngươi có thể phải thỏa đáng chiếu ứng một phen nghe được thanh phong câu nói này cưu trân nhân lập tức liền gật gật đầu nói há k h ô nguyên có vấn n đề, g trần tại chấp sự đ i ệ n những n ă m g ầ này đ c một n nhẹ nhõm nhẹ nhõm. lời à n nói đều nghe vào trong hai không khỏi cảm thán thanh phong người này lòng dạ rộng rãi không chỉ có không thừa dịp này cái cơ hội tốt đẹp trả thù hắn một phen lại vẫn dựa vào mặt mũi của chính mình tìm cho mình cái chuyện tốt đây càng để hắn xấu hổ khó làm mọi người đang nói sự tình tự có đệ tử vội vã mà đến cao hứng nói ra tìm được tìm được thanh phong cùng khiêu chân nhân lập tức đình chỉ nói chuyện liền thấy cái k i a đệ tử cầm đến một phần danh sách nói ra tìm được trong bụng môn tên là đoàn vũ cùng sở hữu hai cô gái một cái tu vi kim đan một cái hợp đạo tu vi chính là không biết tiểu sư thúc muốn đệ tử nào tư liệu thanh phong đương nhiên nhớ được cái k i a đoàn vũ nhưng là hợp đạo kỳ tu vi liền nói ra h ợ p đạo kỳ lúc này cái k i a đệ tử liền sao trụt một phần đoàn vũ tư liệu đến một khối trong ngọc bài giao cho thanh phong thanh phong thần thức hơi động liền thấy trong ngọc bài thả ra ngoài đoàn vũ chân dung thanh phong nhìn thấy này chân dung mắt sáng lên không có sai cùng hắn năm đó nhìn thấy cái t lập tức phía dưới tự viết lên đoàn vũ tu vi tuổi tác cùng địa chỉ thanh phong nhìn đến đây đương nhiên phi thường cao hứng bởi vì hắn biết một khi tìm được cái này đoàn vũ như vậy dư t ử tâm t i ể u không xa thanh phong lập tức lấy ra một túi nhỏ khiến người ném cho cái kia cho hắn cha tìm đến tư liệu đệ tử đón lấy nói ra khổ cơ ngươi một ít nhỏ việc nhỏ mọi người cầm phân đi cái kia đệ tử trong lòng kinh sợ lập tức từ chối nói này có thể làm trò không được thanh phong hơi lắc đầu nói một điểm tâm ý mà thôi cũng không cần từ chối cái kia đệ tử còn muốn cự tuyệt khưu chân nhân nhưng nói ra không sao nếu là các ngươi sư thúc một điểm tâm ý tự nhận lấy đi cái kia đệ tử này mới hơi gật đầu đem cái kia t ú i thu vào trong y phục thanh phong nhìn khêu i chân nhân nói ra sư huynh lần này giúp ta đại ân ngày sau có gì sai phái thuần dương tử tất nhiên không chối tử chiếm được thanh phong một cái ân tình khêu i chân nhân thật là cao hứng không nớt đồng thời cái này thật đúng là không phải là cái gì đại sự chỉ cảm giác mình kiếm lời l ậ n hắn đổi vội và nói g n sư đệ nói đùa chỉ là việc nhỏ không đáng gì thanh phong nói việc này đối với sư huynh tới nói bất quá dễ như ăn cháo đáng tiếc đối với chúng ta tới nói nhưng là phi thường phiền phức ca, tìm một người dường như mỏ kim đáy biển giống như vậy loại cảm giác đó thật là khổ khó nói lời không nói nhiều sư huynh này cái ân tình thuần dương tử là nhớ kỹ chương tám trăm năm mươi sáu mất đi đông đấu thu chi tam du khiêu chân nhân nghe nói như thế cũng không nói thêm gì nữa và không chịu có chút lộ vẻ làm bộ đúng là lúc này hắn đối với thuần dương tử xử lý chuyện thủ đoạn thật là kính nể không thôi chẳng thể trách tông môn bên trong truyền thuyết thuần dương tử người này làm việc trưởng nghĩa làm người hào phóng cùng sau lưng hắn tất nhiên sẽ không để ngươi thua thiệt bây giờ xem ra người này cùng truyền môn không khác nhiều đồng thời người này thân là trưởng môn đệ tử thân truyền nhưng không một chút nào kiêu ngạo như vậy bình dị gần g ư ơ thực tại khó được n g à y sau người này tất nhiên muốn tiền đồ vô lượng à chính mình cùng hắn giao hảo thật sự là cử chỉ s á n g s u ố t lúc này thanh phong nhìn khiêu chân nhân lại nói ra sư huynh chờ cái kia hạ giới truyền tống trận có thể sử dụng thời gian nếu như thuận tiện hy vọng ngươi thông báo ta một tiếng tuy rằng thanh phong chưa thuyết minh có ý gì bất quá khiêu chân nhân nhưng là không chút do dự nói ra sư đệ tận xin yên tâm đến thời điểm ta nhất định sẽ phái người thông báo ngươi thanh phong làm xong việc này lại cùng khiêu chân nhân nhàn phiếm vài câu rời đi luôn nguyên trần nhìn thấy lập tức liền đuổi theo mà cái kia tiếp nhận linh thạch đệ tử lấy ra cái túi nhỏ đưa cho k h i u chân nhân nói ra sư thúc v ậ các người, các người cái kia đệ tử gật gật đầu cũng không tại nói thêm cái gì chỉ là làm hắn nhìn thấy cái kia trong túi dĩ nhiên có một n g à n linh thạch thời điểm cũng là không khỏi sắc mặt vui mừng trong lòng nghĩ tới đây trưởng môn đệ tử ra tay chính là không bình thường những linh thạch này sắp đổi tới hắn hơn nửa năm đồng lộc hắn nơi nào lại biết nếu không phải là năm đó thanh phong tại ma giáo trong bảo khố giữ lại một bộ phận linh hạch đến sau lại tại hát sơn thụ yêu nơi nào lấy hơn một triệu nơi nào có thể có như thế phong phú thân gia a bất quá thanh phong cũng là tính cách gây ra không thích thiếu nhân gia ở t ỉ n h đồng thời hắn biết cùng này chút người đánh tốt giao đạo ngày sau dùng cũng càng thêm dễ dàng thanh phong cũng coi như là đã trải qua không ít gió lớn lơn sóng những chuyện này không cần học nhìn cũng nhìn sẽ chính là giang hồ không là đánh đánh rất riết mà là đạo lý đối nhân xử thế này tiên môn cũng giống như thế đều là người kính ta một thước thiệt a k í n n g ư m thòi cùng không thiệt thòi chính là nhân giả kiến nhân sự tình thanh phong vừa rồi bước ra lại điện nguyên trần cựu đã đổi tới thanh phong biết hắn ở phía sau cố ý chậm rãi đi ra ngoài chờ hắn đây hai người đứng tại ngoài điện nhìn nơi này người đến người đi thanh phong liền nói ra chúng ta đi một chỗ chỗ an t ĩ n h đi nói hắn triển khai thị huyết chi dực phi thiên mà đi nguyên trần chăm chú cùng sau lưng thanh phong hắn nhìn phía trước cái kia người trẻ tuổi người trong lòng thực sự là muôn vàn cảm khái n g h ĩ hắn đạo huyền tông lão tổ bây giờ lại muốn gọi này hậu bối sư thúc không nói còn chịu nhân ra lớn như vậy ân tình trong lòng hắn thực sự là đủ mùi vị lẫn lộn rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ vách núi nơi gió núi thổi qua mát mẻ cực kỳ hai người đứng tại trước vách núi thanh phong nhìn nguyên trần nói ra nguyên trần lao tổ nhiều năm không gặp có khỏe hay không a nghe được thanh phong nói chuyện như vậy nguyên trần cảm t h ắ n một tiếng nói bây giờ người thân phận ta thay đổi. ta nên cứ gọi ngươi một tiếng sư thúc mới là thanh phong nghe được hơi lắc đầu nói hay là thôi đi ngươi liền gọi ta thanh phong đi chúng ta vẫn là lấy ngang hàng trung độ tốt nếu không thì thái quá khó chịu nguyên trần s ư n g sỏ không có nghĩ tới tên này còn là một tính tình thật liền g ậ t gật đầu nói ra đã như vậy ta gọi ngươi thanh phong đi nói thật người sư thúc này hai chữ ta quả nhiên có chút không nói ra được khẩu đến thanh phong nhìn nguyên trần cũng là cảm thán không thôi không nghĩ tới này nguyên trần dĩ nhiên trong tông môn lăn lộn như vậy không sao thế người này nói thế nào đã từng cũng là một phái lao tổ nhìn dáng dấp năm đó hắn chính là vẫn chuyên cần khổ luyện người này cùng truy thiên cầu năng lực so sánh lên quả thực chính là cách nhau một trời một vực à tại hắn nghĩ đến nếu như truy thiên cầu lần nữa trà trộn trong t ô n g môn địa vị nhất định vẫn là cao cao tại thượng siêu nhiên không ngớt không vì cái gì khác chính là tên kia tới noi nào đều không phải là kẻ tầm thường a thực sự là người này so với người khác chết hàng so với hàng b ứ ớ c ta hắn nghĩ như thế nguyên trần nhìn n g a i hạ cái kia lăn lộn không dứt biển mây trong miệng thở dài nói c h u y ệ n hôm nay vẫn là phải cảm ơn ngươi thanh phong nhìn về phía hắn cười nhặt một tiếng nói ngươi và ta cộng đồng đến tự hạ giới lẫn nhau giúp đỡ vốn là chuyện bụt p ậ n việc này ngươi cũng không cần lo lắng thuận lợi mà thôi nhưng năm đó chúng ta phục kích ở ngươi vốn nên thu nhận ngươi oán hận a nghĩ ngươi dĩ nhiên lấy đức bạc oán thực tại để ta khuôn mặt g i à n mua này rất xấu hổ thanh phong không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời này chính là nói ra đều là chuyện năm xưa năm đó ngươi và ta lập trường bất đồng ngươi như vậy như vậy n g h ĩ cũng không sai chỉ là ngươi còn không hiểu rõ ta người này thôi nguyên trần không ngừng gật đầu nói ta tới giới này l o á n một cái nhiều năm cũng không biết hạ giới hiện tại như thế nào bảy phái vừa vặn nói tới chỗ này trong mắt hắn có chút vẻ ư ớ cao cũng không biết hắn đang mong đợi cái gì thanh phong cũng không nói nhảm trực tiếp lời nói thật thật nói ra bảy phái tại khi ta tới đạo huyền tông cũng tạm được dù sao hắn gốc gác vẫn còn thực lực hay là tương đối cường đại thái nhất tông cũng qua loa còn lại mấy phái t i ể u thê thảm hơn một ít tham thiên quan cùng lưỡng nghi kiếm tông chỉ may mắn còn sống sót một ít đệ tử cùng trưởng lão căn cơ toàn bộ hủy miễn cưỡng làm một người tam lưu môn phái đi mà ta cùng truy thiên cậu đem ma giáo cùng trúc long tiến hành hôn đổi hợp thành mới giao thống tên là thông thiên đại giáo tại ta ly khai thời điểm thông thiên giáo đã là thế giới kê mạnh nhất lực lượng nghe được cái này tin tức nguyên trần than thở một tiếng nói hết thể đều là k ế p số kỳ thực năm đó có thể xua đổi q u ỷ giới cùng yêu vực ngươi là chiếm hữu công lao lớn nhất năm đó ta bản không nghĩ như vậy nhưng là ngươi cũng biết thiên hành giả cùng thần nam hai người thật sự là bức bách quá g ố p lại thêm các ngươi thế lực thái quá to lớn cân nhắc đến bảy phái tương lai ta cũng chỉ có thể nhận tâm ở đây thế nhưng người định không bằng trời định bảy phái khí vận đã hết vẫn là không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ là hy vọng ngươi sáng lập thông tiên giáo có thể tốt hơn tạo phúc hạ giới nghe nói như thế thanh phong biết hắn đối với thông tiên giáo vẫn là hoàn toàn không biết liền hắn cựu cùng nguyên trần nói đến thông tiên giáo vận hành hình thức nguyên trần nghe thanh phong êm thai nói tới cũng là kinh ngạc không、thôi. Hắn k h ô ư ơ n g h tám trăm h h a n năm g n h ư ơ i bảy trúc h lâm phong thanh phong nghe được lời nói của ngân u trần không khỏi gật đầu nói kỳ thực đây đều là truy thiên cậu ý nghĩ ta cũng là căn cứ hắn vẽ ra hình thức sắp nhập vào chính mình một ít ý nghĩ mà thôi không thể không nói hắn mới là một cái kỳ tài truy thiên cậu cái k i a tay cầm tử kim hồ lâu người nguyên trần hỏi g i thanh phong gật gật đầu nói chính là hắn một cái cực kỳ thần bí nam nhân thẳng đến hôm nay ta cũng không tưởng tượng ra được tu vi của hắn đến cùng cao thâm đến mức nào cũng không biết dựa vào bản lãnh của hắn vì sao nhất định phải ngốc tại hạ giới hắn thực sự là một cái mê một dạng người đâu ân người này thực sự là không đơn giản phát bảo của hắn nhưng là có thể đứng hàng tiên bà bảng đủ có thể thấy được người này thân phận bất đồng đồng thời hắn nhất định dùng là tên ra chữ tại ta nghĩ đến người kia hẳn là vào đời tu hành đi nếu không thì không cách nào giải thích này hết thảy thanh phong đối với cái quan điểm này vẫn còn có chút nhận đồng dù sao có một ít đại n ă n g sĩ không cách nào đột phá sau cùng bình phong chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác theo đuổi cầu chính mình nói cùng nói trung cực ý nghĩa bất quá hắn tu vi bây giờ còn không cách nào lý giải truy thiên cầu hành vi cũng không biết mục đích của hắn rốt cuộc là có phải hay không như vậy dù sao cũng cái tên đó thân phận rất mê là được rồi nghĩ tới đây hắn để tài nhất chuyển hỏi ngược lại nói từng ấy năm tới nay ngươi có thể liên lạc dư tử tâm nguyên trần than thở một tiếng nói ra ta vẫn bị khốn nơi đây nơi nào biết dư tử tâm tam tích cái kia nha đầu cũng không tới tìm qua ta ta cũng vẫn không biết trong đó nguyên nhân đáng tiếc thân phận ta không cao cũng sai người hỏi d ò một phen nàng tin tức cũng như cùng thạch trầm biện rộng giống như vậy chính là danh sách bên trong dĩ nhiên cũng không có ghi chép nàng tin tức ta đã từng nghĩ muốn đi tìm thiên hành giả hỏi cho ra nhẽ giống thiên hành giả cùng thần nam hỏi d ò một phen nhưng là hai người nhưng hàng năm ở bên ngoài chờ biết được bọn họ trở về phía sau không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân hai người cũng không có nói cho ta dư t ử tâm tích này để ta vẫn canh cánh trong lòng đáng tiếc dựa vào ta tại trong tông môn ảnh hưởng căn bản không cách nào làm a nói tới chỗ này Nguyên Trần không khỏi mà ặ t g i đỏ nay một lần ta chuyên môn tới đây tìm kiếm đoàn vũ chính là vì tìm tới dư tử tâm cái này đoàn vũ năm đó cùng với dư tử tâm một khi tìm được nàng ta nghĩ nhất định sẽ tìm được t ử tâm tiểu sư tỷ nghe được thanh phong như vậy tận tâm tận lực nguyên trần càng thêm xấu hổ lên thanh phong nhìn thấy dáng dấp của hắn cũng biết hắn năng lực có hạn liền nói cho hắn không nên gấp gáp đợi đến hắn liên lạc với tiểu sư tỷ nhất định sẽ báo cho hắn đón lấy hắn lại cùng nguyên trần hàn huyên một ít chuyện cũng nói cho chính mình nơi ở dạt bảo hắn nếu như ngày sau có việc có thể đi huyền không đảo tìm hắn nói xong này chút thanh phong rời đi luôn nguyên trần đứng tại chỗ chỉ có thể cảm t h ắ n nói chính mình sống uống nhiều năm như vậy còn không có một tên tiểu bồi sống được minh mạch bất quá trải qua chuyện hôm nay hắn nhìn thấy thanh phong dáng dấp kia nhưng trong lòng thì khơi dậy nhiều năm chưa từng có l đúng đấy những năm gần đây hắn vẫn qua ngơ ngơ ngác ngác nguyên lai、like、nhưng là mất đi đạo tâm à, hắn nghĩ tới không thể tại tiếp tục như vậy chính mình tại hạ giới như vậy nỗ lực tu hành đi tới thượng giới vì là cái gì dĩ nhiên không phải vì là nhìn người ánh mắt làm việc nhớ năm đó hắn chính là thiền tri tiêu tử đạo huyền tông vạn năm không gia nhân tại à, vừa nghĩ đến đây hắn tâm một lần nữa lửa nóng thanh phong đương nhiên không biết chính mình vô ý trong đó dĩ nhiên để nguyên trần một lần nữa có ý chí chiến đấu cũng coi như là không có ý gây dối đi thời khắc này hắn triển khai thị huyết chi dực nhanh chóng phi hành mục tiêu của hắn chính là đoàn vũ vị trí vô lượng sơn bên cạnh phong có vô số đứng thẳng lên lớn trụ đá lớn n à y chút trụ đá có, có cao ó c có lùn cao đủ có ngàn trượng lùn cũng có trăm trượng n à y chút trụ đá từ đằng xa nhìn sang hệt như từng căn từng căn trúc sừng sững trong đó từ này liền được người gọi là trúc lâm phong lại nhìn này chút trụ đá to nhỏ không đều có chiếm chỗ tròn ngàn trượng có diện tích trăm trượng còn có diện tích chỉ có hơn mười t r ư ợ n g mà thôi mà ở trong đó bởi vì địa hình nguyên nhân trụ đá phía dưới vừa vẫn có một cái linh mạch đi ngang qua nếu như vậy linh mạch bên trong không ngừng có linh khí tiết lộ mà ra này t i ệ u để dưới đất có ùn không ngừng linh khí tăng lên trên mà đến dùng nơi này thành một cái rất tốt tu luyện thánh địa thông thường cũng chỉ có hợp đạo kỳ bên trên đệ tử mới có thể bị phân phối tới nơi này đoàn vũ chính là ở tại đây trong đó một căn trụ đá bên trên tuy rằng nơi này linh khí không có chính mình huyền không đào dày đặc cũng coi như là một chỗ không sai chỗ tu luyện thanh phong căn cứ lấy được tin tức bắt đầu tìm kiếm đoàn vũ nơi trụ đá đoàn vũ nơi trụ đá không là rất lớn bất quá chu vi hơn mười t r ư ợ n g mà thôi thế nhưng loại này trụ đá ở đây thạch b i ể n bên trong cũng thật là không ít hắn đương nhiên sẽ không từng cái từng cái đi chậm rãi tìm nếu như nói như vậy không biết phải tìm đến lúc nào đây chỉ thấy hắn chính đứng tại thạch b i ể n trước nhất thời vô số thần thức dường như k i a nhỏ một loại tàn g a này chút thần thức lập tức liền lao tới vô số trụ đá bên trên không chờ một lúc thời gian thanh phong tự thu hồi thần thức quyết định một phương hướng mà đi chốc lát phía sau hắn đi tới một chỗ trụ đá trước chỉ thấy cái kia trên trụ đá mặt có một tòa phòng nhỏ toàn bộ trụ đá nơi d a n h giới bị để một hàng màu trắng hẳn g rào có thể thấy được ở giữa có vài con ba màu ga tây cùng vài con s á m trắng con thỏ nhỏ tại cái kia trong viện đi bộ trước phòng còn có một khối nhỏ linh điện bên trên mới trồng linh dược cùng vài cây cây ăn quả thanh phong rơi trong biệt từ trong phòng cựu đã có người cảm ứng được thanh phong tồn tại c ó kẹt một tiếng cửa mở một người dáng dấp ôn nhu nữ tử xuất hiện ở cửa nàng nhìn về phía thanh phong hơi nghi hoặc một chút hỏi giò xin hỏi vị sư huynh này là ai tới đây có chuyện gì thanh phong nhìn hắn nói ra đoàn vũ sư muội ta chính là thuần dương tử thuần dương tử trưởng môn thứ sáu đệ tử thân truyền nghe được cái tên này đoàn vũ nhất thời hơi kinh ngạc không n ớ t thanh phong b a y về hắn gật gật đầu nói đúng chính là ta đoàn vũ biến sắc lập tức từ trong nhà đi ra nói ra sư huynh đột nhiên quang lâm h ạ n xá đoàn vũ thật sự có chút thụ s ủ n g nhược kinh xin hỏi sư minh tới đây có chuyện gì thanh phong nhìn nàng nói sư muội không cần kinh hoàng ta này một lần đến đây chỉ là muốn đánh với ngươi n g h e một người đoàn vũ c a o mày nói sư minh mời nói thanh phong lúc này tiểu nói đến mấy năm trước tại thiên yêu thành hắn nhìn thấy đoàn vũ cùng với dư tử tâm sự tình cũng hỏi dò đến cô gái kia tên gọi là gì đoàn vũ lập tức liền hồi tưởng lại năm đó từ n g hình ảnh trong lòng kinh ngạc này thuần dương tử làm sao sẽ đối với chuyện này đó biết rõ ràng tựu hình như bản thân quan sát một dạng chương tám trăm năm mươi tám trào niệm tình ngươi tên đương nhiên đoàn vũ cũng chỉ là muốn nghĩ m ạ thôi nàng tự nhiên sẽ không hỏi rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mà cái kia một ngày cùng tại nàng bên người chỉ có t ử hà tiên tử cũng không nàng người à chẳng lẽ ở đây thuần dương tự sư huynh nghĩ muốn tìm kiếm t ử hà tiên tử đoàn vũ cũng không ẩn giấu tự đem t ử hà tiên tử tên nói cho thanh phong thanh phong nghe được cái tên này trong lòng hơi động nhưng là nghĩ đến nguyên lai thật sự cùng hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào chẳng thể trách hắn tìm kiếm nhiều năm cũng không người hiểu rõ tên của nàng nguyên lai nhưng là như vậy hắn cảm thán một tiếng liền nói ra kính xin phiền phức sư muội mang ta đi tìm từ hà tiên tử đoàn vũ than thở một tiếng nói ra sư minh sợ là ngươi tới muộn một u n m ộ bước tựu tại trước ngày tử hà đã ly khai thượng thanh cung đi vân c h i thiên cung cái gì thanh phong không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên c h ậ m một bước hắn vội vàng hỏi nói nàng đi nơi nào làm gì đoàn vũ nói cho thanh phong vân c h i thiên cung lập tức đến trăm năm một lần thu đồ đệ lễ mừng đặc ý mời ta tông môn người trước đi quan sát tử hà bị chọn chúng vì lẽ đó đi ngay thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ cùng dư tử cứ như vậy tâm bỏ lỡ cơ hội nếu người đã đi rồi chỉ có thể c h ờ nàng trở lại lại nói lúc này thanh phong nói cho đoàn vũ một khi có tử hà tin tức hy vọng nàng lập tức tới ngay thông báo một tiếng sư huynh tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đoàn vũ vốn là thụ sùng nhược kinh nghe được lời nói của thanh phong đổi vội và nói sư huynh yên tâm một khi tử hà trở về ta lập tức sẽ đi thông báo ngươi thanh phong bái tạ một phen cũng không dừng lại nữa liền phi thân đi đoàn vũ đứng tại chỗ nhưng trong lòng thì nghĩ không minh bạch nhìn này thuần dương tử giáng d ấ p cần phải cùng tử hà quen thuộc tựa như nhưng là vì sao hắn nhưng không biết tử hà ở nơi nào đồng thời còn thông qua tự mình tiến tới tìm kiếm tử hà này tựu để nàng có chút không nghĩ ra được bất quá nhìn thuần dương tử giáng g ấ p hình như phi thường lưu ý tử hà giống như vậy chẳng lẽ ở nơi này có câu chuyện gì vô luận như thế nào nàng nghĩ đến chính mình lại có thể cùng n g ạ c trong truyền thuyết nhân vật sản sinh gặp nhau làm sao cũng làm nàng không tưởng tượng nổi vì làn này để trong lòng nàng hiện tại còn có chút cảm giác dường như nằm mơ một loại thanh phong trọ lại nơi ở tâm tình hơi có chút thất lạc đám người thấy vậy không khỏi hỏi d o một phen thanh phong liền đem mình đi tìm dư t ử tâm sự tình nói cho mọi người mấy người nghe xong cũng không khỏi thổn thức một phen cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi ở hắn sau đó mấy ngày là thanh phong qua nhất là tiêu sái tháng này mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi chính là công pháp tu luyện đang thưởng thức thưởng thức mấy cô gái cho hắn làm ăn ngon mọi người trong lúc rảnh rỗi t u tán gẫu một chút ngày quả thực chính là thần tiên t h ắ n g ngày nhất niệm nhỏ hòa thượng mỗi ngày bị mấy cô gái đuổi theo giảng giải một ít phật pháp chân tâm không biết mấy cô gái này muốn làm gì chẳng lẽ đều muốn xuất r a nay một ngày mọi người trò chuyện chính vui mừng liền thấy chân trời hai điểm hào quang chạy như bay tới không có bao lâu thanh phong liền thấy hai cái người đi tới huyền không đảo trước hai người vừa rơi xuống ở trên đảo một người trong đó t i ể u cao hưng nói ra thanh phong ngươi cũng quá không có suy nghĩ trở về cũng không biết đi nhìn ta một chút một cái nói chuyện ngọc tiên tử tại bên người nàng cũng là thanh phong người quen lam vân thanh phong lập tức đi lên phía trước nói ra n g ư ơ i n h a miệng lưỡi bé nhọn ta đây không phải là vừa vừa trở về sau ừ đều là mở cớ bất quá không có quan hệ ngươi không tìm đến ta ta liền tới tìm ngươi nói xong lời ấy hai người không khỏi đều cười ha hả lang vân nhìn thấy hai người như vậy lập tức nói với thanh phong nhiều năm không gặp không nghĩ tới tu vi của ngươi dĩ nhiên để ta không thấy rõ chẳng lẽ ngươi đã tiến vào độ kiếp kỳ thanh phong gật gật đầu nói ra đúng trước đây không lâu mới đột phá cái gì thanh phong ngươi cũng thật lợi hại đi nay mới hợp đạo bao lâu à dĩ nhiên đều độ kiếp ngươi sẽ không ngắn ngươi cái gì tiên đan thần giật đi thanh phong tu vi tiến bộ nhanh như vậy kỳ thực còn chủ yếu là năm đó tại vạn ma tổ thụ hấp thu ma toàn bộ chân ma khí để hắn tu vi tiến nhanh cũng tại ác nhân cốc bên trong lại hấp thu vô số chân ma khí thần thức cũng nhận được to lớn c h ỗ t ố t vì lẽ đó hắn mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá chỉ là lệnh hắn bất ngờ chính là chính mình bình cảnh không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy hắn nhìn ngọc tiên tử cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này hắn dẫn dắt hai người tới trước bàn tòa hạ ba người tự bắt đầu đàn luận thanh phong hỏi thăm hai người tình trạng gần đây lại hỏi thăm một ít liên quan với biên hoang sự tình hai người nói cho hắn ngọc tiên hoang không tử r ư còn nói cho thanh phong tên của hắn tại biên hoàng giống như một truyền thuyết giống như vậy người người tại i a chiến trường thời điểm đều sẽ trào niệm tình người tên để cậu đạt được vô thượng niềm tin lệnh mọi người kỳ quái là này chút người không biết có phải hay không là bởi vì trào niệm tình ngươi tên nguyên nhân tại phía sau sức chiến đấu dĩ nhiên tăng cao mỗi cái dường như hít thuốc lắc giống như vậy giết dị giới kêu la hong s ò m này một chiêu đã tại biên hoang lưu truyền tới nay một ít mới đi đệ tử cũng bị giáo dục làm như vậy không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ rất nhiều người về tâm lý đã không e ngại những dị giới kia sinh linh nghe đến đó thanh phong đều có một ít tròn váng không nghĩ tới chính mình tên còn có như vậy tác dụng thực tại để hắn không biết nên nói cái gì cho phải dù sao cũng ngọc tiên tử nói cho hắn hắn đã tại biên hoang trở thành một cái thần thoại ở giữa lăng vân cũng nói một chút biên hoang chuyện đã xảy ra cái gì biên hoang lại xuất hiện một cái manh nhân cái gì biên hoang đ ị a tiên cảnh cường giả dĩ nhiên khắc chế không nổi phát sinh một trận đại chiến cái gì có đệ tử tại biên hoang phát sinh kinh thiên địa khóc ủy thần câu chuyện tình yêu nghe thanh phong cũng là theo không ngừng kinh ngạc hai người nói chính vui mừng ngọc tiên tử đ ố n g nhiên nói ra biên hoang tuy rằng dừng lại nhưng là ma tộc chiến trường bên kia chiến sự càng ngày càng kịch liệt tông môn này một lần lại đi nơi nào muốn cựu tử nhất sinh đây ma tộc chiến trường vậy thì là cái gì địa phương thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được nơi này nghe nói như thế ngọc tiên tử kinh ngạc nói không thể nào người dĩ nhiên không biết ma tộc chiến trường t h a n h phong lắc lắc đầu hắn nơi nào biết cái gì ma tộc chiến trường a ngọc tiên tử nhìn thấy hắn thật sự không biết liền giải thích nói ma tộc chiến trường là ma giới đại ma đầu dùng đại pháp lực mỏ ra tới một cái to lớn thông đạo lấy cung cấp ma giới người lại đây giới này bất quá không biết cái gì nguyên nhân năm đó thông đạo chỉ là hoàn thành một nửa dùng cái kia thông đạo chật hẹp chân chính ma vương cấp bậc ma đầu căn bản không cách nào thông qua thông đạo lại đây nhưng chính là như vậy vẫn là có vô số ma tướng cùng vực ngoại thiên ma tràn vào đến đó giới bên trong chương tám trăm năm mươi chín biết được nghe được lời nói của ngọc tiên tử thanh phong rất là kinh ngạc không nghĩ tới t i u liền ma giới đ ề u đ á n h tới lúc này ngọc tiên tử lại nói với tốt tại năm đó giới này đ ị a tiên cảnh cường giả vô số càng có chân tiên lâm thế tại ma giới thông đạo trước mở ra dị vực chiến trường một khi ma giới người từ thông đạo lại đây sẽ trực tiếp tiến vào dị vực bên trong chiến trường nếu như vậy tựu i sẽ không trực tiếp lan đến gần giới này sinh linh an nguy mà cái này dị vực chiến trường cũng bị chúng ta xưng là ma tộc chiến trường những ma đầu kia chỉ có phá tan ma tộc trên chiến trường của chúng ta lớn thành mới có thể tràn vào nhân dân bất quá nơi đó bị nhân tộc ta bày ra vô số đại trận không nói còn có vô số tinh anh con cháu bị đầu nhập vào bên trong chiến trường kia nghĩ muốn đột phá nơi nào quả thực thì phải bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn nghe được nàng giải thích thanh phong mới biết nguyên lai càng là như vậy lúc này hắn lại hỏi nói như vậy này một lần lại là tình huống thế nào chẳng lẽ ma giới phái tới đại quân ngọc tiên t ử lắc lắc đầu có chút cẩn thận nói ra nghe nói ma tộc bên kia ra một cái thật lợi hại ma đầu đồng thời này một lần có đại lượng tinh anh ma đầu tràn vào ma giới bên trong chiến trường vì lẽ đó tông môn mới khẩn cấp điều đi môn bên trong tinh nhuệ đi nơi nào chi viện một phen nha đúng rồi mạch hồng trần cũng tại một lần này trong danh sách ngươi không thấy nàng sao nàng không có cùng ngươi nói sao nghe được câu này thanh phong s ư n g sở lập tức liền biết rồi mạch hồng trần vì sao cái kia ngày sẽ như vậy nguyên lai nàng sắp sửa đi ma tộc chiến trường mà nàng khả năng cũng không xác định này một lần mình là không còn sẽ trở về cho nên mới phải như vậy biểu hiện đi nghĩ tới đây thanh phong l âm thầm tức giận chính mình tại sao i ể u không khăng khăng nữa hỏi một cái đây lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói với những người kia khi nào xuất phát ngọc tiên tử nhìn hắn thần tình kích động nhất thời nói ra tính toán thời gian hiện tại muốn đi, đi. t h a n h phong nghe đến đó biểu hiện có chút kích động để cho bọn họ trước tiên chờ một hồi hắn đi đến liền bề ngọc tiên tử nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đã biết được người này định là muốn đi đưa mạch hồng trần đi liên n ă n g đổi u vội và nói bọn họ từ vô lượng sơn bên trái quảng trường xuất phát thanh phong gật đầu phía sau phong lôi xí mở rộng mà ra o a y một cái t i ể u phi không có t â m hơi lăng vân kinh ngạc nói thanh phong làm cái gì vậy a vội vã như thế ngọc tiên tử liếc mắt nhìn hắn nói ngươi đây còn không nhìn ra a nhất định là đi đưa mạch tỷ tỷ chứ lúc này lăng vân không khỏi nghĩ đến năm đó tại biên hoang bên trong liên quan với hai người truyền ôn giờ khác này hắn nhìn thấy cái này tràng diện trong lòng sáng tỏ coi như cái k i a chuyển n g u n không phải thật cũng không kém là bao nhiêu a vô lượng sơn phía tây quảng trường tại quảng trường phía trước ngừng vài chiếc chiến thuyền giờ khác này chính có trăm hơn mười người leo lên chiến thuyền đầu thuyền nơi có một trưởng lão đang cùng quảng trường phía trên đưa t i ễ n người phất tay cá o biệt t i ự u tại chiến thuyền sắp sửa khởi động thời điểm trên bầu trời có tiếng sấm thanh âm gào thét vang lên mọi người ngẩng đầu nhìn sang liền thấy trên bầu trời một đạo màu xanh lam hào quang bay nhanh mà đến bất quá thoáng qua trong đó liền thấy một người tới đến trên chiến thuyền không lúc này mọi người mới nhìn rõ cái kia nhân thân khoác một đôi màu xanh ra trời lôi điện chi d ự c cái kia lôi điện chi d ự c không ngừng bùng nổ ra đùng đùng tiếng vang càng có nhiều trượng dài ngắn đến có người một cái tự nhận ra trên bầu trời thanh phong nhất thời kinh ngạc thốt lên nói thuần dương tử thanh phong nhìn dưới người t r ê n thuyền lập tức liền nhìn thấy cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh hắn thu hồi phong lôi xí bay xuống v a n h một tiếng vang nhỏ thanh phong tự rơi tại đầu thuyền nơi thanh phong nhìn về phía dẫn đội trưởng lão dĩ nhiên là trấn ma điện tư mã vô tình thanh phong nhìn hắn nhất thời nói ra tư mã sư huynh ta tới hơi muộn còn xin không nên phiền、lòng. tư mã vô tình đương nhiên biết cái này thượng thanh cung phong quang vô hạn thuần dương tử hắn lập tức thụ s ủ n g nhược kinh nói ra sư đ ệ ngươi đây là ý gì làm cho ta có chút không sợ tới đầu góc、okay. ca thanh phong lập tức nói ra kính xin sư huynh chờ một hồi ta tới đưa một người nghe nói như thế tư mã vô tình này mới biết thanh phong ý đ ồ đến cái này thể diện hắn đương nhiên sẽ cho xuất phát lại không có thời gian hạn chỗ liền hắn liền gật đầu nói không sao chúng ta chờ một hồi là được rồi thanh phong cho hắn ném một cái cảm kích ánh mắt tựu quay đầu nhìn về phía trong đám người giờ khác này đám người cũng là một mặt mộng chờ nghe được thanh phong muốn tới đưa người thời điểm càng là hơi nghỉ hoặc một ch chỉ là thanh phong ánh mắt bắn vào trong đám người mọi người dồn dập nhường ra một con đường rốt cục ở trong đám người một cô gái viền mắt thường đỏ nhìn về phía thanh phong thanh phong xài bước đi qua đi tới mạch hồng trần trước người biểu hiện có chút ấ y này nói ra cái k i a một ngày ngươi vì sao không nói nếu không phải là ta vừa rồi biết có lẽ gặp lại ngày cũng không biết khi nào đây mạch hồng trần miễn cưỡng cười nói không có gì l y góm ta cũng là đi qua một đoạn thời gian trở về thanh phong nhìn nàng than thở nói thần ma chiến trường không như những địa phương khác ta làm sao có thể như vậy yên tâm đây mạch hồng trần nhìn thấy hắn chân tâm quan tâm dáng dấp của chính mình trong lúc nhất thời nhưng là trong lòng ấm áp lúc này liền thấy thanh phong mở một r a phun ra một vật vật ấy vừa xuất hiện liền biến thành ba thước lớn nhỏ màu đỏ ô che mưa hắn đem mưa này ô đưa cho mạch hồng trần nói ra lần này đi nguy hiểm thiên cửu ngươi mang đi đi nó bao nhiêu cũng có thể che chở ngươi một cái mạch hồng trần nhìn thấy vật ấy vừa nhìn về phía thanh phong cái tia quan tâm ánh mắt càng là không có chối tử một thanh t i ế p tới cầm trong tay nàng lập tức mở miệng nói ngươi thật là anh em tốt của ta ngươi yên tâm đi ta là không có việc gì cảm ơn ngươi thiên cửu mọi người thấy quái dị này một màn đều bị kinh ngạc đến ngây người vốn tưởng rằng hai người là cái gì tình nhân quan hệ một lần này mọi người đều cho rằng nhìn thấy nổ tính t i n t ứ c nhưng là mạch hồng trần một câu huynh đệ lại ra sao ý trực tiếp đem mọi người làm một vòng thanh phong nhìn nàng đông nhiên lại nghĩ đến một vật đó chính là tại trong lọ đ á bị luyện chế nhiều năm thiên thiền y phục n à y thiên thiền bảo y chính là dùng lục sĩ thiên thiền hưng thời xuống thể sát luyện chế n à y thể sát so với thiên tàm t i cũng tranh lệch không bao nhiêu tự nhìn hắn bị thời gian luyện chế cũng biết vật ấy chính là bất phảm đồ vật thanh phong có bá thể quyết tại thân đương nhiên không cần này loại đồ vật mà mạch hồng trần không bình thường nàng tu vi tuy cao đáng tiếc thân thể yếu đuối chỉ có thiên cự hộ thân còn chưa đủ nghĩ tới những th hắn không chút do dự liền lấy ra một cái mềm mại cực kỳ m ỏ n g như cánh ve nội y t hắn ì h đem này y phục đưa cho mạch hồng trần nói ra n à y y phục vì là thiên thiền bảo y ỉ có nước lửa bất sông đau thương bất nhập công hiệu ngươi mặc lên người có lẽ thời khắc m â u chốt có thể cứu ngươi một mạng cũng không nhớ rõ mạch hồng trần cầm lấy vật ấy quan sát một phen không khỏi cảm thán nói bảo vật này thật là không như bình thường ngươi thiệu như vậy đưa ta không đau lòng à. nàng đương nhiên là đùa dỡn cái nào biết thanh phong nhưng nói ra đáng tiếc trên người ta còn có mấy thứ đồ vật làm sao ngươi nhưng không cách nào sử dụng bằng không ta hận không đến độ cho người cầm đây mạch hồng trần nghe được này chân tâm lời nói đông nhiên khỏe mắt có v ó n g á n h xe qua nàng quệt m ù n nói tốt rồi tốt rồi nhiều người nhìn như vậy đây ngươi lấy ra nhiều như vậy bảo vật để cho người khác làm sao nghĩ đây t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sứ mệnh số mệnh thanh phong thấy nàng con gái nhỏ hình thái nhất thời cười ha ha nói ngươi cũng biết thật không thiện tốt rồi tống quân ngàn dặm cuối cùng cần nhất biệt ngươi nhất định muốn bình an trở về mạch hồng trần gật gật đầu nói ân ta biết rồi nơi nào lại không phải là cái gì núi đ a o b i ể n lửa không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng thanh phong trong lòng đã suy nghĩ minh bạch cái kia ngày này nha đầu vì sao không nói cho hắn chính là sợ hắn lo lắng quá mức đi nhưng là nàng nơi nào lại biết những năm này ở c h u n g thanh phong đã sớm coi nàng là thành người thân cận nhất trong cuộc đời tương đối trọng yếu một trong mấy người hắn lại nơi nào có thể thừa nhận được ở thật sự có một ngày nghe được nàng ngã xuống tin tức đây thanh phong không có tại nói thêm cái gì vạn ngàn lời nói cuối cùng chỉ là đã biến thành một câu nói nhiều hơn bảo trọng mạch hồng t r â n hơi gật đầu há miệng cuối cùng vẫn là chưa nói ra cái gì đến thanh phong nhìn con mắt của nàng vẫn là nhất quan tâm tự quay đầu đi bởi vì hắn sợ chính mình thật sự không đành lòng Tiêu không để nàng rời đi nhưng là mỗi người đều có chính mình sứ mệnh cái này cũng là mỗi người số mệnh vì lẽ đó thời khắc này hắn không nghĩ cũng không có lý do gì ngăn cản cái gì theo hắn dội ra phong lôi xí liền hướng trên bầu trời bay nhanh mà đi đảo mắt t i ê u không thấy được hình bóng mạch hồng trần r u n g cổ tay cái kêu mềm mại vô cùng thiên tiền bảo ý đã bị nàng tiếp thân mặc vào người nay y phục so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại mặc lên người thoải mái cực kỳ quan trọng nhất là mạch hồng trần rất yêu thích nàng thật sự không nghĩ tới thanh phong sẽ tới nơi đây cũng không nghĩ tới trong lòng hắn dĩ nhiên như vậy quan tâm chính mình nàng nhẹ nhàng vót ve một phen t i ê n cự ô đương nhiên biết này ô chính là khó gặp linh bảo quý trọng cực kỳ nhưng là hắn nhưng mắt cũng không nháy mắt tựu i cho mình mà cái kia thiên thiền bảo y càng là mượi phần quý giá đồ vật nàng biết thanh phong có một lục xí thiên thiền cũng biết thanh phong có một thiên tàm ti găng tay cái kia găng tay chính là đ a o thương bất nhập nước lửa bất xâm đồ vật hắn cho chính mình cái này y phục so với kia găng tay phải lớn hơn rất nhiều kỳ chân q u ý trình độ có thể tưởng tượng được nghĩ tới đây trong lòng nàng có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng nhưng lại có nửa phần ưu sầu ai nhìn thấy thanh phong rời đi tư mã vô tình liếp mắt nhìn cách đó không sa mạnh t h ư n g trần trong lòng năm chiêu bất quá hắn đ l á i thuyền bảo thuyền bay lên mạch hồng trần đi tới nơi đ u ô i thuyền khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ không nói cũng không biết trong lòng đến cùng đ a n g suy nghĩ gì trên thuyền đám người đối với nàng thật là đấu kỵ ước ao hận đều mà cũng có càng nhiều hơn chính là nghị l u ậ n đến mạch hồng trần cùng thanh phong đến cùng là quan hệ như thế nào thanh phong trở lại huyền không đ ả o ngọc tiên tử cùng lang vân đang cùng tam bảo hòa thượng nói chuyện nhìn thấy hắn trở về hai người vội vàng hỏi nói có không thấy mạch hồng trần thanh phong gật gật đầu sắc mặt bên trên còn có một chút thương cả m ẻ nhìn thấy thanh phong tâm tình không tốt lắm ngọc tiên tử cùng lăng vân đợi một lúc cũng cáo từ rời đi thanh phong dặn bảo hai người không có chuyện gì liền đến hắn nơi này ngồi một chút hai người tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng đồng ý sau đó mấy ngày thanh phong đều là trong lòng ubern không vì cái gì khác hắn rất muốn đi một c h u y ế n c h ấ n ma thâm viên tầng thứ chín nhìn nhìn mẹ của chính mình cũng đem hắn cùng đ ộ c cô h i ê n viên sự tỉnh giảng giải cho nàng biết nhưng là cái kia tầng thứ chín canh gác như mật chính mình lại cần dùng biện pháp dạng gì mới có thể đi đây dù chính mình thân phận đến làm bia lỡ đạn chính là không biết cái kia chồng coi đệ tử có thể không cho hắn khuôn mặt này coi như là cho hắn mặt、mũi. tra xét chấn ma thâm viên cũng sẽ bị ghi lại trong danh sách thế nhưng hiện tại hắn cũng không quản được rất nhiều vẫn là có ý định đi trước một chuyến chấn ma thâm viên nhìn kỹ h ă n g nói làm hắn đi tới chấn ma thâm viên thời gian liền lấy ra chính mình lệnh bài thân phận bên trong đệ tử nhìn thấy hắn tự nhiên đều phi thường khách khí tiếp đại thanh phong thanh phong hữu ý vô ý nhắc tới muốn đi tầng thứ chín thời điểm tự để trông coi đệ tử phi thường làm khó bởi vì nghĩ muốn quan sát tầng thứ chín chỉ có cầm lấy thượng thanh cung ngũ lao cũng hoặc ba đại điện chủ hoặc là lệnh bài trưởng môn mới có thể dù sao tầng thứ chín giam giữ cái kia người phi thường trọng yếu kỳ thực rất nhiều người cũng không hạ qua tầng thứ chín cũng không biết trong tầng thứ chín đến cùng nuốt vật gì cho nên đối với thanh phong đ i ề u thình cầu này cũng rất là không sờ tới đâu góc bất quá cái kia đệ tử vẫn là đem thanh phong đổ l ô i đến lòng hiếu kỳ quá nặng duyên có mà thanh phong chiếm được cái này tin tức nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là bỏ đi chính mình đi tìm sư phụ đòi hỏi lệnh bài ý nghĩ bất quá hắn vẫn có biện pháp cũng không biết được phong lôi từ nơi ở thanh phong đem mình muốn đi chấn ma thâm viên chín tần sự tình nói cho phong lôi、tử. phong lôi tử nghe được thanh phong thỉnh cầu cũng là sức sở suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là hỏi thăm sư đệ c h ấ n ma huyên chín tầng giam giữ chính là ma giáo t h á n h nữ nữ tử này thân phận so sánh đ ặ c t h ù cùng môn bên trong một vị phi thường lợi hại người lớn có liên lụy tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì nhưng là một khi cùng nàng dính líu quan hệ không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt thanh phong nghe nói như thế lập tức liền hỏi thăm sư h u n h ngươi nói vậy vô cùng lợi hại người đến cùng là ai phong lôi tử nhìn thanh phong chốc lát lắc lắc đầu nói người này là ai ta cũng không biết chỉ là từng nghe sư phụ nhắc qua đời miệng nói cái kia người tu vi thông tiên chính là sư phụ cũng không cách nào xúc kỳ phong mang nhưng là năm đó cái kia người cùng thánh nữ đồng thời phạm xuống sai lầm lớn coi như là như vậy thánh nữ bị nhốt lại cũng không có nhận được trừng phạt vì lẽ đó căn cứ ta phỏng đoán cái kia người địa vị trong môn phái nhất định không thấp đồng thời việc này vẫn bị giấu đẻ xuống môn bên trong cũng không ai dám nhắc lên việc này có thể tưởng tượng được cái kia người cũng không phải tùy tiện có thể t r e o t r ọ n g tồn tại đáng tiếc là ta tại môn bên trong nhiều năm nhưng xưa nay chưa từng nghe qua nhân vật như vậy bất quá thượng thanh cung bên trong tàng long mạ hồ rất nhiều không nổi danh nhưng tu vi cực cao người phi thường nhiều năm đó ta tới nơi đây thời điểm chính là thiên t i ê u đều ra muôn hoa đua thám khoe hồng niên đại đáng tiếc khi đó đã sắp đến hồi kết thúc ta cũng không có mắt thấy đến mấy người phong thái nghe đến mấy câu này thanh phong không khỏi cảm thái xem ra cha của chính mình đến cùng là ai vẫn là không biết được hắn đương nhiên cũng không có tiếp tục tìm hiểu nếu không thì khó tránh khỏi để cho trong lòng người sinh nghi đối với hắn nghĩ muốn đi tầng thứ chín sự tình phong lôi tự nói cho hắn chuyện này giao cho hắn là tốt rồi bất quá hắn vẫn nhắc nhở thanh phong việc này không thích hợp liên lụy quá nhiều Tại phong lôi tử lôi phong không cáo ó tiếp tục hỏi do Thanh phong, bằng không Thanh phong cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt Thanh phong đương nhiên biết phong lôi tử cố ý không hỏi lời mới nhiên lôi hỏi, coi Phong Phong Phong phong cũng Cố cũng không không như không như do nào Bằng đương b là ý lại chính mình Cáo mình Nhân tình. biệt phong lôi tử thanh phong về đến nhà nhìn thấy tam bảo liền nhớ tới con gái của hắn con gái của hắn bị giam tại thủy môn kết giới bên trong thanh phong đã từng hứa hẹn phải cứu ra con gái của hắn bây giờ đến rồi thượng thành cũng trong lòng hắn tại nghĩ có muốn hay không mang hắn đi gặp một lần con gái của chính mình đây nghĩ tới cái này sự tỉnh hắn hay là muốn trưng cầu một cái tam bảo đáp án tam bảo nghe được thanh phong vấn đề chỉ là than thở một tiếng nói ra ta đi e sợ nàng sẽ càng thêm h n ta nếu như có thể mà nói vẫn là ngươi lời ta đi thăm nàng một chút đi Trường 861, Thủy môn kết、giới. Thanh tiểu Thủy kết Thanh tới Thủy kết tiên tới vật Một tử, Thủy kết thực tiểu trong một người phương. nước, lượng môn Phong cũng không môn Phong môn hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, nơi này là chuyên môn lớn hơn, không đến nỗi bị tử, cũng sẽ bị giam giữ đến nơi này.、Thủy、môn kết giới sắc thực tiểu ở bên trong nước. nơi này chính sơn núi giới. giới. giới, giam giữ giam giữ giới 861, phạm phía chỗ xoay yêu yêu cấm vô lại đi đi loại địa sau địa, do vào có sắc dự, x đầu là là là bị bị sử sẽ ở cái kia trong cửa đệ tử liếc mắt nhìn có chút kinh nghi nói ra nguyên lai là thuần dương t ử sư huynh không biết sư huynh tới đây làm cái gì thanh phong liền nói ta tới này tìm một yêu cái kia đệ tử nghe nói như thế thoáng suy nghĩ một phen cũng sẽ không quá nhiều hỏi rõ chính là nói ra sư huynh mời đến kết giới bên trong tự có người t h ế t đãi nói liền thấy hắn vung tay lên phía sau trong hồ nước một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn đảo mắt liền biến thành một cánh cửa ánh sáng thanh phong cũng không chút do dự nhảy vào trong đó vừa tiến vào quang môn bên trong có thể thấy được nơi này như mặt khắc một thế giới Hắn có thanh phong có nhìn người thiếu niên trước mắt này bộ dáng đệ tử nói ta chính là thuần dương tử không biết ngươi là người phương nào người này bất quá kim d a n kỳ tu vi thanh phong cũng rất buồn bực làm sao sẽ có thấp như vậy cấp đệ tử trông coi nơi này nghe được thuần dương tử này ba chữ Cái lúc này liền thấy một người đàn ông trung niên bộ dáng người lại đây quay về thanh phong bài nói đệ tử huyền vân bài kiến thuần dương tử sư thúc lúc này thanh phong nhìn thấy này huyền vân chính là họp đạo kỳ tu vi chính mình nhưng là độ kiếp kỳ đồng thời hắn sư tử nhân thánh chân tử vân bối phận cao một chút không quá đáng thông thường độ kiếp kỳ đệ tử đều là sư thúc một thế hệ vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm cái gì mà la thẳng vào chủ đề nói ra nếu ngươi biết ta ta cũng là không nhiều lời ta muốn đi trong ngục vấn an một người ngươi cho ta an bài một cái huyền bân nghe được khẽ cao mày nói không biết sư thúc muốn gặp ai trong đó cũng đều là yêu tinh thanh phong giờ khắp này liền nói ra hồ yêu tên tên là bạch linh là nàng huyền bân kinh ngạc nói thanh phong nhìn thấy vẻ mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi g i làm sao có thể có khó sự việc huyền bân lắc lắc đầu nhưng nói ra không phải chỉ là trước kia yêu rất lạnh người lạ chớ tới gần ta sợ nàng sẽ công kích ngươi thanh phong nghe nói như thế nhưng là không tỏ rõ ý kiến cười nói không sao ta ngược lại muốn nhìn nhìn con này yêu đến cùng lợi hại bao nhiêu huyền bân còn muốn nói nữa cái gì bất quá nhìn thấy thanh phong cái kia h a m hở răng r ấ p cũng chỉ có thể câm miệng không đ ể cập tới dù sao người đại nhân này v ậ t không phải là hắn một cái phổ thông đệ tử có thể trêu chọc l i ê n hắn lập tức phía trước dẫn đường tiến nhập trong lao ngục vừa đi huyền bân bên nói ra thuần dương tử sư thúc này thủy môn kết giới lao ngục cùng sở hữu ba tầng một tầng muốn so với một tầng băng hàn mấy phần vì lẽ đó ngươi tựu sẽ cảm giác càng ngày càng lạnh đối với cái này thanh phong nhưng là không có, có cảm giác được cái gì thế nhưng dọc theo con đường này có thể nhìn thấy nhiều loại yêu quái thế giới này lớn không có gì lạ không có yêu vật càng là hình thái và ngàn một đường trên huyền bân rất là nhiệt tình cho hắn giảng giải một phen n à y chút yêu t ì n h lai lịch cùng tu vi thanh phong đối với loại này thứ mới lạ cũng là nghe không còn biết trời đâu đã đâu t ỷ như một cái toàn thân màu xanh lục cả người sền sệt không ngóc giường như quả đông lạnh một loại gia hỏa vật là, là n ấy bởi vì bất ngờ thu được mấy dọn tiên lũ này mới mở ra linh trí bình thường vật này xem ra tựu giống một bãi nước mũi nhưng là một khi vật này khởi xướng tàn nhẫn đến có thể là phi thường lợi hại một loại yêu vật bị nó nhìn chằm chằm chỉ cần nó hướng về yêu vật kia trên người bổ một cái cựu sẽ đem vật kia sống sờ sờ cho nghẹn chết bởi vì bản thân nó cựu không có gì hình thể vì lẽ đó rất khó bị giết chết chỉ cần vật này còn có một chút linh thể vẫn còn tồn tại chính là bất tử bất d i ệ t tồn tại nghe được câu này thanh phong không khỏi tò mò nhìn nó hai mắt yêu vật kia nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên n ế t miệng quay về hắn cười lên đông nhiên liền thấy yêu vật kia miệng biến lao đại quay về thanh phong dĩ nhiên lăng không cả tới thanh phong thấy vậy vươn tay ra ngón tay hơi động một đạo màu đỏ hảo quan bắn nhanh ra âm một tiếng cái kia hảo quan cựu đánh tại yêu vật trên miệng mặt. yêu vật nhất thời phát sinh tiếng rít chói hai tiếng liền thấy nó miệng kia phía trên dĩ nhiên có một tầng ngọn lửa màu đỏ không ngừng bốc cháy lên thẳng đem cái kia màu xanh lục quả đông lạnh giống như miệng đốt hỏa tan sôi trào ra vô số bọt khí đến huyền bân nhìn thấy thanh phong chỉ là một chỉ vài t i ể u lợi hại như vậy trong lòng không khỏi nghĩ đến liên quan với hắn những truyền thuyết kia trong lúc nhất thời trong lòng càng tin tưởng hơn mấy phần giờ khác này lại nhìn yêu cái kia bị thanh phong hỏa diễm đốt lăn lộn đầy đất rõ ràng cho thấy đau đớn không lớn nó không ngừng đối với thanh phong phát sinh cầu xin tha thứ biểu tình Thanh phong nhìn yêu vật, cảm giác đối với nó trừng phạt cũng không xê xích gì nhiều, này mới vung tay phong nhìn không xích nhiều, nó cũng này vung giác gì yêu xê với cảm mới đối lúc ê n những ngọn h lửa màu đỏ kia màu mới đỏ bị t trở về. l ú này thanh phong đối với hỏa vân thần công đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đối với ngọn lửa vận dụng càng là xuất thần nhập hóa không muốn nhìn hắn dường như nhẹ nhàng điểm ra một chỉ trong đó nhưng bao quát vài loại thủ đoạn vì lẽ đó hắn mới có thể đem tên kia làm cho thống khổ không chịu nổi loại cấp bậc này yêu vật kỳ thực đối với thanh phong đến đến giảng căn bản là không đáng được hắn ra tay vì sao hắn vẫn là ra tay rồi kỳ thực hắn chỉ là muốn cho bên người người tiểu sư đ ệ này thoáng hiện lộ một ít thủ đoạn mà thôi nếu như vậy Biết biết c rất, rất nhanh hai người tới tầng thứ hai nơi này rõ ràng đã có thể cảm nhận được một luồng băng hàn lực lượng thanh phong theo huyền bân một đường hướng phía trước chẳng mấy chốc phía trước cựu xuất hiện một cái tương đối lớn nhà đá này gian thạch thất điều kiện rõ ràng muốn so với chỗ khác tốt một ít chỉ thấy trong nhà đá bàn ghế đầy đủ chương ò n có c một i ế c tám trăm sáu mươi hai bạch linh h u y ê n bân lúc này nhỏ giọng nói ra sư túc nữ tử này chính là cái kia yêu hồ bạch linh thanh phong nhẹ nhàng gật đầu nói đem cửa mở ra ta muốn đi vào nhìn nhìn này huyền bân hơi hơi t r ầ n trở. thanh phong vô vai hắn một cái vai nói không cần phải sợ xảy ra chuyện từ ta đầy ta chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn nhìn nữ từ này mà thôi đồng thời còn có một số việc còn muốn hỏi với nàng nhìn thấy thanh phong tính t r ư ớ c kỹ càng khí thế huyền bân đột nhiên cũng không sợ lúc này hắn mới nhớ người trước mắt này là ai à, hắn chính là thuần dương tự a biên hoang là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy chính là độ kiếp kỳ tu giả cũng đều bị hắn chém ở thủ hạng huống hồ đây chỉ là một sáu đuôi yêu hồ mà thôi đã không có lo lắng huyền bân liền lấy ra một khối kim bài đến quay về cái kia phòng giam nơi cửa nhỏ đánh ra một đạo kim quang cửa lao hào quang t i ể u xuất hiện một cánh cửa đến thanh phong bước vào đi vào quan môn nháy mắt khép lại huyền b â n đứng ở ngoài cửa nhìn thanh phong nói sư thúc cẩn thận thanh phong đối với hắn gật gật đầu nói ngươi đi xuống trước đi nửa nén hương phía sau tới nữa huyền b â n trần trừ chốc lát này mới gật đầu ly khai thấy có người tiến nhập trong phòng giam vẫn nhắm mắt tính t o a bạch linh nháy mắt mở mắt ra nàng nhìn về phía thanh phong một mặt cảnh giác hỏi g i ngươi là ai muốn làm gì thanh phong nhìn mặt mày của nàng không có lập tức nói chuyện kỳ thực cô gái này cùng tam bảo sư h u n h trượng không thế nào giống khả năng càng nhiều hơn giống mẫu thân nàng đi tự tại bạch linh không nhịn được tại họ thăm thời điểm thanh phong mở miệng nói tên của ta gọi là thuần dương tử cha của ngươi tam bảo là bạn tốt của ta hắn giao phó ta tới nhìn một n h ì n ngươi nghe được tam bảo hai chữ này cô gái biểu hiện không khỏi biến đổi sắc mặt càng thêm lạnh lùng nói tử không muốn cùng ta để cái tên đó hắn không xứng nếu không phải là hắn mẹ của ta nơi nào lại sẽ chết thảm này hết thể đều là lỗi của hắn ngươi đi đi chúng ta không có gì có thể nói thanh phong nhìn nàng một cái trong lòng minh bạch vì sao tam bảo không tới gặp nàng có thể hắn tới sự tình sẽ thay đổi hỏng b é p hơn tình huống như thế bên dưới coi như là thanh p h o n g có thể đem nàng cứu ra ngoài nghĩ đến kết quả cũng sẽ không quá tốt nữ tử này lệ khí quá nặng trong lòng đều là c ứ u hận nếu như chính mình làm việc thiên tư thả nàng đi ra ngoài một khi nàng muốn làm ra chuyện ác chính mình chẳng phải là tội quá lớn rồi bất quá hắn hay là muốn cho nàng một cái cơ hội nói ra ta nghĩ ngươi đối với tam bảo sư huynh có chút hiểu nhầm trong lòng hắn vẫn có ngươi đồng thời vẫn đang nghĩ biện pháp nghĩ muốn đem ngươi cứu ra ngoài chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nhìn thế giới bên ngoài tình nguyện c h u n g thân bị khốn nơi đây à một câu nói này hình như nói tại cô gái này tâm khảm giống như vậy để nàng hơi biên sắc mặt tự do à vật này ai không thích nàng còn trẻ rất trẻ trung vừa nghĩ tới phải bị nhốt giải đến nàng sinh mệnh t ậ n đầu nàng nơi nào lại cam tâm có khoảnh khắc như thế nàng động lòng trong mắt của nàng lừng lánh lên hy dập hà o quang tùy theo lại ảm đạm xuống bởi vì nàng biết này hết thảy bất quá là trước mắt người này bất quá là lắc lư chính mình mà thôi năm đó nàng bị thượng thành cung bắt được thời điểm người kia đều không thể ngăn cản h u n g hồ chính mình đã bị giam giữ chỗ này đây coi như là hắn có bản lĩnh thông thiên nghĩ muốn cứu chính mình đi ra ngoài nghĩ đến cũng đúng nói chuyện vùng đi nghĩ tới những thứ này nàng đối với này nhất thời không ôn có hy vọng thanh phong nhìn nàng vẻ mặt lại ảm đạm xuống c ũ nàng g k h cau mày n g lắc lắc đầu nói ta cũng không cách nào bảo đảm bởi vì trong lòng ta tràn đầy cựu hận thời khắc này nàng chợt nhớ tới mẫu thân thân chết chính mình lại bị bắt trong lòng những oán hận kia nhất thời ngưng tụ trở thành một luồng hát sát khí phóng lên trời sau một khắc trong mắt nàng đ n g đỏ toàn bộ trong nhà đá nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đạo sĩ tối h đều là các ngươi làm hại ta một nhà sống không bằng chết còn mẫu thân ta mệnh đến nói liền thấy phía sau nàng cái k i a lục căn đôi cao bắt đầu nhanh chóng sinh trường đ ả mắt liền biến cùng động đỉnh một loại cao đón lấy những vây đuôi một cái k i a t i u đối với thanh phong quét tới nay hồ yêu chính là hợp đạo kỳ tu vi một thân công pháp phi thường lợi hại chỉ là thanh phong là ai hợp đạo kỳ yêu vật ở trong mắt hắn còn không được nhấc lên chỉ thấy hắn miệng niệm chân kinh thân thể ở ngoài nhất thời có một tầng vật quang hình thành lồng ánh sáng đem hắn hộ ở chính giữa cái tia lồng ánh sáng màu sắc trắng tỉnh bên trên có vô số phật tân quay chung quanh xoay trọn đôi cá hóa thành vô số s ắ c nhọn tia nhỏ dường như châm bạc giống như vậy quay về lồng ánh sáng kim xuống q u n h trong phòng giam nhất thời phát sinh nổ rất lớn sáu cái to lớn đuôi trực tiếp tựu đem thanh phong bao vây trong đó trong lúc có thể nghe được dường như kim loại ma sắt một loại âm thanh không ngừng phát sinh có thể nhìn thấy những đôi u kia tuy rằng lợi hại đồng thời cứng rắn cực kỳ sắc bén vô song đáng tiếc là mặc nó làm sao cũng không cách nào đột phá thanh phong ngoài thân lồng ánh sáng nay lồng ánh sáng tự nhiên là phật quan biến thành chính là độ ách tâm kinh diễn biến mà tới thanh ph trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc này yêu hồ tu vi tuy rằng không cao có thể là công pháp của nàng nhưng không đơn giản tổng hợp bình luận lên muốn so với cùng cấp người tu bình thường lợi hại mấy phần mà nàng tâm tình như vậy không ổn định ngày sau đi ra ngoài tất nhiên là kẻ gây h o ạ vì l à n à y hắn không khỏi đối với tam bảo sư huynh biểu thị t i ế t đối khả năng hắn muốn mất lời vô luận như thế nào hắn không có khả năng thả ra một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm đi r i e o vạ thiên hạ à. nghĩ tới đây hắn rời bước lên trước c h ậ m chầm đi về phía trước bạch linh sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên trong đầu còn dư lại một ít lý trí nói cho nàng biết trước mắt tu vi của người này sâu không lường được lúc này nàng đã dùng hết lớn nhất khí lực nhưng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn chỉ có thể mặc cho hắn từng bước từng bước chầm chậm đi tới nhìn đến đây nàng quát to một tiếng dĩ nhiên mở mồm ra quay về thanh phong phun ra một viên màu trắng y ê u đ a n n à y y ê u đ a n chính là yêu quái trên người lợi hại nhất bản m ệ n h pháp bảo bên trên mang theo người vô cùng cự lực không nói còn có to lớn hủy diệt kỹ năng một khi bị bắn chúng người tu bình thường không có pháp bảo ngăn cả lời tất nhiên là muốn người bị thương nặng mắt thấy kia yêu châu tỏa ra này vô tận hào quang tấn công bất ngờ mà tới thanh phong nhưng không có chút nào e ngại cảm giác dù sao hắn một thân khí lực tương đương với đ ị a u tiên cảnh giới tại sao lại sẽ sợ như vậy một cái tiểu yêu lúc này liền thấy cái kia yêu đan ở một cái đập tại lồng ánh sáng bên trên uy lực to lớn dĩ nhiên đem lồng ánh sáng đập cho hơi hướng về bên trong vừa thu lại tạo thành một cái hõm thanh phong nhìn đến đây quay về cái kia yêu đan một chỉ đ i ể m ra một vệ màu trắng hào quang từ hắn ăn trong ngón tay bắn ra đánh tại yêu đan bên trên、Bột、một tiếng nhẹ vang lên yêu đan nhất thời hào quang hơi thu lại lực lượng tùy theo một trận thời khác này li dĩ nhiên đem cái kia y ê u đ a n bắt tại trong bàn tay chương tám trăm sáu mươi ba không phát hiện vô tri cũng không được bạch linh gặp y ê u đ a n bị thanh phong bắt đi trong lòng kinh hãi lập tức bắt đầu điên cuồng thôi thuốc y ê u đ a n trở về đáng tiếc thanh phong một thân lực lượng một trăm hai mươi triệu cân ở đâu là bạch linh loại này yêu vật có thể thoát khỏi thanh phong cầm lấy cái kia viên thuốc thả ở trước mắt nhìn một chút phát hiện bên trên h à o quang lưu chuyển trình nửa trong suốt r á n g r ấ p bên trong còn có vô số màu trắng khí thể ở trong đó xoay tròn cẩn còn có vô số màu trắng khí thể ở trong đó xoay tròn cẩn giờ khác này hắn đang nhà tù bên ngoài nhìn bên trong phát sinh hết thảy khi thấy thanh phong dĩ nhiên như không việc một loại tiếp nhận bạch linh y ê u đ a n đã sớm nhìn mắt tròn vắng lại nói thanh phong nhìn y ê u đ a n chốc lát vừa nhìn về phía đầu đầy mồ hôi bạch linh này mới lấy tay thả lỏng y ê u đ a n soạt một cái đã bị bạch linh hút trở lại cái kia y ê u đ a n vừa bị bạch linh hút vào trong bụng sợ hãi không thôi thời gian thanh phong quay về nàng lại là một chỉ đ i ể m ra một nói cổ sáng màu trắng về ngoài h ố n lượn vô số màu vàng phật văn ầm một tiếng cựu đánh vào bạch linh trên người bạch linh trong lòng kinh sợ nhất thời ở trước người bố trí xuống một đạo vòng bảo vệ đáng tiếc là cái kia hảo quang nháy mắt t i ự u đem vòng bảo vệ xuyên thủng c ộ t sáng trực tiếp đánh trên người nàng bạch linh chỉ cảm thấy trong đầu hết sạch cái kia đạo hảo quang dĩ nhiên đem nàng toàn bộ người đều bao phủ tại một đạo giữa bạch quang đón lấy nàng cũng cảm giác được trong đầu một luồng yên tĩnh lực lượng nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng cái kia táo bạo tâm cũng thuận theo bình thản xuống trong mắt của nàng một lần nữa trở nên sáng lời nàng có chút khó tin nhìn thanh phong trong lòng rất là kỳ quái người này đến cùng dùng dạng gì pháp thuật mới có thể để chính mình như vậy hắn một cái đạo giáo đệ tử tuy nhiên lại, lại tại sao lại phật ra công pháp huyền bân miệm càng là n nội tâm của hắn càng là sóng to gió lớn giống như vậy hắn nhìn thấy gì thấy được bản môn phong vân nhân vật dĩ nhiên phật đạo song tu cái kêu một thân phật pháp tản mát ra yên tĩnh cùng phật lực hắn cũng chỉ tại một ít cao thâm phật môn trên người trưởng lão mới cảm nhận được hắn càng thêm kỳ quái hắn là như thế nào làm được đây phật nói tu luyện vốn là hai bộ cơ trẽ hắn là thế nào để này hai loại tu vi có thể tại thể nội thông h i ể u đạo lý đây muốn biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đệ tử một khi lựa chọn song tu con đường thật là mười không còn một hết sức nguy hiểm một cái làm không tốt chính là tấu hòa nhập ma hạ chẳng bạo nổ thể mà chết càng là thường gặp sự tình đồng thời song tu công pháp tuy rằng sẽ để tự thân càng thêm lợi hại nhưng là nguy hiểm quá lớn thông thường tình huống bên d ư ớ i thì sẽ không có người lựa chọn con đường này mà cái này thuần dương tử không chỉ có song tu phật pháp hắn là tu luyện cực kỳ cao thâm phật môn công pháp bằng không cũng sẽ không lợi hại như vậy nhìn đến đây trong lòng hắn rốt c ụ c minh bạch này thuần dương tử tại sao lại tại môn bên trong thanh danh văn g r ộ i nhưng là có chỗ độc đáo hắn còn nghe kỳ thực người này kiêm tu thể thuật nghĩ tới đây hắn càng thêm không thể nào tưởng tượng được đi xuống chỉ có thể sau cùng tính ra một cái kết luận người này thái quá khủng bố muôn ngàn lần không thể trêu cho ca người đến cùng là ai bạch linh ngữ khi đã không còn là vừa rồi như vậy lạnh lẽo không là nói qua cho ngươi sao tên của ta gọi là thuần dương tử có thể ngươi vì sao nhưng sẽ phật môn công pháp việc này chính là cá nhân ta bí ẩn không cách nào kể rõ ngươi nhốt chú này chút thì có ích lợi gì hôm nay ta đã đợi phụ thân ngươi xem qua ngươi cũng coi như là giải quyết xong hắn một phen tâm sự nếu như ngươi không có gì muốn nói với hắn ta cũng phải rời đi bạch linh nhìn thanh phong suy nghĩ chốc lát nói ngươi nói cho hắn không cần đang suy nghĩ gì chúng ta đã sớm không có quan hệ gì hắn là người hay là phận ta là yêu này thiên hạ lớn nhưng không cho, cho chúng o c h ta như vậy cha con gái tỉnh thanh phong lại liếc mắt nhìn hắn chỉ thấy trong mắt nàng hào quang kiên định trong lòng trong lúc nhất thời có không nói ra được tư vị thời khắc này hắn tốt như nghĩ đến năm đó chính mình cùng phụ thân ngô thần nhận quen biết con đường còn có bạch tiểu xuyên cùng cái k i a ma giáo cô gái ân đoán tình cựu ma đạo không đội trời c h u n g chẳng lẽ cựu không có có một chút biện pháp có thể giải quyết à? cùng lúc đó hắn còn nghĩ tới lục như yên những năm gần đây thanh phong đối với nàng tỉnh sâu thiên địa chứng g á m nhưng là trong lòng hắn nhưng vẫn có cố kỵ rất lớn đó chính là hắn thân là chính đạo đệ tử mà lục như yên lại là ma giáo thành nữ chính mình vì là nàng có thể từ bỏ chính đạo vị trí nhưng là dư t ử tâm cùng mạnh hổng trần lại tại trong chính đạo này hình như để hắn tiên nhập một cái quái dị v ọ n g những thứ này đều là hắn trong cuộc sống tương đối trọng yếu người hắn thật sự không muốn làm không thành bằng hữu thì trở thành đ ị a nhân nói như vậy sẽ để hắn rất thống khổ rất thống khổ thời khắc này hắn tại nghĩ thế gian này có phải hay không thật sự có số mệnh nói chuyện mẹ của chính mình chính là ma giáo thành nữ cha của chính mình nhưng là chính đạo tiên tiêu chẳng lẽ cái kia loại số mệnh còn muốn phát sinh tại trên người chính mình sao không hắn tuyệt đối không cho phép nghĩ đến đây hắn không khỏi đối diện trước cái này yêu quái lại động lòng chắc cẩn bất quá hiện tại thời co chưa tới hắn vẫn là không cách nào làm ra cam kết gì hắn chỉ có thể lạnh nhạt nói ra ngươi lời ta sẽ vì là n g ư ơ i mang tới chỉ là hy vọng ngươi không muốn thái quá chấp nhất ta này có một đoạn ngắn v ậ t kinh ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể đọc trên vừa đọc có lẽ có thể mang cho ngươi đến không bình thường ý nghĩ nói liền thấy thanh phong từ trong lồng ngực móc ra một bản kinh thư trên viết ba chữ to bồ đề trải qua kinh này cũng không phải là cái gì cao thâm phật giáo công pháp chỉ là một phần có thể tinh chế tâm ma kinh thư bạch linh nhìn thanh phong gương mặt không dài tâm ý nói ta như đòn công kích này ngươi ngươi vì sao không tức giận còn phải giúp ta thanh phong nhìn nàng khẽ thở dài một cái nói có lẽ nhìn thấy dáng vẻ của ngươi trong lòng ta có loại đồng bệnh tương liên cảm giác đi hy vọng ngươi tự lo lấy nói xong hắn cũng sẽ không ở lâu nhanh chân đi tới cửa huyền bân nhìn thấy thanh phong muốn đi ra lập tức liền mở ra cửa lao thanh phong xuất hiện ở cửa lao ở ngoài vừa nhìn về phía thanh phong hai người ánh mắt ra hỏa không biết có phải là ảo giác hay không thanh phong cảm giác này bạch linh nguyên bản có lẽ không là cái bộ dáng này hắn quay về nàng hơi gật đầu liền lại cũng không do dự cùng huyền bân rời đi trong phòng giam bạch linh một lần nữa trở lại giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng xuống chỉ thấy nàng suy nghĩ chỗ lát cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên kinh phật nàng do dự một chút vẫn là cầm lấy cái kia kinh thư chậm rãi lật ra không gặp không nghe không phát hiện vô c h i cũng không được thâm theo số đông duyên sinh chúng duyên sinh cố không như n u y ễ n thủy môn kết rơi lối ra huyền bân một mặt cung kính nói ra sư thúc đi thong thả thanh phong nhìn hắn nói ra ân ngươi không sai ngày sau có việc có thể đi huyền không đảo tìm ta huyền bân nghe nói như thế trong lòng đại hy lập tức gật đầu nói đệ tử cảm ơn sư thúc thanh phong cũng sẽ không nhiều lời nói hướng về phương xa bay nhanh mà đi nhìn thanh phong bóng lưng huyền bân một mặt vẻ cao hứng hắn không nghĩ tới như vậy thì kết giao hạ thuần dương tử chính mình quả thực chính là kết giao hạ một cái lớn cơ duyên lúc này hắn lại nghĩ đến không hổ mọi người đều nói này thuần dương tử tốt nhất ở chung thực sự là cũng không phải là huyệt c h ố n g đến gió a một gốc cây trăm năm cây liễu bên dưới tam bảo chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia không n ú p đ í t chương tám trăm sáu mươi b ố côn ô làm thanh phong tìm tới thời gian liền thấy tam bảo chính một mặt dáng vẻ trang nghiêm ngồi tại cây liễu bên dưới ta bảo chỉ t a n Phong đến nơi, n h từ từ mở mắt mở ó là muốn thả nàng đi ra có lẽ còn muốn một quãng thời gian mong rằng sư huynh ngươi không nên sốt ruột a di đả phật ta đã chờ đợi nhiều năm đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời đúng là ngươi sự tỉnh phục nhiều vẫn còn muốn quản ta chuyện vô bổ thật sự là để ta trong lòng có chút băn khoăn thanh phong cười ha ha nói sư huynh không muốn lại nói câu nói này ngươi và ta sư huynh đệ hai người tương giao nhiều năm ta đã sớm coi ngươi là thân cận người chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta gì đến phiền phức nói chuyện nghe được lời nói của thanh phong ta bảo cũng cười ha ha một tiếng nói nói được lắm ngươi và ta tỉnh đồng thủ túc cùng chung hoạn ạ n những phiến tình kia ta cũng sẽ không nói chỉ cần huynh đệ ngươi có nạn ta người sư huynh này cũng tất nhiên sẽ không thể chối tử lúc này thanh phong lại nói cho hắn một ít liên quan với bạch linh sự tình nghe tam bảo không ngừng than thở cuối cùng hắn vẫn là tự trách nói kỳ thực nàng cũng không có nói sai hết thệ kẻ cầm đầu đều là ta à, chỉ là thời gian không thể chạy ngược nhân sinh không có hối hận có thể nói ta cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì thanh phong chấn an hắn vài câu hai người liền hướng huyền không đ ả o mà đi lúc này huyền không đ ả o người bắt đầu tăng lên cũng nhiều hơn một chút khói l ử a tức thời gian sau này mọi người không có chuyện gì t i ể u sẽ ngồi luận đạo tử ngọc mấy yêu cũng sẽ cẩn thận lắng nghe nhất niệm cùng tam bảo đối với phật pháp giải thích thanh phong việc vặt vanh rất nhiều mỗi ngày đều rất bận điệu còn muốn dành thời gian tu luyện thắng ngày quả nhiên quá đích vô bị phong phú cùng gấp gáp cùng lúc đó ma tiên tông bên trong thanh phong hóa thân cũng đang khẩn trương tu luyện bên trong tốt tại gần đây ma tiên tông cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh thắng ngày cũng so sánh an nhàn vô cùng thanh phong hóa thân có thời gian sẽ đi lục như yên nơi nào nhìn lên một chút thời gian dài lục như yên cũng tiếp nhận rồi thanh phong hóa thân giống như cùng hắn từng nói hóa thân chính là thanh, phong, thanh phong chính là hóa thân. bởi thanh phong đánh bại độc cô h i ê n viên sự tình địa vị của hắn tại ma tiên tông cũng là giống như mặt trời ban chưa c h ó i mắt cực kỳ thất giả ma quân mỗi một lần giảng đạo đều sẽ để hắn trước đi lắng nghe n à y để hắn càng là được ích lợi không nhỏ dù sao rất nhiều thứ đều dựa vào chính hắn cảm nộ có vài thứ lĩnh nộ còn chưa đủ thấu triệt nghe xong thất giả ma quân một ít cảm nộ cùng đối với ma công g i ả n giải g để hắn đối với chân ma kinh cùng thái ất chân ma công cũng có càng sâu một tầng hiệu rõ mà tại trong thánh đường mọi người cũng thẩm chấp nhận hắn mới là thánh đường đệ nhất chiến tướng thân phận dù sao nơi này vốn là một cái lấy thực lực vi tô Bất quá thanh phong người này biết bình, thanh trượng nghĩa, cùng trong thánh quá điều phong nghĩa, hòa người này cùng đường người càng là hòa bình, mọi người mọi đối cũng, cũng càng càng là vân ớ i hắn chỉ thiên cung cái này giới này chính đạo thứ hai đại tô n g môn chính nên đón trăm năm một lần thi đấu đồng thời này chút ngày tháng vẫn là vân chỉ thiên cung mở lớn sơn môn thu học trò tháng ngày hai chuyện lớn trùng điệp đến cùng một chỗ này để vân chi thiên cung quả thực bận rộn không nớt thượng thanh cung đoàn người đã tới vân chi thiên cung nhiều ngày mọi người cũng coi như là đã được kiến thức vân chi thiên cung chỗ bất đồng vân chi thiên cung nếu như bản về quy mô đến kỳ thực không như thượng thanh cung nhỏ chỉ là năm đó một trận đại chiến hạ xuống m ô n bên trong nhiều vị điệu tiên cảnh cao thủ n g ã xuống này mới để vân c h i thiên cung so với thượng t h à n h cung muốn lùn một đầu thế nhưng vân c h i thiên cung nhưng vẫn nghĩ muốn trở về đỉnh cao thời khắc nghĩ cùng thượng t h à n h cung sóng vai mà đi trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi khôi phục vân c h i thiên cung cũng xác thực khôi phục không ít thực lực hiện tại dựa vào trung cực thực lực kỳ thực cũng không kém với thượng t h à n h cung bao nhiêu đồng thời những năm gần đây vân c h i thiên cung thiên chi tiêu tử xuất hiện vô số trong đó nổi danh nhất chính là mây tam kiệt này mây tam kiệt cùng hai nam một nữ ba người tu vi đều đã đi đến độ kiếp đỉnh cao mấy người tu vi càng là sâu không lường được đều có một phen tạo hóa chính là trẻ tuổi bên trong người tài ba ba người này theo thứ tự là thanh sam lãng tử vân giật n ộ hỏa kim cương vân lam phong trí nữ vân giao giờ phút này ba người đang cùng thượng thanh cung đệ tử ngồi cùng một chỗ cộng đồng đàm luận đạo pháp đương nhiên bọn họ đàm luận đối tượng vẫn là lần này dẫn đổi mấy người trong đó có thanh phong người quen thất tinh còn có ly hỏa thượng nhân cùng trùng dương chân nhân tại hướng xuống dưới nhìn lại thiên hành giả cùng thần nam dĩ nhiên cũng ở trong đó dư tử tâm chính ngồi ở chỗ đó cẩn thận lắng nghe mấy người đàm luận không chút nào dám bất cần nay chút người đều là đại năng hạng người đối với đạo nghĩa lý giải càng thâm hậu hơn. vì lẽ đó rất nhiều đệ tử nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy chuyện đều tại phi thường thật lòng lắng nghe t i ự u tại mấy người giảng đến kịch liệt nhất địa phương toàn bộ côn ngô sơn vân chỉ thiên cung nơi núi lớn bỗng nhiên lay động kịch liệt lên nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi vô cùng khiếp sợ lúc này liền thấy côn ngô phía sau núi cấm địa nói một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên trời vân giật nhất thời kinh hai đến biến s ắ c nói không tốt sông máu phong ấn nơi nào xảy ra vân đề rồi cùng lúc đó chính đang đi tuần sông máu phong ấn nơi một đội đệ tử chính nhìn về phía trước mắt phong ấn đó đang bị một luồng to lớn lực lượng từ nội bộ xé rách ra nhìn thấy tình cảnh này một đội đệ tử dồn dập lấy ra p h á p kiếm vẻ mặt khẩn trương nhìn cái kia sẽ rách nơi đông nhiên một luồng hết sức cường đại lực lượng từ trong huyết hà chuyển ra tiếp theo một đạo màu máu đỏ xúc tu lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai cấp tốc kéo tới chờ mọi người phản ứng lại thời điểm đã bị cái kia xúc tu còn lấy nháy mắt kéo vào đến rồi khe nước bên trong vân giao giận dữ bởi vì cái kia một người trong đó dĩ nhiên có đệ đệ của mình vân nham chỉ thấy nàng tình thế cấp bách bên dưới lấy ra phi kiếm cự phi thân lên trước m ặ đi Đào m ắ một một trong l huyết hạ lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn một luồng cực kỳ khủng bố khí tức lại lần nữa từ trong huyết hạ dâng trào ra năng lượng khổng lồ trực tiếp đem phong ấn nơi sông n á p bét một cái chiếm chỗ tròn trăm trượng to lớn cửa động hiện ra hiện ra dư tử tâm đám người giờ k h ắ c này cũng bay tới này trên đất trống liền thấy cái kia cửa động bên dưới màu máu đỏ nước sông chạy qua nơi này tiếp tục hướng phía trước phương nơi bóng tối chạy tới cũng không biết đến cùng thông hướng nào vân giao nhìn này hết thảy nhất thời lòng như lửa đốt giờ khác này nàng cũng chiếu cô không được rất nhiều liền hướng cái kia trong huyết hà bắn nhanh mà đi không thể vân giật cùng vân lam đồng thời lớn tiếng gọi nói đáng tiếc là cái kia vân giao cứu đ ệ sốt ruột đã dở một tiếng tiên vào trong huyết hà chương tám trăm sáu mươi lăm một quyền lực lượng khủng bố như vậy giờ khác này chân trời đã có vô số đạo hào quang chạy nhanh đến vân lam cùng vân g ậ t nhìn thấy vân giao tiến nhập trong huyết hà đều là trong lòng lo lắng không lớt hai người lập tức liền muốn cùng tiến vào bên trong vào thời khắc này trong huyết h à nhưng có một cả người đỏ ngầu nam tử đầu chọc nổ lớn một tiếng từ cái kia trong huyết hà phi thân mà ra người này nhìn bầu trời vô số người nhất thời trong miệng phát sinh một tiếng rít lên tự quay về đám người vào tới giờ khác này một nguyên anh đệ tử tự tại trước người hắn cách đó không xa nhìn quái nhân kia càn rỡ liền ngự khí s ô n g lên trên cái nào nghĩ cái kia người một thân cự lực vô cùng thân thể cứng rắn không thể phá vỡ hai lần giao thủ nháy mắt đã bị cái kia người đánh bay ra ngoài vân lam vốn là tức giận giờ khác này quay về nam tử kia một trường đánh ra ở một tiếng nam tử kia đã bị này kinh khủng một trường kích chúng trực tiếp bị lăng không đánh nổ ra hóa thành vô số mưa máu rơi vào trong sông một trường ai khủng bố như vậy thượng thanh cung đoàn người cũng coi như là gặp được này tạm kiệt một trong tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào thế nhưng không đợi mọi người quá nhiều kinh ngạc cái kia sông máu bên trên càng có vô số nam tử đầu t r ọ c từ trong huyết hà ló đầu ra bọn họ mỗi cái ánh mắt hung ác sắc mặt dữ tợn giờ khác này t i ể u có một nam tử hét lớn một tiếng trên tay ngưng tụ lại một căn màu máu trường màu quay về phía trên đám người tự xông lên tới có hát kéo vô số màu máu nam tử đầu chọc dồn dập đi lên bắn nhanh mà tới nhìn thấy một màn này đám người lập tức ra tay bắt đầu cùng những người kia đánh đấu t ố t tại những người này hầu như đều là nguyên anh kỳ tu vi tại mọi người hoảng loạn một trận phía sau tự bắt đầu phán kích lại trên bầu trời không ngừng có nam tử đầu trọc bị đánh nổ hóa thành mưa máu rơi vào trong sông nhưng là những tên kia hình như vô cùng vô tận giống như vậy không ngừng từ trong nước sông mặt đi ra nhân số cũng càng ngày càng nhiều trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng la g i ế t vân chỉ thiên cung đệ tử đã bắt đầu xuất hiện thương vong đang lúc mọi người đánh khó bỏ khó phần có thời gian chỉ nghe hừ l ệ n h một tiếng nói này chút huyết tử dĩ nhiên vọng tưởng đột phá phong ấn một lần nữa tiên nhập nhân dân cho ta diện nói một cái to lớn trưởng ấn tựu i từ trên trời giáng xuống một tiếng vang ầm ầm đập tại trong huyết hà trong lúc nhất thời vô số huyết tử còn chưa từ trong huyết hà đi ra đã bị này một trưởng trực tiếp đánh n ổ đi trong khoảnh khắc một cái hạc phát đồng nhan ông lão tựu i g á n g lâm nơi đây hắn vừa xuất hiện vân giật lập tức liền phi thân tới nói ra sư thúc tổ kính xin mau nhanh ra tay vân g i a o đã tiến vào trong huyết hà cái gì ông lão nghe nói như thế không khỏi thán phục xuất khẩu chỉ thấy hắn khẽ nhớm mày tựu nhảy vào đến rồi trong huyết hà bất quá chốc lát phía sau ông lão kia tựu bắn nhanh ra sau lưng hắn càng là có một thông thiên lớn trưởng sau đó mà đến quay về hắn thân thể một c h ả o mà tới đi tới giữa không trung ông lão kia xoay người đấm lại vanh kích mà xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang đinh hai nhức có không lướt tiếp theo một cỗ vô cùng kinh khủng gợn s ó n g bốn lần khuyết tán ra đem vô số người đều lật tung đi ra ngoài mà to lớn kêu huyết trưởng cũng theo sát một tiếng vang ầm ầm hỏng mất đi ông lão rơi trên mặt đất cảm t h á n một tiếng nói vân g i a o hồ độ à, cái kia trong huyết hà có đặc thù lực lượng đi vào phía sau một thân thực lực chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một nửa là tốt lắm rồi vân lam cùng vân giật có chút khẩn trương h nếu như thế vậy phải làm thế nào cho phải ông lão suy nghĩ chốc lát chỉ có thể nói ra hay là trước đem nơi này lập tức phong ấn lại nói một khi dưới đất cái lao g i ả đó tới ta vân c h i thiên cung chỉ sợ cũng muốn tổn thương tham trọng hắn lời mới vừa vừa nói xong lại có mấy đạo hào quang bay nhanh mà đến đảo mắt lại có hai cái dâu tóc bạc trắng ông lao bay tới nơi đây hai người kia một thấy lao giả một người trong đó tựu mở miệng nói thiên chân tử sư đệ chúng ta mau chóng một lần nữa bố trí xuống đại trận tuyệt đối không thể để cái kia vật phía dưới đi ra thiên chân tử lập tức gật đầu liền thấy ba đại trưởng lão vây tay một cái tựu đem vô số huyết tử đánh rơi đến trong huyết hà. do khác này lại gặp được một ông lão lấy ra một phương nhỏ ấn cái kia nhỏ ấn nên gió tăng trưởng đảo mắt liền biến thành núi nhỏ một loại trực tiếp ép vào trong huyết hạ này ấn vừa vào trong huyết hạ tự phát sinh g ùng ùng nổ v a n g đón lấy đại ấn tự bắt đầu không ngừng bắt đầu run dày chỉ nghe cái k i a trưởng lão âm thanh gấp gáp nói ra mau chóng bố trí xuống đại trận chờ hắn nói xong còn lại hai người không ngừng từ trên người bắt đầu móc ra một ít trận kỳ cùng trận thể đến tốc độ nhanh một chút nữa phía dưới những thứ đói quá hưng ánh ta này phương ấn sắp không tiên trì được nữa nghe được lời nói của ông lão kia hai người tốc độ càng mau đứng lên lúc này có người lục tục từ đằng xa bay tới môn bên trong một ít trưởng lão cũng lục tục gia nhập trong đó âm một tiếng cái kia phương lấp kín tại trong huyết hà đại ấn rốt cục không tiên trì được bị đánh bay tới tùy theo liền biến thành một phương nhỏ ấn bay vào đến rồi trên tay láo giả bất quá cẩn thận quan sát có thể thấy được nhỏ ấn bên trên đã co vài tia không quá rõ ràng vết rách này rõ ràng nhất bị tổn thương nhưng là giờ khắp này ông lão kia đến không kịp đau lòng liền thấy cái kia nước sông bên dưới lại có vô số huyết tử điên cuồng đi lên vọt ra tùy i theo liền thấy cái tia lồng ánh sáng phát sinh cực kỳ nồng đậm kim quang chỉnh quang cháo bắt đầu giảm xuống hạ thấp xuống con màn đi cuối cùng biến thành một cái bình mặt lấp kín tại sông máu bên trên đang lúc mọi người cho rằng lúc không có chuyện gì làm trong huyết hà lại có một cái to lớn màu máu năm đấm chui ra mặt nước bay về cái kia vừa rồi thành hình phong ấn một quyển đánh kích lại đây phong ấn nhất thời tự nhô ra một cái túi lớn t ố t ở đây phong ấn vẫn tính là g i á n chắc trung quy không có vỡ tan lúc này thiên c h â n tử nói ra cái này lâm thời phong ấn không kiên trì được bao lâu đang chuẩn bị bắt tay một lần nữa làm ra phong ấ n đại trận mới được vân làm phi thân mà đến âm thanh đồn dập nói ra sư thúc tổ vân giao còn ở trong đó chúng ta nên làm gì nghe nói như thế thiên c h â n tử than thở một tiếng nói kế trước mắt chỉ có phái người đi xuống lục soát cứu một phen chỉ là phía dưới nguy hiểm tầng, tầng. chúng ta tu giả đi xuống một bên muốn phòng ngự huyết sát nhập thể một phương diện thực lực còn sẽ bị này sông máu áp chế chỉ có thể phát huy ra hơn p â n nửa thực lực như thế coi như là đi xuống cũng là cựu tử nhất sinh có thể hay không sống sót đi ra đều rất khó nói huống hồ cứu người đâu nghe được câu này vân làm đám người sắc mặt biến đổi vân giật tâm thanh kích động nói ra sư t h ú c tổ chẳng lẽ cứ nhìn vân giao thân chết không thành thiên c h ấ n tử còn muốn lên tiếng một cái k h á t trưởng lão nhưng mở miệng nói kế trước mắt chỉ có tìm tới một cái tu luyện thể thuật cao thủ đi xuống cứu người có lẽ còn có một tia hy vọng đồng thời còn cần p h ả i người đi vào nhìn lên một chút cái tia trong huyết hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể để vẫn hoàn hảo phong ấn đột nhiên bị đánh vỡ tu giả luyện thể chúng ta vân chỉ thiên công ty rằng cũng có luyện thể tu giả đáng t i ế chương tu c a tám trăm sáu mươi sáu xích tử tri tâm đang lúc mọi người hết đường xoay sở thời điểm thượng thanh cung thất tình đứng ra nói ra khởi bẩm mấy vị sư thúc tổ ta thượng thanh cung bên trong nhưng cũng có một người tu luyện thể thuật đã từng lấy hợp đạo kỳ tu vi là có thể chém giết độ tiếp kỷ dị giới sinh linh nghe nói như thế v â n l a m ánh mắt sáng lên nói ra ngươi nói nhưng là cái kia tại biên hoàng có vô tận truyền thuyết thuần dương tử thất tinh gật đầu nói đối với chính là người này chẳng qua là ta cũng không biết hắn bây giờ là không tại môn bên trong chờ hắn đến lúc tới có lẽ lúc này đã m u ộ n à. thiên chấn tử nhưng mở miệng nói ra không có quan hệ ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ trưởng môn của các ngươi thực tại không được thì mở ra truyền thống trượt chờ hắn nói xong giắt bảo mọi người cẩn thận trông coi nơi này liền xoay người bay đi một trong nhà đá chỉ thấy cái kia thiên chấn tử lấy ra một cái hình thức cổ điện gương đồng chỉ thấy gương đồng một mặt bóng loáng cực kỳ một mặt trên điêu khắc vô số hoa văn phức tạp cùng p h ù văn giờ k h ắ c này liền thấy hắn đánh ra mấy đạo chỉ quyết gương đồng vụ một cái tựu bắt đầu run dày sau một chốc trên gương đồng tựu tỏa ra một đạo cao tới bảy thước màu vàng của sáng cùng lúc đó thượng thanh cung bên trong một gian đại điện bên trong tương tự có một chiếc gương b ả y thả tại một ngọc đài trên giờ k h ắ c này nhìn t h ủ tại chỗ này đệ tử tựu nghe ông một tiếng tấm gương kia tựu bắt đầu run r u dày theo một cột sáng bay lên một bóng người xuất hiện ở trên gương mặt trông coi đệ tử nhìn người nọ hạc p h t đ ồ n nhan lập tức bay kiên nói thượng thanh cung đệ tử mông viên bái kiến tiền bối không biết tiền bối là vị nào bóng người kêu nhìn mông viên âm thanh có chút thoáng gấp g á p nói ta chính là vân chỉ thiên cung thiên c h â n tử nhanh đi tìm các ngươi trưởng môn t i ể u nói ta có việc tìm hắn thiên chân tử nghe được cái tên này mông viên trong lòng kinh sợ đây chính là vân chỉ thiên cung siêu cấp đại lão mông viên nghe được cái tên này nơi nào còn dám chỉ hoãn cấp tốc rời đi một lúc thời gian liền thấy một người dáng dấp uy nghiêm nam tử đến đến đại điện bên trong người này không là người khác chính là thượng thanh cung trưởng môn nhân thánh c h â n quân nhân thánh c h â n quân nhìn thấy thiên chấn tử hình ảnh hơi nghỉ hoặc một chút hỏi dò sư thúc vội vã như thế tìm ta không biết có chuyện gì Thiên chân tử nhìn thấy nhân thánh t chân nhìn nhân chân còn đến, â mà tình n y mới đỡ h ơ nay một chút. Lúc này hắn tự Lúc hắn này nói r sông、máu、phong ân máu phá, u bị t rằng chúng ta đúng lúc lại lần nữa phong ấn, bị bất lúc ta ta lại quá một ô n bên trong tam kiệt m trong vân giao nhưng tiên vào bên trong, sinh tử không biết. Mà này một giao vào vân nhưng bên sinh không này Mà lần sông máu đột nhiên đánh nát phong ấn trong đó nhất định có chỗ kỳ hoặc nếu như không điều tra do nguyên nhân không biết ngày sau sẽ không phát sinh cái gì khiến người không tưởng được đại sự bất quá cái kia trong huyết hà có huyết sát lực lượng áp chế chúng ta tu giả tiến nhập chỉ có thể phát huy chừng phân nửa thực lực coi như là chúng ta tiến nhập cũng là không làm nên chuyện gì vì lẽ đó ta m u ố nghe tìm các n ư ơ i cái bên tên trong một t là u luyện luận cung đều ầ n dương đến Ngươi yên này thành vân thiên phong phú thủ lao dùng đến đền đáp cùng hắn. n giúp giá g tử thể tử tâm, bất ta trả thủ lao đây đệ việc chi phú h đỡ. đáp bại, sẽ được sự tình căn nguyên nhân thánh chân quân thoáng suy nghĩ một phen chính là nói ra sư thuốc y ê n tâm vừa v ậ n người này còn tại trong sơn môn vẫn chưa rời đi ta này phải đi tìm hắn thiên c h ấ n tử gật gật đầu nói tốt việc này phiền phức của ngươi chờ hắn đồng ý phía sau chúng ta sẽ mở ra truyền thống trận pháp đem hắn đưa qua đến một lần này ví dụ tự do chúng ta toàn bộ gánh chịu nhân thánh chân quân gật gật đầu nói tốt kính xin sư t h u c chờ chốc lát nói hắn tựu để mông viên nhanh đi đem thuần dương tử tìm đến mông viên nghe được tự nhiên không dám thất lễ cấp tốc liền hướng thanh phong nơi ở tìm kiếm mà đi thanh phong đang cùng n h ấ t nghiệm tam bảo đám người thảo luận p h ậ t pháp liền thấy chân trời một đạo hào quang bay nhanh mà đến bất quá trong nháy mắt tựu có một người cuốn quýt rơi tại hắn huyền không đào trên thanh phong lần thứ nhất gặp đến người này cũng không biết đây là đệ tử nào mông viên tự nhiên nhận được thanh phong dù sao thanh phong tiếng tăm quá lớn bất quá hắn cũng chỉ là tại đại điện bái sư trên bãi kiến hắn một mặt mông viên bái kiến sư thúc thanh phong nhìn ra người này họ đạo k ỳ tu vi mà chính mình độ đồng thời b á i sư nhân thánh trân quân b ố i phận đương nhiên phải cao một chút hắn nhìn mông viên nói không biết ngươi có chuyện gì mông viên nói tóm tắt gấp vội và nói sư thúc trưởng môn cho mời để ngươi mau chóng đi qua thanh phong trong lòng kinh sợ cũng không biết sư phụ gấp gáp như vậy tìm hắn đến cùng có chuyện gì hắn gật đầu đáp ứng t i ự u cùng mông viên cấp tốc mà đi rất nhanh hai người đã đến đại điện thanh phong đi vào trong đó liền thấy nhân thánh trân quân đang cùng một bóng người nói gì đó nhìn thấy thanh phong đến nơi nhân thánh trân quân lập tức liền đem vân chỉ thiên cùng chuyện đã xảy ra giản yếu nói với hắn qua một lần cũng hỏi do hắn có hay không có thể đi thanh phong thoáng suy nghĩ một phen gật gật đầu nói việc này sự quan trọng đại đệ tử tự làm không thể chối tử chỉ là cái kia vân chỉ thiên cung khoảng cách lần này cực kỳ xa xôi chờ đến đệ tử tới nơi đó có lẽ hết thể đều chậm nhân thánh trân quân nhưng nói không sao chúng ta hai cái trong tông môn đều có truyền thống trận pháp chỉ là truyền thống trận này mở ra một lần tiêu hao to lớn bình thường ít sẽ sử dụng nếu chuyện lần này khẩn cấp cũng là sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt hiện tại t i ể u đem ngươi truyền thống đi qua lúc này nhân thánh trân quân lại cùng thiên trấn tử trưởng lão câu thầu một phen hai người liền kết thúc hội đàm đón lấy nhân thánh trân quân mang theo thanh phong thẳng đến mặt khác một chỗ đại điện. cung điện này thành lập tại nơi giữa sườn núi trên cung điện cũng không có bất kỳ văn tự đánh dấu bước vào đại điện bên trong lệnh thanh phong bất ngờ chính là nơi này dĩ nhiên có một môn bên trong trưởng lao trông coi nơi này xem ra nơi này còn là rất trọng yếu cái kia trưởng lão nhìn thấy nhân thánh chân quân đến nơi lập tức hỏi d o chuyện gì nhân thánh chân quân giản yếu nói với hắn việc này trưởng lão liền dẫn hai người tới truyền t ố n g trận bên chỉ thấy hắn quay về cái kia truyền t ố n g trận đánh ra mấy đạo pháp quyết truyền t ố n g trận t i ể u bắt đầu phát sinh thanh âm vo ve lúc này hắn nhìn về phía thanh phong nói thuấn dương tử hiện tại đi tới trận pháp bên trên đã có thể truyền t ố n g thanh phong gật đầu không chút do dự đi tới cái k i a trưởng lão liếc mắt nhìn hắn lại là một đạo pháp quyết đánh ra toàn bộ truyền thống trận t i ể u có bạch quang tản mát mà ra đón lấy thanh phong liền nghe được một tiếng vang nhỏ hắn thân thể t i ể u tại trên truyền thống trận biến mất không thấy nhìn thấy b i ế n mất thanh phong cái k i a trưởng lão nói ra trưởng môn sư huynh người này quả thật không tệ chúc mừng ngươi dạy dỗ như vậy đệ tử ưu tú ha ha sư đệ nguyên lai ngươi cũng nhận được người này đương nhiên người này danh tiếng hiện tại môn bên trong thật là không người không biết không người không hiểu h u y h o a n g đã vượt qua phong lôi tử chính là thượng thanh cung thất tử tên tuổi đều không có hắn vang dội b ấ t quá người này quá trẻ còn muốn hảo hảo khảo giáo một phen mới có thể nhân thánh trân quân không nghĩ tới thuần dương tử tiểu tử này tại môn bên trong dĩ nhiên như vậy nhận được quan tâm tiểu liên này bình thường nhất thích trở mặc không để ý thế sự sư đệ đều hiểu được hắn việc này giống như dường như xấu chỉ sợ này thuần dương t ử tuổi trẻ k h í thịnh cầm không được ga bất quá vừa rồi nhìn thấy người này gặp phải chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không chút do dự tiểu đồng ý nói thật hắn cái này làm sư phụ đối với hắn biểu hiện rất hài lòng chí ít có thể thấy được người này xích t ử chị tâm cũng là hắn tránh rất lớn mặt mũi chừng tám trăm sáu mươi bảy lúa đen lại nói thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt một mặt m căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì không gian t r u n g quanh cũng hiện ra có một ít l ự c c á p bách để hắn có chút bị đẻ nén cùng khó chịu tốt tại cái cảm giác này bất quá chốc lát tựu kết thúc rơi trước mắt của hắn một lần nữa khôi phục sáng ngời lúc này hắn đã đứng ở mặt khác một chỗ trên truyền t ố n g trận mặt lại trước mắt chính có mấy người nhìn mình chằm chằm một người trong đó hạc phát đồng nhan chính là thiên t r ấ n tử trường lão thanh phong tại đại điện bên trong đã từng nhìn thấy hắn hình ảnh cùng sư phụ của chính mình nhân thánh trân quân nói chuyện hắn lập tức bước lên trước một bước quay về thiên chấn tử nói ra đệ tử bái kiến sư thúc tổ thiên chấn t thật là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên ta nhìn ngươi bất quá mấy trăm tuổi tội tác tự có tu vi như thế thật là tốt cùng nay một lần vân tri thiên cung tao nộ đại biến chỉ có ngươi đệ tử như vậy có thể đảm nhiệm được việc này à thanh phong cười nhạt một tiếng nói kính xin sư thúc tổ giản dàn ò Tốt, ta trước ngươi cùng ta đi trước sông máu, nơi n đi máu o h chút. Nói, hắn liền mang theo Thanh Phong thẳng đến sông máu mà đi. Khoảng cách ì n lên Nói, liền mang đến sông sông một máu mà máu đi. c ò n đoạn khoảng cách, Thanh Phong liền thấy cái kia sông máu xung quanh có cách, cái một máu thấy đ kia bu tại nhìn thấy bên người hắn thanh niên trẻ tuổi kia mọi người cũng đều tại ngờ vực người này có phải hay không chính là trong đồn đại thuần dương tử thượng thanh cung rất nhiều đệ tử đương nhiên cũng tại thất tỉnh càng là đã chờ đợi phía trước làm hắn nhìn thấy thanh phong thời điểm nhất thời tiên lên đón trong đám người dư tử tâm nhưng là run lên trong lòng khó tin nhìn thanh phong nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái t h ứ ở trong truyền thuyết thuần dương tử lại chính là thanh phong không đúng nàng rõ ràng nhớ được thanh phong lúc đó bất quá nguyên anh kỳ nhưng là bây giờ tu vi nhưng liền nàng cũng không thấy chẳng lẽ thế gian này dĩ nhiên có tướng mạo giống nhau như lúc người không thế gian này coi như là người dài một dạng cặp mắt kia cũng sẽ không m ộ t dạng con mắt của hắn vẫn là như vậy thâm thúy cực kỳ người này nhất định là thanh phong không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời trong lòng nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ viên mắt dĩ nhiên hơi ướt át mà trong đám người thiên hành giả cùng thần nam nhưng là đã há h ố c m ồm trước mắt người này bọn họ đương nhiên nhận được không là năm đó tại hạ giới có qua tốt tiếp xúc mấy lần thanh phong còn là người phương nào chỉ là để cho hai người cực kỳ nghi ngờ là này thanh phong l ạ như thế nào đến giới này lại là như thế nào lắc mình biến hóa tựu thành để vô số người sùng bái thuần dương tử thời khắc này hai người cảm giác này hết thể đều giống như thiên phương dạ đảm để người không thể tin tưởng thần nam sắc mặt đỏ chót trong miệng lầm bầm nói cái này không thể nào cái này không thể nào thiên hành g i ả hai mắt hiếp lại trong lòng cũng ngờ vực người này có phải hay không chỉ là cùng cái kia hạ giới thanh phong dài tưởng tượng trong lúc nhất thời hắn cũng không dám khẳng định thân phận của người nọ dù sao này thuần dương từ thân phận đặc thù không phải là hắn có thể tùy tiện hoài nghi một khi xảy ra sai sót hắn liền muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất p h ụ ca lúc này hắn liếc mắt nhìn thần nam nhìn hắn d á n g dấp liền biết rồi tâm sự của hắn chỉ là giờ k h ắ c này người này trên mặt biểu hiện r ằ n g dấp thoáng để hắn có chút thất vọng tuy rằng người này cùng tại hắn bên người nhiều năm chinh chiến đáng tiếc là vẫn là không có nuôi thành vinh nhục không kinh sợ đến mức tính cách lại nhìn cái kia thanh phong một mặt phong quang cực kỳ tự tin r ằ n g dấp vẫn là như năm đó hắn tại hạ giới nhìn thấy một dạng phong thái thời k h ắ c này trong lòng hắn không ngừng xoắn suýt lại người này rốt cuộc là có phải hay không hắn đây đông nhiên hắn xoay người nhìn về phía dư t ử tâm khi thấy nàng ánh mắt ấy làm hắn nhìn thấy dư từ tâm cái kia chăm chú vắt ở chung với nhau hai tay thời điểm trong mắt hắn tinh quang loại lên tên yêu quái này nhân vật tầm thường trong lòng đã rõ ràng người này định là năm đó hạ giới thanh phong nhưng là hắn làm sao cũng làm không minh bạch người này vì sao lắc mình biến hóa lại trở thành lợi hại như vậy nhân vật chẳng lẽ khối này vàng tới nơi nào đều khó mà che giấu lên hào quang tới nơi nào đều muốn hào quang vạn trượng à t i ể u ở trong lòng hắn không ngừng suy tính thời điểm thanh phong đã tới sông máu phong lẫn trước thời khác này thanh phong bị muôn người chú ý mọi người đều nghĩ nhìn một n h ì n cái này trong truyền thuyết nhân vật thanh phong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một đôi mắt thâm phí không nớt lại thêm hắn tại hạ giới chính là một phương giá trên người hắn tự có một loại khí chất không nói ra được giờ khác này hắn cùng thiên chân tử cái này đ ị a tiên cảnh thái thượng trưởng lao đứng chung một chỗ dĩ nhiên không có một tia không hài hòa nay cũng để vô số đệ tử đều kinh t h á n không thôi mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận lên cái này trong truyền thuyết nhân vật đến một nữ tu người kích động nói ra ta ta rốt cục nhìn thấy còn sống thuần dương tử n ế u là hắn chúng ta vân chỉ thiên cung sư minh thì tốt biết bao n g u y ê n lai、like、hắn chính là thuần dương tử chăm nghe không bằng một thấy chính là không biết danh tiếng của hắn có thể hay không phối hợp tu vi của hắn con mắt của hắn thật mê người ta chưa bao giờ bái kiến như vậy một đôi mắt thuần dương tử chính lúc à không b i ế này thiên kiệt t h trấn h tử nhìn phía dưới sông máu nói ra thuấn dương tử này trong huyết hà nắm giữ vô tận huyết sát lực lượng hết sức nguy hiểm nói đã nhìn thấy thiên chấn tử rỗi tay lần mò liền lấy ra một khối khăn tay lớn nhỏ hát xa đưa cho thanh phong cũng nói ra vật ấy tên là lối đen ta dạy cho ngươi vận dụng khẩu quyết ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng nói liền nghe được hắn quay về thanh phong thần thức truyền âm dạy cho hắn vài câu khẩu quyết đến thanh phong nhớ kỹ ở trong lòng liền đem vật ấy cất vào đến vào thời khắc này hắn cảm thấy một cổ nhật lưu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem ra hắn quay đầu lại nhìn sang liền thấy trong lòng hắn vẫn mong nhớ chính là cái k i a người hai người giờ khắc này ánh mắt tương đối thanh phong không nhịn được liền muốn bước ra một bước dư tử tâm nhưng là đối với hắn hơi lắc lắc đầu thanh phong cũng không nghĩ tới hai người sẽ lấy phương thức này gặp mặt trong lúc nhất thời trong lòng muôn vàn tảng khái hắn tìm nàng nhiều năm bây giờ hai người cuối cùng xem như là có thể nhận nhau bất quá hắn hiện tại đương nhiên không thể tới thế nhưng hắn nhưng cho nàng một cái ánh m dư tử tâm hơi gật đầu nhưng trong lòng kích động không thôi bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm nàng đều nghĩ qua làm sao trở lại hạ giới một chuyện nào nghĩ tới hắn vẫn là chính mình tới rồi hắn vẫn là cái tia gián g dấp vĩnh viên thiếu niên kia sư đ ệ phía d ư ớ i nguy hiểm t ầ n g tầng ngươi định phải cẩn thận mới tốt nếu như thực tại không được tuyệt đối không nên cậy mạnh mau chóng tới lại nói nghe thất tính c a n dặn thanh phong hơi gật đầu nhưng trong lòng thì khác có hắn nghĩ chương 868, huyết tử thiên chấn tử cũng mở miệng nói ra thuần dương tử ta đệ tử trong môn vân giao đi xuống có một lúc thời、gian. nhưng là sinh tử không biết đều do cái kia nha đầu thái quá kích động ngươi này một lần đi xuống hy vọng có thể tận lực đem nàng cứu trở về đồng thời còn muốn nhìn nhìn xuống mới vừa tới đ ấ y xảy ra đại sự gì những tên kia dĩ nhiên không tiếc đánh đổi cũng muốn phá vỡ phong y n ra thanh phong không ngừng gật đầu liền không chút do dự chống mở cái kia hát xa bí ẩn đứng dậy hình đến nhìn thấy hắn ẩn thân mà đi thiên chấn tử quay về phong ấn đó trận pháp đánh ra một cái nho nhỏ chỗ hổng thanh phong lập tức cựu theo nơi nào phi thân mà vào phong ấn đó chờ thanh phong đi vào phía sau cũng lập tức liền đóng lên lại nhìn cái kia phía dưới vô số huyết tử điên cuồng đi lên phương vào tới còn có một màu máu lớn trưởng không ngừng biến hóa hình hình thái quay về phía trên không ngừng công kích may vào lúc này chờ vân tri thiên cung lại tới nữa rồi mấy cái siêu cấp đại lão đem lâm thời phong ấn trận thủ hộ g ắ t g a o mặc cho những tên hướng kia làm sao dàn vật cũng không cách nào lay động trận này nửa phần vô số người nhìn thanh phong tiến vào cái kia trong huyết hạ cựu đã không có âm thanh trong lúc nhất thời lòng của mọi người cũng đều treo lên lại nói thanh phong ẩn thân tiến nhập sông máu kết giới bên trong lập tức liền có thể cảm nhận được vô tận huyết sát khí loại này nồng đầm huyết sát khí nếu như thay đổi người tu bình thường tất nhiên mu đ những g tiếc t tu l y người huyết sát thần này cả người đỏ như máu trên người tràn đầy bạo nậu nghiệt khí thức hắn vẫn có thể nhìn thấy những người này trong mắt cái kia loại điên của mẹ bất quá này chút đều không cần hắn đến để ý tới hắn thận trọng giờ ở mở một tiếng đâm vào trong sông không có chấn động tới nửa điểm sông lớn vào nước phía sau hắn liền thấy cái kia nước sông bên dưới lại vẫn có mấy không do huyết tử những người này nhanh đem sông máu bên dưới đều đứng đ ẩ y bọn họ một nhóm lại một nhóm sông lên đi thật là vô cùng vô tận một loại hắn còn có thể nhìn thấy một cái to lớn cánh tay không ngừng hấp thụ trong huyết hà năng lượng một lần lại một lần tại sông lên mặt nước này cánh tay thật quỷ dị chỉ có một độc nhất cái cánh tay mà thôi này tựu để hắn buồn mực đến cùng là hạng nào yêu vật cánh tay dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy trong lòng hắn tuy rằng như vậy nghĩ đương nhiên sẽ không ngu đi thật sự nghiên cứu một phen dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm lúc này hắn nhanh chóng bơi về phía trước bởi vì có ẩn thân hát xa nguyên nhân n h ữ n g huyết k i a tử căn bản là không nhìn thấy hắn cái này hắn tiết kiệm được không ít khí lực đồng thời lúc này hắn cảm nhận được trong sông huyết s á t lực lượng càng thêm dày đặc đồng thời càng đi về trước cái cảm giác này càng lợi hại ai có thể nghĩ tới loại này ở bên ngoài được gọi là bảo vật đồ vật ở tại đây nhưng là cực kỳ đồ thông thường mà thôi đây huyết sắt thần công tham lam không ngừng hút vào thế nhưng là không dám làm ra động tinh quá lớn dù sao nơi này huyết tử quá nhiều bọn họ không ngừng từ thanh phong bên người bơi qua vạn nhất bị phát hiện thanh phong nhưng là tao hương đồng thời hắn có chút nghĩ không minh bạch cái kia vân giao nhưng là mây tam kiệt một t r ò n g vì sao giống như này kích động đây t ố t tại hắn càng đi về trước đi huyết tử cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt lại này sông máu cũng không biết dài bao nhiêu thông hướng nào hắn vẫn bơi về phía trước đông nhiên phía trước biến rộng rãi lên hắn bay ra trong nước liền thấy nơi này phía trên dĩ nhiên là một to lớn sân động sân động rộng rãi cực kỳ nhìn một chút mỏng không tới bên giới n à y sông máu cùng phía trên sơn động trong đó khe hở phi thường hẹp nhỏ bất quá khoảng một t r ư ợ n g rộng hẹp mà thôi bất đắc dĩ hắn còn được tiếp tục lẹn vào trong sông làm hắn lại lần nữa tiến vào vào trong nước liền thấy phía trước cái kia huyết tử lại có một chút biến hóa có huyết tử phía sau dĩ nhiên xuất hiện màu m á u cánh vai loại này huyết tử tu vi rõ ràng so với những không có kia cánh huyết tử cao lên một cái đẳng cấp trên người phát sinh kinh khủng n h thế tốt ở đây loại huyết tử số lượng không nhiều dáng vẻ thanh phong tự nhiên núp xa xa cứ như vậy hắn vẫn ẩn thân đi về phía trước cũng không biết này sông máu đến cùng dài bao nhiêu có bao xa càng là không cách nào tìm tới vân dao nữ tử Dựa theo phía theo t r ê những n tu vô vô như như người kia còn nói nói trước đây còn có một cái to lớn xúc tu cướp giật mấy cái tuần tra đệ tử nhưng là hắn du đáng xa như vậy nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì xúc tu a tự tại hắn muốn như vậy thời điểm liền thấy xa xa một cái quái vật khổng lồ cấp tốc mà đến hắn hiểm hiểm tránh né mở ra chờ vật kia từ hắn bên người bỏ qua thời điểm hắn không khỏi há to miệng này dĩ nhiên là một căn thô đ ạ t đến mây trượng đỏ như máu s ắ c xúc tu bên trên giường như vô số tia nhỏ đàn sen vào nhau tựa như nhìn thấy được lít nha lít nhít để cho trong lòng người thận hoảng sợ thanh phong trong lòng kinh ngạc vật ấy to lớn nghĩ tới đây chính là những nhân khẩu kia bên trong to lớn xúc tu đi thấy được vật này hắn lập tức liền dọc theo nó cấp tốc đi tới ngược lại là phải đi cái kia tận đầu nhìn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy hắn tại trong sông tốc độ cực nhanh không có dùng bao lâu liền thấy phía trước một lần nữa rộng rãi lên cùng lúc đó trong sông một cái thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng ở bên trong nước cái tên này cả người đỏ đậm trên đầu xinh sừng sinh bộ dáng nhân loại chỉ là khuôn mặt có chút xấu xí lại nhìn hắn ngồi ở chỗ đó thân cao cũng có mười trượng có thửa thực sự là không biết đứng lên nên có cao bao nhiêu mà cái kia xúc tu chính là từ phía sau hắn thả ra có thể nhìn thấy phía sau hắn còn có một cái xúc tu chính ở bên trong nước chập trờn tại trước người của hắn có sáu cái người trôi nổi trong đó lúc này liền thấy trong đó thân ảnh kia mở một ra một cái nhỏ dài đầu lưới soạt một cái tựu i đem một người trong đó c u â n lấy tại hướng về trong miệng hắn quăng vào mà đi thanh phong trong lòng suốt ruột trong lúc nhất thời nhưng không kịp cứu viện chỉ có thể nhìn người đệ tử kia bị đại khối đầu kéo vào trong miệng răng rác răng răng ngay lại nhìn cái kia trong nước mấy người mỗi cái trận tròn đôi mắt một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt con quái vật kia vật ấy tên là huyết ma t u vi độ kiết kỳ so với cái kia huyết tử nhưng là cao hai cái cấp bậc lúc này hắn đem trong miệng huyết n ụ c nuốt vào trong bụng nhất thời phát sinh thỏa thoả mãn thoải m á i tiếng đón lấy ánh mắt hắn hiếp lại nhìn còn thừa lại mấy người mấy người tuy rằng phẫn nộ nhưng là làm huyết ma cái kia ánh mắt tham lam nhìn sang thời gian trong lòng vẫn là không khỏi m ư t bầm tam kiệt một trong vân giao tại tít ngoài thời k h ắ c này trên người nàng đ ỗ n g nhiên bước lên vô số hồng nhạt hào quang phóng lên trời chương 869, h i ệ n thân a nghiệt xúc tìm chết chỉ nghe vân giao hét lớn một tiếng nhất thời t i ể u ầm một tiếng tránh ra cấm chế đứng dậy cái kêu huyết ma nhìn nàng trong mắt hơi nghi hoặc một chút khả năng không biết nàng là như thế nào có thể phá giải chính mình cấm chế đi bất quá huyết ma vẫn chưa hoang mang chỉ là một mặt l ê n h khóc nhìn vân g i a o đ ó lấy liền thấy phía sau hắn cái kêu hai căn xúc tù quay về vân g i a o bắn nhanh mà tới vân dao ngón tay cũng quyết một thanh hồng nhạt phi kiếm soạt một cái đã bị nàng tế đi ra kiếm này vừa ra nhất thời tỏa ra mấy trượng hào qu một nhìn thì không phải là phổ thông pháp bảo phi kiếm theo nàng chỉ quyết hơi động phi kiếm nhất thời hóa thành vô số kiếm ảnh đem nàng c h ỉ n h cái gói lại cái kia xúc tu giờ khắc này cũng đã tới quay về nàng tự rút đánh lại đây âm một tiếng vân g i a o đã bị quất bay đi ra ngoài phi kiếm thân kiếm cũng một lần nữa hiện lộ ra bị nàng bắt tại trong lòng bàn tay vân g i a o trong lòng không khỏi cảm giác một tia bất tức chính mình đường đường độ kiếp đỉnh cao cao thủ không nghĩ tới ở tại đây tu vi sẽ bị áp chế lợi hại như vậy đồng thời còn muốn không ngừng p â n ra tinh lực tới đối phó những huyết sắt kia xâm lớn nàng hận a nhưng khi nhìn cái tia huyết ma khinh thường ánh mắt nàng nhưng là thật tâm không thể ra sức mà lúc này chỉ sợ sẽ là muốn chạy trốn đi không có khả năng bởi vì có thể nhìn thấy xung quanh đã có rất nhiều máu tử chặn ở nơi nào nghĩ muốn phá vòng vây còn nói gì tới dễ dàng nhìn đệ đệ mình cái tia trong mắt không t â m l ò n g nàng hét lớn một tiếng liền muốn cùng cái tia huyết ma liều mạng nàng vừa rồi muốn tê cất c á n h kiếm liền thấy huyết ma bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ đồng thời to lớn xúc tu nháy mắt bắn nhanh ra thanh phong nói thẩm một tiếng gặp bị phát hiện liền thấy hắn triển khai thị huyết chỉ rực thân thể l o i lên tránh thoát cái kia chạm tay một đòn nhưng là cứ như vậy c á dù sao nơi này chính là trong nước coi như là hắn chính là luyện thể tu vì là thực lực không giảm nhưng là này trong nước tranh đấu làm sao cũng không thoải mái không cách nào phát huy ra hắn thực lực lớn nhất tốt tại hắn còn có thủy hệ công pháp thiên địa bát hoang thủy long quyết vân giao nhìn thanh phong t h â n thức truyền đông nói ngươi là ai vì sao lại ở chỗ này đương nhiên là cứu các ngươi mà đến ta chính là thượng thanh cung thuần dương tử thượng thanh cung thuần dương tử vân giao không khỏi kinh ngạc không thôi uy danh của người nọ nhưng là rất lớn vân tri thiên cung cũng có truyền thuyết của hắn tựu i tại nàng buồn bực người này là như thế nào lúc đến nơi này thanh phong cùng huyết ma đồng thời chuyển động chỉ thấy thanh phong một đạo pháp quyết đánh ra những nước sông kia nháy mắt s ô i trào đảo mắt tựu i có một cái hơn mười triệu thủy lòng đông dương sinh ra cái kia thủy long rít lên một tiếng tựu quay về huyết ma vào tới huyết ma lạnh lên một tiếng hai cái dâu thị xúc tu quay về cái k i a thủy long tự quấn quanh mà đến đảo mắt t i u đem đầu của nó chết chết kìm lại mà cái k i a thủy long nhưng là đôi một quyền t i u đem trên đất còn thừa lại năm người quấn lên hướng về thanh phong bên người ném tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong vốn là dương đông kích tây năm người kia mói vừa tới thanh phong bên người liền thấy hắn lấy ra vạn mộ châu đen x o á t một cái t i u đem mấy tên đệ tử ném vào không chờ vân g i a o kinh ngạc hắn thị huyết chỉ dực triển khai n g á y mắt đi tới vân dao bên người cũng nghĩ đem nàng làm đi vào nhưng là không chờ hắn nhiều làm cái gì cái tia huyết ma dâu thị xúc tu dĩ nhiên ẩm một cái xuyên qua thủy long thẳng đến than bất đắc dĩ bên dưới thanh phong chỉ có một thanh kéo qua vân giao truyền âm n ó i vật ấy không thể địch lại được chúng ta đi mau vân giao trong lúc nhất thời càng là không biết làm sao bị thanh phong lôi kéo cấp tốc mà đi lệnh thanh phong bất ngờ chính là cái kia huyết ma không có đuổi theo bất quá đường phía trước trên nhưng là có vô số d ầ m dạp chẳng c h ị h u y ế t tử cùng mọc ra cánh huyết tương ngăn cản ở phía trước nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy chặn ở phía trước thanh phong trong lòng tinh sọ liền nghĩ đến nhiều như vậy huyết tử huyết tương coi như hắn là đ i ệ tiên cảnh giới sợ rằng cũng phải chết ở đây chẳng thể trách tên kia không chút a mang dĩ nhiên biết chính mình không cách nào trở lại liền hắn chỉ có thể xoay người lại. đối mặt huyết ma lúc này hắn thần thức truyền tâm nói vân giao sư tỷ ngươi trước trốn vào pháp bảo của ta bên trong bằng không một hồi đánh nhau ta có thể chiếu cố không được ngươi vân giao nhưng là lắc đầu nói ta cái này còn có một món bảo vật có lẽ thời khắc mấu chốt có thể dùng một lát mà ngươi một thân một mình ta thật sự là không yên lòng được thanh phong nhìn nàng một cái trong lòng cũng minh bạch nữ tử này hay là không dám yên tâm chính mình vạn nhất chính mình ngã xuống nơi đây nàng bị khốn tại pháp bảo bên trong cũng chỉ có đường chết một cái cho nên nàng mới không muốn đi vào đi đã như vậy hắn đương nhiên cũng không thể làm khó người khác liền hắn liền nói ra vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn vân giao gật gật đầu cũng không tại nói thêm cái gì giờ khác này hai người trở lại huyết ma trước người thanh phong nhìn cái này tên to xác không chút do dự ra tay rồi huyết ma lạnh rên một tiếng trong miệng lẩm bẩm thấp kém nhân loại đi chế hết liền thấy hắn giơ tay lên d ỗ i ra một căn ngón tay quay về thanh phong nghiền ép mà tới này huyết ma nơi nào biết thanh phong lực lượng đủ có kinh khủng một trăm hai mươi triệu cân hai lần đụng vào nhau liền thấy huyết ma ngón tay nhất thời vỡ ra được vỡ vụn thành vô số máu loãng mà thanh phong tốc độ không giảm tiếp tục đi về phía trước kinh khủng nắm đấm trực tiếp đập tại huyết ma trên lòng bàn tay huyết ma đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ nhất thời toàn bộ bàn tay đều bị hắn một q u y ề n nổ nát rơi huyết ma nhìn thấy tình cảnh này nhất thời giận dữ không ngót chỉ thấy phía sau hắn xúc tu quay về thanh phong tựu i bắn nhanh mà tới thanh phong thân thể l ó e lên không ngừng t r á n h né chạm tay công kích huyết ma nhìn thấy công kích không tới thanh phong lập tức lại dò ra tay đến quay về thanh phong một trường c h ọ t tới thanh phong lúc này mở một r a phun ra đại côn cái k i a đại côn vừa ra tới liền biến thành dài bảy thước ngắn thanh phong tay cầm đại côn chính là một côn đánh ra ngoài âm một tiếng nổ vang truyền đến toàn bộ sông máu hình như đều run dậy theo một loại đại côn cùng xúc tu nhất thời t i ể u vắt ở cùng nhau chỉ thấy thanh phong đại côn xoay tròn cấp tốc lên cái kia xúc tu một khi tiếp cận đại côn n g á y mắt cũng sẽ bị đánh nát tan cái kia huyết ma không nghĩ tới thanh phong sẽ lợi hại như vậy chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng t i ể u đứng dậy lại nhìn thấy hắn rung cổ tay cái kia bị đánh nổ bàn tay lại lần nữa biến à o mà ra hắn giống giận đưa tay trộm một cái t i ể u tại màu máu đỏ trong sông ngưng tụ ra một thanh màu đỏ tươi lại đao vân giao nhìn tình cảnh này trong lòng hoảng sợ không thôi nàng thật sự không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên cường hãn như vậy thanh phong cũng không do dự vung côn t i ự u sông lên trên trong lúc nhất thời hai người đánh nhiệt liệt hướng lên trời vô cùng bị c h liệt này huyết ma lực lớn vô cùng thanh phong càng là không yêu bây giờ hắn lực lượng đã tiến nhập không cảnh giới cùng địa tiên cảnh s ắ p xỉ tại sao lại sẽ sợ vợ ấy lúc này t i ự u gặp hắn vung r a đại côn dĩ nhiên vận ra đại tự tại côn pháp côn pháp h à g nghĩa một côn bên dưới bên trong đất trời nhất thời một mảnh trắng xóa chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang huyết ma nửa người lại bị một côn này lực lượng đánh vỡ ra được chương tám trăm bảy mươi phá huyễn tri đồng thanh phong này đại tự tại côn pháp nhưng là tại thần bí kêu họa bích trong không gian tu luyện ngàn năm l hắn hiện đang đeo đổi u đã không chỉ là huyền thiên nhị thập tứ côn cái kia loại cao cường c ô n pháp càng làm u ố n tu luyện ra chính mình c ô n ý giống như cùng kiếm tiên cần tu luyện ra kiếm ý của chính mình một dạng năm đó cái kia hoàng kim nhân nói cho hắn côn chính là đại sắc khí không thể dễ dàng vận dụng đồng thời hắn còn dạy hắn ba chiêu trung cực hàm nghĩa c ô n pháp tên là đại tự tại c ô n pháp kia một khi vận chuyển mà ra nhất định phải núi thây biển máu trời long đất lở vì lẽ đó nhiều năm qua hắn chưa từng sử dụng tới đúng là hắn từ bên trong cảm nhận được vô số hàm nghĩa càng là đối với đại côn vận dụng lĩnh hội thâm hậu hiện tại hắn không cần sử dụng huyền thi thời ư ơ n g tự t có ể d ù khắc này trong lòng hắn lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi bất quá hắn là ai hắn là huyết ma vì là chiến mà sinh chiến sĩ hắn đương nhiên sẽ không đầu hàng liên liền thấy hắn hét lớn một tiếng nói không có người có thể giết chết ta ngươi cho ta đi chết chờ hắn lời nói xong thân thể của hắn tựu bắt đầu nhanh chóng tu bổ lên thanh phong bước ra một bước đương nhiên sẽ không lại cho hắn chữa trị cơ hội t i u tại hắn tay ngẩng chốc lát phía sau trong huyết hạ đ ỗ n g nhiên một luồng to lớn lực lượng kéo tới cái kia lực lượng lớn vô cùng đem toàn bộ nước sông đổ vật bên trong đều tới bên kia hút đi thanh phong chỉ cảm thấy hình như bị vô tận lực lượng lôi kéo giống như vậy bất luận hắn dây ruột như thế nào đều là không sợ liền hắn thân thể bắt đầu hướng phía trước di động bị luồng sức mạnh lớn đó không ngừng hấp xả đi qua vân g i a o lúc này càng là không cách nào chống đối luồng sức mạnh lớn đó đã bay người lên tốt tại nàng trải qua thanh phong bên người thời điểm bị thanh phong một phát bắt được ôm vào trong lực vân dao trong lòng kinh hã t h a n h phong đ nói nói ư giờ khác này không thể kiên trì được nữa ông vân giao tựu cùng bị cự lực hấp xả đi qua hai người tại trong huyết hà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng theo dòng sông kia lao tới hướng trước cũng không biết điểm cuối sẽ là nơi nào bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái cao tới trăm trượng như đồng tâm bẩn một loại quả cầu thịt Cái lớn, lớn i k là trước mắt của hắn nháy mắt đen kịt cực kỳ tự ở trong lòng hắn nghĩ tới đây một lần chết chắc rồi thời điểm lệnh hắn bất ngờ chính là hắc ám sau đó rốt cuộc lại phát sáng minh lên hắn t h u n g quanh nhìn tới nhất thời trận mắt hốc mồm nói ra đây là nơi nào đây cũng là tình huống thế nào vân dao cũng mở mắt ra nhìn m ố t phía chỉ thấy nơi này dĩ nhiên đã biến thành một mảnh huyết hải này huyết hải vô biên vô bỏ chung quanh nhìn tới cái gì đều không nhìn thấy những huyết kia tử cùng huyết ma cũng không biết đều đi nơi nào bên trong đất trời phi thường yên tĩnh không có một tỉa gió to lớn trên mặt biển cũng không có một k i a bọt nước lăn toàn bộ mặt biển bình tĩnh cực kỳ yên tĩnh có chút để người thận hoảng sợ chúng ta đây là ở nơi nào vân giao nghỉ ngờ hỏi nói thanh phong lắc đầu nói ta cũng không biết có lẽ là cái k i a trái t ì m bên trong cũng có lẽ là một cái nào đó tiểu thế giới trong không gian nhỏ m ặ đi huyết sắc biển rộng huyết sắc bầu trời mắt cùng nơi đâu đâu cũng có màu huyết hồng nhìn thấy màn quỷ dị này thanh phong đề nghị nói chúng ta không thể tổng ở lại đây vẫn là đi về phía trước đi nhìn nhìn có lẽ có thể có cái gì phát hiện cũng không nhớ rõ vân giao gật gật đầu không có cự tuyệt lúc này thanh phong đã đem vân giao vông ra nói ra tự ngươi có thể sao không có chuyện gì tuy rằng ta pháp lực bị áp chế lợi hại vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực nói tới chỗ này nàng liếc mắt nhìn thanh phong nhưng là sắc mặt trở nên hồng cũng không biết vì là cái nào giống như đương nhiên thanh phong lúc này cũng chiếu cố không được n à n g chỉ là hết sức chăm chú nhìn phương xa chỉ lo đột nhiên từ này trong biện rộng chui ra món đồ gì đến ngươi nói những huyết kia tử cùng huyết tương đều đi nơi nào vân giao vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi d ò thanh phong lắc lắc đầu nói ai biết được bất quá ta nghĩ nếu chúng ta đã đến nơi này chúng nó có lẽ cũng tại một chỗ nào đó đi vân giao gật gật đầu đăm chiêu thanh phong cũng không nói thêm gì nữa triển khai thị huyết chi rực bay về phía trước đi nơi này huyết sát khí càng thêm dày đặc để thanh phong thu được chỗ ít không nhỏ vân giao nhưng là nhữ lại đầu lông mày nỗ lực chống cự lại cái này khí tức vân chi thiên cung phong ấn chỗ huyết tử cùng huyết tương còn đang điên quần nhào lên đến đánh kết giới tuy rằng đây chỉ là lâm thời kết giới cũng không phải là chút tu vi ra hỏa có thể đánh nát lúc này chính có một ít người tại không ngừng bận rộn tu bổ trước đây bị hư hại kết giới đại đa số đệ tử cũng bị phân phát rời đi nơi này thượng thanh cung chỉ có thất tinh mấy cái độ kiếp kỳ người để lại đi xuống mọi người còn lại đều trở lại phía trước dư tử tâm bản muốn lưu lại nhưng là cuối cùng vẫn chưa thể toàn nguyện bởi vì thất tinh nói cho nàng biết nơi đây còn gặp nguy hiểm một khi có chuyện hối hận thì lại đã t r ư ở n bất đắc dĩ nàng vẫn là rời đi thiên chân tử trưởng lão nhìn sông máu cũng là lâm vào trầm tư này sông máu bị phong ấn mười mây vạn năm tới nay tuy rằng cũng có mấy lần phong ấn bị xâm phá nhưng là cái nào một lần cũng không có nghiêm trọng như vậy thực sự là không biết này một lần đến cùng là cái gì nguyên nhân gây ra đó thần bí huyết hại bên trên thanh phong cùng vân giao một hơi phi hành hơn nghìn dặm phía trước vẫn làm ê n h mông vô bờ huyết hại tự hình như nơi đ â y căn bản không có tận đầu một loại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này t a o mày trong lòng kinh nghĩ mình là không là lâm vào trong ảo cảnh hắn đem ý nghĩ này nói cho vân giao nghe vân giao đối với này cũng có chút ngờ vực lúc này liền thấy nàng lấy ra một cái màu sắc rực r o hạt châu nàng quay về phía trên mặt đọc chú ngữ chẳng mấy chốc liền thấy hạt châu kia phía trên dĩ nhiên có vô số tia nhỏ sinh ra quân quanh cùng nhau hình thành một cái cao ba thước đó hoa vân giao nhìn o thấy quay về vật ấy một chỉ điểm ra cái kêu đoá hoa cựu lăng không tiêu tán đi vân giao lập tức nói ra vật ấy tên là phá nguyễn tri đồng vừa rồi nó biểu hiện hết t h y bình thường cũng không một tia không thích hợp xem ra nơi này là một cái chân thật địa phương không có cách nào hai người chỉ có thể dọc theo một phương hướng tiếp tục đi về phía trước một ngày phía sau phía trước trong b i ể n rộng rốt cục xuất hiện một cái đảo nhỏ này để hai người vui vẻ không nớt nhưng là làm hai người tới gần đảo này một n h ì n thời điểm nhất thời có chút há hốc mục lên chương tám trăm bảy mươi mốt núi thây biển máu nguyên lai、like、thế này sao lại là cái gì hải đảo toàn bộ đều là người chết ngưng tụ chung một chỗ một toàn núi thây mà thôi vô số thi thể đan sen vào nhau tự tạo thành một cái hải đảo nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hai người đều là vô cùng n g h i hoặc nhiều như vậy thi thể đến cùng là đến từ đâu mà nhưng vào lúc này trên đó thi thể đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nhìn về phía hai người sau một khắc cái kia trên thi sơn mặt thi thể dĩ nhiên rồn rập xuống lại bọn họ giữ t ậ n khuôn mặt quay về thanh phong hai người gầm h ế t lên tiếp theo liền thấy những thi kia thể dĩ nhiên nhảy lên một cái quay về thanh phong bay tới đối với thứ này thanh phong đương nhiên xem thường tùy theo hắn một chỉ điểm ra một đạo hào quang sau đó cái kia thi thể tự đùng một cái nổ tung đi nhưng làm ộ t lần này nhưng hoàn toàn chọc g i ậ n những tên kia vô số thi thể bay lên nghị phải bắt được thanh phong thanh phong hơi lắc đầu lười được phản ứng những người này liền cùng vân giao hướng về xa xa bay đi chờ hai người phi xa những thi kia thể chỉ có thể gào thét nhìn về phía hai người nhưng không thể làm gì lúc này vân g i a o quay đầu lại nhìn sang đ ỗ n g nhiên nói vẫy đốt cổ những tên kia dĩ nhiên tại lẫn nhau thôn vệ thanh phong nghe được lời nói của nàng nhìn tới lúc này mới nhìn thấy những tên kia chính lẫn nhau cắn xé cùng nhau không ngừng đem đối phương xé nát tan đi cùng lúc đó những tên kia thân thể cũng đang nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng chỉ là không lâu thời gian làm cái kia thi thân dài đến mức nhất định thời điểm t i ự u hô một cái từ trong miệng thốt ra vô số s ề n s ệ t màu đỏ dịch thể cuối cùng hình thành một cái quả cầu thị t ứ tầm tưởng sừng sững tại núi t h â bến trên thanh phong nghỉ hoặc không thôi bất quá trong lòng hắn phỏng đoán những thứ đồ này nhất định là muốn tiên hóa thành th hai người một đường hướng phía trước loại này núi thây dĩ nhiên không ngừng xuất hiện t h ị lĩnh hội lẫn nhau t h ố n vệ bất quá một khi biến thành quả cầu thịt t i ể u không có thi lĩnh hội đang chú ý cũng không biết cái kia quả cầu thịt cuối cùng sẽ biến thành món đồ gì hai người lại phi hành trừng một ngày phía trước dĩ nhiên xuất hiện một tòa núi lớn một tòa chân trình núi ngọn núi này cao tới vạn trượng khiến người nghĩ ngờ là xa xa nhìn sang bên trên dĩ nhiên không có ngọn núi trên cùng có thể nhìn thấy phi thường chân nhăn một cái chạm mặt có thể nhìn thấy cái kia trên núi có một cái cao lớn kiến trúc sừng sững nơi nào chỉ là khoảng cách khá xa cũng thấy không rõ lắm cụ thể là bộ dáng gì này thật kỳ quá i a vân giao nói thanh phong gật đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi nào v a n h bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia trên núi dĩ nhiên có một đạo màu máu đỏ cổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời tiếp theo một luồng cường đại lực lượng khuyết tán ra thanh phong cùng vân giao không thể không lấy ra công pháp chống lại lên cái kia hủy diệt lực lượng tùy theo khuyết tán ra bình tĩnh vô cùng mặt biện nhất thời sóng sóng t h a o thiên mà lên u n g u n g một tiếng vang thật lớn chuyển ra đỉnh núi kia nơi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng bạo liệt tâm thanh đ ó lấy từ giữa sườn núi bắt đầu vô số núi đã đều bị một luồng cực kỳ to lớn lực lượng bắn bay đi ra ngoài ch t hai n Phong h h a người n bể nước. Bể nước、so、tò mò bay tí lên rất nhanh t ị i rơi tại sơn thể bên trên tốt nồng đậm mùi máu canh vân giao thán phục nói ân ngươi nhìn cái kia trong ngao dịch thể dĩ nhiên cùng huyết dịch cực kỳ tương tự ta thật sự hoài nghi cái kia chút dịch thể chính là huyết dịch nghe được lời nói của thanh phong vân giao chân mày cau lại nói không thể nào cái kia được cần bao nhiêu huyết dịch muốn là nói thật cũng quá mức dọa người rồi đi một cái thanh âm kỳ quái từ cái kia huyết chỉ bên trong tàn ra t i ể u tốt bên trong có người bị che miệng lại kêu to một dạng hai người hiếu kỳ nhìn phía cái kia máu loang bên trong nhưng là cái kia s ề n sẹt trong máu mặt nhưng cái gì đều không nhìn thấy a sùng sục sùng sục lúc này cái kia trong ao nước bắt đầu quay c n g lên một cái cao tới mấy chục trượng to lớn quả cầu thịt đ ỗ n g nhiên từ cái kia trong ao nước phiêu trồi lên chỉ thấy cái kia quả cầu thịt bề ngoài dường như có vô số lớn mạch máu quay chung quanh tại trong đó hiện ra dữ tợn không ngót cái kia quả cầu thịt không ngừng ầm ầm giật giật có rút lại bành t r ư n g tiểu hình như một viên khiêu động trái tim một loại một luồng vô cùng huyết sát khí tức từ ở giữa tản mát mà ra dày đặc cực kỳ tựu i tại hai người ngờ vực đây là cái gì thời điểm huyết h ả i bên trong một tiếng vang ầm ầm lại một tiếng âm thanh lục tục chuyển đến hai người liền thấy một đón lấy một con huyết ma từ trong nước biển bắn nhanh mà lên quay về bọn họ này bay tới không chờ hai người phản ứng lại một huyết ma đã từ trên trời giang xuống chỉ thấy hắn phất lên bàn tay lớn quay về cái tia quả cầu thịt t i u một tay t ó m lấy c ú t đi một cái nặng nghề âm thanh vang lên lại là một huyết ma phi thân mà tới oanh oanh, oanh. trong nháy mắt càng có bảy tám cái độ k i ế p t ộ t cùng huyết ma lần lượt rơi tại thanh phong hai người phụ cận bất quá thời khắc này này chút huyết ma trong mắt chỉ có viên này trứng nhưng là đều không để ý đến thanh phong hắn lôi kéo vân dao chậm rãi lui về phía sau chỉ lo những tên kia đem ánh mắt nhìn sang tuy rằng lúc này hắn đã đoán được cái kia quả cầu thịt hẳn là một loại gì bảo vật bằng không cũng sẽ không t r e o chọc nhiều như vậy huyết ma lại đây chỉ là giờ k h ắ c này hắn nơi nào có tâm tư và bảo vẫn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng cái nào biết hắn bất động cũng còn tốt như thế hơi động những huyết ma kia ánh mắt đều lần lượt nhìn lại một huyết ma hừ lạnh nói trước tiên đem tên nhân loại này giết chết lại nói nghe được câu này mấy cái huyết ma trong mắt hảo quang lấp lóe thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng biết h ỏ n g rồi hắn lôi kéo vân giao liền muốn chạy mở đáng tiếc hết thẻ đều chậm một cái huyết ma đã ngăn ở phía sau hắn nơi đường lui bị chặn kế sách hiện nay chỉ có liều mạng thanh phong nói cho vân giao tận lực bảo vệ mình hắn cầm trong tay đại côn bắt đầu đề phòng vân giao gật gật đầu trong bàn tay nhưng âm t h ầ m ngắt một viên hỗn độn lôi châu này châu một khi bị kích hoạt cựu sẽ thả ra chu vi trăm t r ư ợ n tiên lôi chính là một lần tiêu hao tính phát bảo giá cả đắt giá một bảo khó cầu chỉ là loại này thời khắc sống còn nàng nơi nào còn có thể kiên kỵ trên này chút đây tại nàng nghĩ đến thực tại không được tựu mọi người đồng quy vô tận vài con huyết ma nhìn thanh phong mới vừa bắt đầu nói chuyện trước kia huyết ma lại lần nữa hử lạnh nói đi chết nói liền thấy hắn cái thứ nhất quay về thanh phong đánh tới thanh phong đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cầm đại côn tựu xông lên trên chỉ thấy hắn đại côn vung lên cự lực vô cùng một côn a i tựu đem cái kia huyết ma đánh lui về phía sau vài bước còn lại mấy cái huyết ma thấy vậy lập tức một mặt giữ tận tựu vật lên thanh phong một thân cự lực một trăm hai mươi triệu cân có thể so với địa tiến cảnh giờ khác này tuy rằng những người này rất nhiều nhưng là hắn không hề sợ hãi tốt tại mọi người đều đem sự chú ý tập trung trên người thanh phong không có ai để ý vân giao nay cũng để thanh phong không cần phân tâm bất kể nàng trong lúc nhất thời đám người đánh vô cùng kịch liệt nay chút huyết ma vốn là so với nhân loại cung cấp lợi hại hơn một chút tuy rằng thanh phong lực lượng đủ lớn cũng chỉ có thể không ngừng phòng ngự lên đang lúc mọi người đánh vô cùng kịch liệt thời gian cựu nghe trong nước lại là một tiếng ầm ẩ nổ v a n g tùy theo liền thấy một cái quái vật khổng lộ từ trong nước vào da dĩ nhiên là một chiều cao bốn mươi năm mươi triệu màu đỏ cự long cái tên này vừa lên đến tự mở ra miệng rộng quay về cái k i a quả cầu thịt c ă n tới chúng ma đầu kinh hãi đến biến sắc lập tức liền có hai cái ma đầu quay về cái k i a cự long oanh kích tới một lần này để thanh phong áp lực giảm nhiều có thể vào thời khắc này một cái ma đầu đống nhiên lui về phía sau quay về vân giao toàn tới vân giao tuy rằng thực lực cao cường đáng tiếc ở tại đây nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nàng miễn cưỡng chống lại mấy lần đã bị cái kia ma đầu một trường đánh bay ra ngoài rơi tại huyết chi cạnh tốt tại cái kia ma đầu không có tiếp tục truy kích lại gia nhập vào chiến đoàn bên trong đang lúc mọi người đánh k h í thế hừng hực thời gian liền thấy cái kia quả cầu thịt khiêu động càng thêm hung mánh lên d ầ m d ầ m d ầ m thanh â m to lớn không ngừng vắng tới đ ố n g nhiên một luồng to lớn sức hút từ cái kia quả cầu thịt bên trong chuyền hình ra đang nó bên người vân g i a o trong lúc nhất thời t r á n h né không kịp xoắn một cái đã bị quả cầu thịt mở ra lôi t h ù n g hút vào làm thanh phong thấy nàng thời gian đã muộn lúc này hắn kinh hãi đến biến sắc một lần này nhiệm vụ chủ yếu nhưng là cứu nàng nếu như để nàng chết đi như thế này một chuyên nhiệm vụ chẳng phải là g ã tràng xe cát nghĩ tới đây hắn đại cô nhất thời một đạo bạch quang thấu côn mà ra ẩm ẩm ộ t tiếng t ự u đem vây công hắn mấy cái huyết ma đánh liên tiếp lui về phía sau đón lấy t ự u nhìn hắn thân thể nhảy một cái đi tới cái kia quả cầu thịt bên người giờ khác này cái kia quả cầu thịt trên người mở ra nhiều cái lỗ thủng một luồng to lớn lực lượng không ngừng hướng về bên trong hút trong đó không biết tình huống thế nào thanh phong đương nhiên không dám tùy tiện tiến nhập bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể giơ lên đại côn t ự u nghĩ tiếp tục đánh bất quá trong khoảnh khắc đó hắn lại nghĩ đến làm như vậy cũng không biết có thể hay không thương tổn được bên trong vân giao cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi không chờ hắn nghĩ nhiều sau lưng những t Thanh phong trong lòng phần h ậ n mỗi một quân đều mang theo anh ngày cự lực mà đi những huyết ma kia tuy rằng dũng mãnh nhưng là thanh phong liền đ ị a tiên cảnh độc cô h i ê n viên đều có thể đánh bại hướng hồ bọn họ đâu chỉ là hiện tại hắn thân vác cự lực nghĩ muốn mở ra pháp tướng tiên đ ị a phải trả giá cao quá lớn đồng thời cũng không kiên trì được thời gian bao lâu vì lẽ đó không phải vạn bất đắc gì thời điểm hắn là kiên quyết không thể mở ra nếu không thì hắn tất nhiên trực tiếp mở ra pháp tướng tiên đ ị a đem đám g i a hỏa này trực tiếp đánh giết hết lúc này liền thấy cái kia huyết long hét lớn một tiếng dĩ nhiên đem cái kia hai cái huyết ma đánh bay ra ngoài thẳng đến quả cầu thịt mà tới thanh phong nhìn thấy tình cảnh này, đương nhiên không thể để cái kia huyết long đem quả cầu thịt mang đi ăn đi dù sao vân giao còn tại bên trong đây liền hắn chỉ có thể phất lên đại côn lại cùng huyết long đánh nhau mấy cái ma đầu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cũng r ồ n dập đối với hắn kéo tới trong lúc nhất thời hắn hai mặt thù địch khổ khó nói doanh toàn bộ núi lớn đ ố n g nhiên một lần nữa đung đưa cái kia huyết chỉ cũng bắt đầu xoay tròn cấp tốc hình thành một vòng xoáy khổng lộ lại nhìn cái kia quả cầu thịt đ ố n g nhiên bành một vòng to bên trên tỏa ra một tầng màu máu đỏ hạ quang một luồng cực năng lượng kinh khủng từ phía trên tản mắt ra mấy cái huyết ma xứng sở trên mặt nhưng là lộ ra cao hứng dáng dấp một huyết ma mở ra bàn tay lớn quay về bên trên vỗ một cái hạ tựu i đem cái kia quả cầu thịt bắt hạ một tảng lớn huyết nhục trực tiếp nhét vào trong miệng cái kia quả cầu thịt bị tổn thương nhất thời phát sinh thanh nhâm ô ô còn lại mấy cái huyết ma nhìn thấy cũng chiếu cố không được thanh phong dồn dập dò ra tay đến tựu i bắt đầu quay về cái kia quả cầu thịt t ô n g tới cái kia huyết long cũng không hạng hồ dò ra một chảo nhất thời tựu i đem quả cầu thịt bắt rơi một tảng lớn thì đến mắt nhìn cái kia quả cầu thịt càng ngày càng nhỏ thanh phong đúng là hy vọng những người này trực tiếp đem nó bắt ra chính mình cũng tốt nhìn nhìn vân dao đến cùng có chuyện gì hay không cái nào biết cái kia quả cầu thịt chọn b ộ c phát ra vô cùng tự lực ẩm ẩm một tiếng nổ vang tựu đem những huyết ma kia móng nuốt rồn d ậ p sụp đổ rồi đi tựu liền thanh phong đều nhìn không ra nó làm sao làm được hắn cũng chỉ nhìn thấy một đạo hồng q u a n g co về tới quả cầu thịt bên trong sau đó liền thấy cái kia huyết chỉ bên trong máu loáng dĩ nhiên đang không ngừng giảm thiểu bên trong cái kia quả cầu thịt giờ khắp này thân thể đã nhỏ hơn một nửa cũng không biết nó rốt cuộc là có phải hay không có t r í k h ô n đồ vật liền thấy nó thân thể xoay tròn nhất truyện dĩ nhiên vươn mình t ự nhảy vào trong ao đồng thời thân thể của nó thể dĩ nhiên nhanh chóng hướng về cái kia trong ao chìm xu dưới thanh phong nhìn đến đây nào dám do dự giờ mở một tiếng t i ự u chạy nó bay qua những ma đầu kia sắc mặt đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng r ô n dập hướng về cái k i a quả cầu thịt nơi nào tới t i ự u tại thanh phong lập tức tới ngay đ ạ t đến quả cầu thịt bên người thời điểm cái k i a trên viên thị t phương bỗng nhiên mở ra một cái chỗ trống tiếp theo một luồng to lớn sức hút chuyển đến thanh phong phản ứng không kịp nữa đã bị hút vào trong đó lúc này một ma đầu to lớn móng nuốt cũng v ừ xuống nhất thời lại đem cái k i a quả cầu thịt kéo một tảng lớn huyết đ ụ quả cầu thịt lại ô ô kêu một tiếng không dám ở nơi này dừng lại thân thể lại là nhất chuyển trực tiếp chìm đến máu loang bên trong lại nhìn huyết trì bên trong máu l o á n g xoay tròn thật nhanh hướng xuống dưới mặt chạy xuôi mà đi bất quá trong chốc lát toàn bộ huyết trì bên trong máu l o á n g t i ể u toàn bộ biến mất không thấy mà cái kia quả cầu thịt cũng đồng dạng đã không có tăng hơi không biết chạy đi nơi nào huyết trì bên cạnh mấy cái ma đầu nhất thời há hốc mồm nhìn trống chân như cũng huyết trì trên mặt tất cả đều là vẻ nổi nóng lúc này bọn họ toàn bộ nhìn về phía huyết long cũng không biết là ai chọn đầu quay về huyết long cựu h n h kích mà đi phản phất mọi người một thân đoán khí đều muốn phát tiết trên người nó m ộ dạng lúc này thanh phong chỉ cảm thấy cả người tắm dựa tại huyết sắt bên trong nơi này huyết sạc dường như nước đường một loại. chúng nó càng thêm á o bạo thẳng hướng thanh phong thân thể bên trong chui vào thế nhưng thanh phong ai đến cũng không cự tuyệt hết thể hút vào thân thể bên trong bắt đầu luyện hóa hắn trong quả cầu thịt hướng phía trước du phung đầy sau một chốc rốt cục thấy được một cô gái chính co lại thành một đoàn trên người nàng có một tầng màu xanh lục h à o quang đem nàng chăm chú bao vây trong đó bất quá có thể nhìn thấy cái kia màu xanh lục h à o quang đã phi thường lờ mờ cũng không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu thì sẽ tiêu tán đi thanh phong kéo qua nàng vốn muốn đem nàng vứt vào đến vạn mộ châu bên trong nhưng là hắn đột nhiên phát hiện nơi này không biết cái gì nguyên nhân dĩ nhiên không cách nào mở ra vạn mộ châu. n h ì n nàng tràn ngập nguy cơ dáng vẻ thanh phong trong lòng tính toán sau đó phải làm sao làm vân giao nhìn thấy trong lòng hắn tự nhiên cao hứng không ngót chỉ là nàng không dám làm một cử động nhỏ nào chỉ lo cái tia tầng đơn bạc lồng ánh sáng tổn hại rơi một khi nói như vậy nàng tất nhiên lành ít giữ nhiều lúc này thanh phong nhìn về phía nơi khác phát hiện trận bóng này trong cơ thể mặt đâu đâu cũng có sền sệt dịch thể xa hơn chút nữa không nhìn rõ bất cứ thứ gì rõ liền hắn lôi kéo vân giao một điểm điểm hướng về một phương hướng đi tới hy vọng có thể tìm tới xuất khẩu qua không lâu hắn liền thấy phía trước dĩ nhiên có một khối nhỏ n ô ra địa phương nơi nào vô cùng sạch sẽ bất quá cái kia phía trên nhưng trôi nổi một khối này màu sắc đỏ như máu tản r a màu đỏ k i a sáng tinh thể cái k i a tinh thể không lớn đầu người lớn nhỏ có thể nhìn thấy cái k i a tinh thể không ngừng hấp thu vô số sền sẹt dịch thể dùng tinh thể từng chút một bia lớn thanh phong có thể cảm nhận được không có gì sánh k ị p huyết sắt khí tức chứng tám trăm bảy mươi ba bia đá thanh phong nhìn trước mắt cái vật kia nếu như hắn đoán không có sai vật kia cần phải một viên phi thường tinh khiết sắt tinh này huyết sắt tinh bên trong ẩ n chứa vô tận huyết sắt lực lượng chính là huyết sắt tinh hoa cô động mạ thành có thể nói là một loại thiên tài địa bảo vô cùng chất quý thanh phong bị nó sâu sắc hấp dẫn vật này nếu như thả ở bên ngoài người khác tránh không kịp nhưng là thanh phong nhưng rất thích thú còn chưa phải là hắn tu luyện huyết sắt thần công đương nhiên sẽ không sợ sợ vật ấy đồng thời như vậy tinh khiết huyết sắt đồ vật thật là thế gian khó cầu a nhìn đến đây hắn nhất thời t i ể u nhảy lên cái k i a trên đất trống tùy theo liền thấy hắn vươn tay ra quay về cái k i a tinh thạch tóm tới lệnh hắn bất ngờ chính là cái k i a tinh thạch không biết vì sao lại có thể chính mình động đậy nó lập tức liền bay lên không để thanh phong bắt lấy thanh phong lạnh rên một tiếng đưa tay một chỉ điểm ra tự có một đạo kim quan đánh bên trên c ô ô vân i a o lúc này dĩ nhiên một cái phá tan chính mình hộ thân lồng ánh sáng nhảy tới thanh phong bên người chỉ nghe nàng lớn tiếng gọi nói bảo vệ tốt ta liền thấy trên tay nàng một quả cầu bị nàng ném ra ngoài thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền tế lên chung tre phụ đem nàng hộ ở trong đó tùy theo liền thấy cái kia viên cầu ầm một tiếng võ ra được c h ó i mắt hào q u a n g nháy mắt t i ự u che đậy hết thảy thanh phong chỉ nhìn thấy vô số lôi điện ở trước mắt lấp lóe đón lấy lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ quả cầu thịt t i ự u từ bên trong nổ tung rơi trước mắt hai người sáng rốt cục từ quả cầu thịt bên trong đi ra bất quá nhìn trước mắt hết thảy để thanh phong càng thêm há hốc mồm t i u tại hai người trước mắt vô số huyết tử chính làm thành một vòng nhìn nhìn phía trước một tòa lớn bia đá lớn giờ khác này cái kia quả cầu thịt nổ tung roi tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hai người Thanh phong ánh mắt quét huyết tử triệu một trăm biết rút Phong ánh không nghìn hắn không những qua, nơi này huyết tử không có triệu cũng có à hắn cũng không biết những người này rút cái gì điên, gì cái à có có vân ì sao trong. đều đến tụ tập đến nơi này bên v giao càng là đã há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy nàng đương nhiên không biết quả cầu thịt đem bọn họ mang tới nơi nào t i ể u tại nàng một mặt choáng váng thời điểm thanh phong đông nhiên động hắn phát hiện vạn mộ châu đã có thể sử dụng hắn đến không kịp nói thêm cái gì một phát bắt được vân giao t i ể u đem nàng ném vào vạn mộ châu bên trong vân giao vừa tiến vào vạn mộ châu bên trong nhất thời có chút há hốc mồm nàng nghi ngờ trong lòng không n g t nơi này đến cùng là địa phương nào cái kia thuần dương tử lại dở trò quỷ gì vạn mộ c h â u rất lớn t i ể u tại nàng phía trước cách đó không xa có thể nhìn thấy đệ đệ của mình còn có mấy cái khác đệ tử bất quá hiện tại bọn họ đều đã đã hôn mê nàng suy nghĩ chốc lát cũng không có đánh thức bọn họ đón lấy nàng liền thấy cách đó không xa một khối cao tới mấy chục trượng hôn độn thần kim sừng sức trong đó nàng đi tới chạm đến hôn độn thần kim chỉ cảm thấy khối này kim loại dày nặng cực kỳ nàng thử di chuyển một cái không chờ nàng dùng sức cũng cảm giác trước ngực đau xót nguyên lai、like、khi đó nàng bị huyết ma đả thương tiến vào quả cầu thị bên trong lại hấp thụ một ít huyết sát khí giờ khác này những huyết sát khí kia phát tác để nàng lập tức liền thống khổ không chịu nàng lập tức liền tọa hạ bắt đầu đ ả tọa chữa t r ị lên lúc này có hai cái đen thùi lùi quả cầu đen từ chân trời bay tới đi tới vân g i a o trước người vân g i a o nhìn hai tên này trong miệng thở nhẹ nói âm sát dĩ nhiên là vật ấy hai cái âm sát nhìn vân g i a o chỉ là cơ cơ đầu tựu i lại một lần hướng về xa xa bay đi vân g i a o không rõ vì sao cũng không biết nơi này tại sao lại có như vậy tạ vật giờ khác này cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm vẫn là chữa thương quan trọng bất quá trong lòng nàng vẫn là lo lắng thuần dương tử đến cùng thế nào rồi nếu như hắn nga xuống có lẽ cả đời mình sẽ bị khốn ở chỗ này đi vạn mộ châu bên ngoài t h a n h phong đối mặt nhiều như vậy huyết tử trong lòng cũng là hoảng sợ một thót đ ù a gì thế giờ khác này coi như là hắn tu vi thông thiên sợ rằng cũng phải nuốt hận tại châu hắn thật là có chút không nói gì cái kia quả cầu thị đến cùng đem hắn dẫn tới nơi nào chắc hẳn nơi này nhất định là này chút huyết tử xào huyệt cái này cũng chưa tính hắn chỉ nghe được tiếng ầm ầm từ đằng xa chuyển đến đón lấy đại địa bắt đầu run dậy hắn liền thấy vạn ngàn huyết tử nhường ra một con đường một cái thân cao mấy chục trượng to lớn huyết tử từ cái kia tránh ra đường đi tới chỉ thấy cái tên này cùng huyết tử tướng mạo gần như giống nhau đều là đầu trọc khác biệt chính là cái tên này trên đầu sinh có hai cái con sừng phía sau còn có một đôi huyết cánh tại bắn cái k i a trần trụi trên người xăm đầy vô số quái dị p h ù văn một luồng to lớn uy áp cùng hủy diệt khí tức tử trên người hắn t ả n ra hắn nhìn tại thanh phong đúng hơn phải nói hắn nhìn tại thanh phong trong tay khối này tinh thạch hắn ánh mắt có chút tham lam chỉ nghe thanh âm hắn có chút khàn khàn nói ra giao ra đây thanh phong lập tức lĩnh hội tới ý hắn tuy rằng thanh phong cũng rất muốn vật ấy bất quá vật này cùng mạng nhỏ so sánh lên đương nhiên vẫn là sinh mạng trọng yếu hắn giơ tay lên liền muốn đem vật ấy chuyển mục lên cái nào nghĩ nhưng vào lúc này hắn phía trước cách đó không xa bia đá đồng phát ra một trận ao năm tiếng thanh âm này vừa xuất hiện vô số huyết tử nhất thời tự che đầu phát sinh thống khổ tiếng kêu gen chính là to lớn kia huyết tử cũng là như thế bất quá thanh phong chỉ là cảm giác thanh âm kia có chút trói thai nhưng không có quá nhiều cảm giác rất nhanh cái kia lớn bia đá lớn phía trên bắt đầu phát sinh trói mắt hào quang thanh phong trên tay tỉnh thạch hình như cùng nó hô ứng một loại tương tự hào quang mãnh liệt tỏa ra trói mắt ánh sáng thanh phong chỉ cảm thấy bia đá kia phía trên một nguồn sức mạnh chuyển đến tinh thạch tựu theo bay lên thanh phong trên tay chăm chú không thả tinh thạch nửa phần tựu theo tỉnh thạch cùng bị hô tới giờ khác này thanh âm kia huyết tử nhóm đều đang cố gắng thoát khỏi cái kia loại âm thanh lại có ai có thể đi mặc kệ nó hắn liền theo cái kia tinh thạch cùng bay lên mắt thầy phía trước lớn bia càng ngày càng gần thanh phong cũng không đếm x ỉ ạ đến khối này huyết sắt tỉnh quý trọng cực kỳ không tới sau cùng hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý từ bỏ ngay vào lúc này cái kia lớn bia phát ra âm thanh im mặt đi huyết tử nhóm cũng rốt cục đều bình thường lại đây làm bọn họ nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên vô hạn tiếp cận bia đá r ồ n r ậ p phát sinh gạo khét i ế n g to lớn kia huyết tử nghĩ muốn đưa tay chụp vào thanh phong đáng tiếp thời khắc này tốt như cái gì đã mượt rồi thanh đã Thanh h p o lúc này g khí hộ thể vận c trên a v muốn c bia đá mặt hảo quang hơi thu lại lại khôi phục được phổ thông giáng dấp làm những huyết tử kia va về phía nó thời điểm toàn bộ đều bị đụng vỡ đầu chảy máu trong lúc nhất thời làm cho vô số huyết tử đều điên cuồng không nớt táo bạo phi thường thanh phong nhìn trước mắt không gian gương mặt khó mà tin nổi tựu i tại trước mắt của hắn chính là mênh mông vô bờ hư không bóng tối bao trùm hết thảy một khối to lớn đỏ như màu máu bia đá nghiêng xuyên tại hát cám đại địa bên trên bia đá kia phía trên giường như bị máu tươi tới nước qua giống như vậy màu đỏ tươi cực kỳ có thể nhìn thấy bia đá cao tới rộng ba triệu một t r ợ n g cổ quái chính là này phía trên chỉ có nhàn nhạt một tầng hào quang còn lại không có thứ gì tựu i tại thanh phong buồn bực thời điểm trên tay hắn tinh thạch mánh nhưng mà dùng sức tựu từ trong tay của hắn dãy rủa mà ra ầm một cái tựu đụng vào bia đá kia phía trên theo một luồng chói mắt hào quang dĩ nhiên chiếu sáng thanh phong không mở mắt ra được chờ cái kia hào quang biến mất thời điểm thanh phong liền thấy bia đá kia phía trên dĩ nhiên hiện đầy một loại kỳ quái chữ viết xa xưa có thể thấy được trên bia đá mặt bị một tầng huyết sát khí bao phủ những văn tự kia càng ngày càng rõ ràng thanh phong nhìn những văn tự kia lệnh hắn kỳ quái là hắn tuy rằng trước đây không có bái kiến loại này c h ữ thể nhìn một chút nhìn sang lại có thể xem hiểu ý tứ trong đó này để hắn rất khó mà tin nổi bất quá hắn chưa nghĩ nhiều liền k h a n h chân ngồi tại bia đá bên dưới lúc này trong miệng hắn lầm bầm nói thì ra là như vậy tấm địa đá này phía trên ghi chép một loại cấm kỵ pháp thuật tên là huyết ảnh phân thân công pháp này đoạt thiên địa tạo hóa có thể dùng máu thịt của chính mình lực lượng phát sinh vô số phân thân huyết tử nhìn đến đây thanh phong không khỏi cảm khái thuật này như vậy hàm nghĩa cao thâm e sợ cũng chỉ có này huyết hải bên trong tồn tại mới có thế sáng tạo phương pháp này đi nếu hắn đi tới nơi này đương nhiên không thể tay không mà về hắn trên người tuy rằng có vài loại công pháp bất quá cái kia lão r ù a thần không phải đã nói rồi sao hắn có lẽ chính là trong truyền thuyết hỗn độn chỉ thể không chỗ nào không cho đã như vậy Này y h u ế theo giói đại p hắn, hắn, hắn, hắn, hắn công pháp vận chuyển ra bia đá kia phía trên dĩ nhiên có nhàn nhạt huyết sắt lực lượng quay về hắn bao phú mà đến hóa thành một luồng xương mù tiến vào trong thân thể của hắn thanh phong cảm thụ một phen trong lòng vui mừng không nghĩ tới công pháp này lại có thể đem cái kia huyết sắt tinh lực lượng cầu dẫn mà ra thanh phong trong lòng không ngừng nghiên cứu phương pháp này trong đầu của hắn lại có thiên thư mật q u y ể n hiện ra hiện ra thanh phong vừa tu luyện một bên phân tích thiên thư mật q u y ể n hắn phát hiện này thiên thư mật q u y ể n thật là thần bí phi thường trong đó một ít hàm nghĩa dĩ nhiên cùng công pháp này có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả còn có thể để công pháp này một ít tối nghĩa chỗ biến càng thêm lưu lất lên trong lúc nhất thời thanh phong chìm đắm ở đây công tu luyện bên trong ngoại giới huyết hà phong ấn chỗ giờ khác này đã qua tốt mấy ngày thiên chấn tử đám người cũng đều là trong lòng lo lắng không nớt thất tinh càng là trau mày nhìn phong ấn nơi nói ra sư tổ dài như vậy ngày tháng sư đệ ta sẽ không xuất hiện chuyện gì đi thiên c h ấ n tử hơi lắc đầu nói vân giao hồn hỏa chưa diệt nghĩ đến thuần dương tử cũng sẽ không có chuyện chỉ là cái kia huyết hà không biết thông tới đâu cũng không biết hai người có loại nào gặp vỡ đáng tiếc cái kia trong huyết hà che đậy thiên cơ ta cũng không tính ra hai người đến cùng ở nơi nào thất tinh nghe nói như thế thoáng yên tâm một ít nếu như thuần dương tử có chuyện bất chắc hắn thực sự là không biết nên làm sao bàn giao mới tốt thiên c h ấ n tử nhìn phía dưới đã bắt đầu giảm bớt huyết tử liền quay đầu quay về hai cái sư đệ nói rồi mấy lời nói chính mình liền xoay người rời đi cũng không biết hắn đi làm cái gì dư tử tâm đứng ở đằng xa nhìn về phía h u ế t hà chỗ nội tâm cũng phải chịu g à y vò trong l này huyết hà nguy hiểm t ầ g t ầ n g hy vọng thanh phong có thể sớm ngày bình an trở về trong huyết hà thần bí bia đá bên trong thanh phong đã tiến vào một loại thần kỳ tu luyện bên trong thời k h ắ c này hắn hình như cùng thiên địa hòa hợp một thể không ngừng cảm n g ộ tạo hóa huyền cơ nay huyết ảnh phân thân vô cùng đạo diệu không chỉ có giảng thuật tư luyện như thế nào huyết sát chỉ công còn đối với nói p h á t huyết thịt c ố t tiến hành một loạt tổng kết cùng phân tích hắn chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra được lúc này vẫn có thể nhìn thấy bia đá kia phía trên huyết sát lực lượng càng ngày càng d ậ y đặc lên đối với thanh phong tre t r ở hạ xuống n à y chút huyết sát lực lượng cũng toàn bộ đều bị thanh phong từng cái hút vào trong thân thể vạn mộ trâu bên trong vân giao thương thế đã chuyển biến tốt nàng đem những huyết sát kia lực lượng đã hết thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể cũng tiêu diệt nhưng là nàng nhìn vùng không gian này tâm tình cũng không phải rất tốt vì sao còn chưa phải là đã vài ngày thuần dương từ một điểm tin tức đều không có chuyển đến cũng không biết hắn có phải hay không ngã xuống rơi mất nàng tại liên tưởng cái kia ngày tình cảnh cảm giác tình huống như thế rất có thể phát sinh nếu như nói như vậy một phương diện trong lòng nàng vì là thuần dương tử cứu chính mình mà ngã xuống trong lòng b ă n khăn o một phương diện chính mình bị vây ở chỗ này chẳng phải là đời này đều không thể đi ra nàng thử liên hệ thuần dương tử đáng tiếc là một điểm tin tức đều không thể chuyển tổng đi ra ngoài bất đắc dĩ bên dưới nàng cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi nhìn trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê mấy người vân giao không thể không đánh ra một đạo chỉ quyết đem bọn họ trước tiên gọi tỉnh lại đệ đệ vân nham mấy người tỉnh lại hắn nhìn nơi này đều là một mặt choáng vân nham hỏi thăm tỉ, tỉ ta chúng ta vì sao lại ở chỗ này cái kia màu máu quái vật đâu vân giao liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói đây là một cái không gian bảo vật ta là bị thuần dương tử đưa vào thuần dương tử người nói nhưng là cái kia danh chấn thượng thanh cung thuần dương tử vân n h a m g ư ơ n g mặt thắng t h ụ c vẻ mấy người còn lại cũng là cũng giống như thế mọi người không nghĩ tới sẽ gây ra một nhân vật như vậy đến cứ mình vân giao nhìn thấy mấy người biểu tình trong lòng minh bạch thuần dương tử không chỉ có tại thượng thanh cung tiếng tăng quảng đại chính là vân c h i thiên cung cũng đâu đâu cũng có truyền thuyết của hắn v y danh muốn so với hiện tại bọn họ mây tam kiệt còn muốn như sấm bên hai nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới đệ đệ mấy người sẽ đối với người này như vậy x u n g bái liên nàng lại cho mấy người cây lệ n à y mấy ngày nàng cùng thuần dương tử trải qua sự tình đặc biệt là nghe được thời khắc cuối cùng thuần dương tử có thể phải đối mặt mấy trăm ngàn huyết tử thời điểm mọi người không khỏi trong lòng ngạc nhiên vạn mộ châu bên ngoài thanh phong như si mê như say sưa chìm đắm tại tu luyện bên trong giờ khác này có thể nhìn thấy càng ngày càng đồng đậm huyết sát lực lượng từ bia đá kia phía trên r ó t vào trong thân thể của hắn tại thanh phong ngoài thân càng là có một vòng huyết sát lực lượng vân quanh phốc phốc một tiếng phía sau hắn thị huyết chỉ dực tự do ra ngoài thân chất bắt đầu hòa tan lên cũng không biết thanh phong muốn làm bị tệ cái kia thị huyết chỉ dực không ngừng hòa tan đã biến thành huyết sắt một lần nữa bị thanh phong hút vào thể lúc này hắn trên người minh vương áo giáp cũng tái hiện ra tương tự bắt đầu hòa tan lên một lần nữa biến thành huyết sắt lực lượng nếu là người ngoài nhìn thấy nhất định cho rằng thanh phong đây là muốn tự phế tu vi đây thực ra không phải vậy bất quá chốc lát phía sau thanh phong phía sau rốt cuộc lại bắt đầu sinh ra một đôi cánh vai đến t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm thị huyết kiếm nguyên lai、like, thanh phong trải qua một trận c ả m nộ cảm giác được huyết sắt thần công còn có rất nhiều ban tạp chỗ công pháp này hiện tại dưới cái nhìn của hắn không chỉ có là ban tạp còn có chút thô giáp vì lẽ đó hắn muốn lấy tinh hoa chỗ lại tu luyện từ đầu ra đối với hắn hữu dụng địa phương minh vương áo giáp đối với hiện tại hắn tới nói Đã c là là hiện, hiện tại hắn g c thân thể cực kỳ kiên cố phổ thông pháp bảo căn bản là đối với hắn không thể làm gì căn bản đánh không hỏng cơ thể hắn bất quá hắn còn chưa luyện thành kim cương bất hòa thể không có tu thành chân ngã thân trong bụng nội tạm tại gặp phải tu vi cao siêu người đã kết lời cũng là sẽ bị cự lực chấn thương cho nên nói thân thể vô địch vẫn là không hiện thực lại nhìn hắn lúc này cựu tại trước người hắn một thanh phi kiếm màu đỏ bị hắn ngưng tụ mà ra kiếm này dài đến bát h ư ớ c lại không có chỗ u kiếm bên trên điêu khắc vô số màu máu phù văn nhìn thấy được không giống một loại mà gặp hắn cô động xong một thanh phi kiếm cũng không có ngừng lại tiếp theo một thanh đón lấy một thanh phi kiếm bị hắn cô động mà thành làm hắn đầy đủ ngưng luyện một trăm linh tám thanh phi kiếm thời điểm này mới dừng lại hắn nhìn trước người phi kiếm vung tay lên vận chuyển ra vô thượng phương pháp liên thấy phi kiếm kia bắt đầu một thanh một thanh bay đến phía sau hắn cuối cùng một trăm linh tám thanh phi kiếm dĩ nhiên huyện hóa thành một đôi cánh vai này cánh vai mở ra đủ có mấy Tuy、theo ù y t hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái tia cánh vai soạt một cái thoát ly hắn sau l ư n g hóa thành một trăm linh tám thanh phi kiếm trôi nổi tại hắn q u a n h người hắn vung tay lên những phi kiếm kia giống như cùng mưa kiếm một loại bắn vào trong hư không lại gặp hắn chỉ quyết biến đổi một trăm linh tám thanh phi kiếm càng biến nào thành vô số phi kiếm che kín toàn bộ trong không gian dường như vô cùng vô tận một loại từng luồng từng luồng to lớn khủng bố năng lượng từ kiếm thể bên trên tàn ra căn bản không nhận rõ cái nào đem là thật thể cái nào đem là huyết ảnh thanh phong vì là này chút kiếm đặt tên là thị huyết kiếm hắn ý niệm tại động phi kiếm lại dồ một lần nữa đã biên thành cánh vai gián dấp chỉ là này hai cánh vai muốn so với trước kia cái k i a cánh vai kéo gió rất nhiều nhìn thấy được h u y ế n khóc cực kỳ này mới cánh vai thanh phong vẫn là dùng thị huyết chỉ dực đến mệnh danh bất quá nó trên thực tế cũng có thể nói là thăng cấp bạn thị huyết chỉ dực đối với này cái mới thị huyết chi dực thanh phong đương nhiên rất là cao hứng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thị huyết chi dực t i ể u biến mất không thấy lúc này thanh phong hài lòng gật gật đầu đem toàn bộ tâm thần đều thả tại huyết ảnh phân thân bên trên căn cứ hắn mấy ngày này hiểu rõ nay công đại thành thời gian chỉ cần hắn ngưng tụ tinh huyết đi ra t i ể u có thể hóa thành một cái huyết ảnh phân thân này chút phân thân vẫn là muốn nhìn huyết dịch bao nhiêu cùng hắn tu vi cao thấp đến quyết định phân thân thực lực loại này phân thân đương nhiên sẽ không như cái kia thân ngoại hóa thân giống như vậy có thể lâu dài lưu trên thế gian bất quá nhưng có thể căn cứ tu vi cao thấp để tăng trưởng lưu trên đời này thời gian đồng thời phân thân một khi cùng người đối chiến đều sẽ điên cùng thẳng đến chiến chết mới thôi hung manh cực kỳ nghĩ một nghĩ chính mình cùng người đối chiến đ ỗ n g nhiên vứt ra một thanh tinh huyết phía sau biến ảo ra vô số tự mình tiến tới tuy rằng tu vi phải yếu hơn một ít thế nhưng cái kia tràng diện tất nhiên muốn đ vừa nghĩ đến đây thanh phong không tạ i nghĩ nhiều bắt đầu nỗ lực tu luyện vạn mộ châu bên trong v â n giao mấy người bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể tự mình tu luyện có người muốn chung quanh nhìn nhìn tuy nhiên cũng bị âm s á t ngắn trở âm s á t ở đây vạn mộ châu bên trong nhiều năm lại ăn vô số dị giới sinh linh thi thể bây giờ tu vi của nó tăng vọt không nói còn biến thông minh rất nhiều thanh phong chỉ lo tu luyện nhưng đem vạn mộ châu bên trong mấy người quên mất tu hành không tuyến nguyệt thanh phong toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong đã quên mất thời gian cùng không gian thế giới bên ngoài bên trong huyết hạt tại bạo động mấy năm phía sau rút cục tiêu tan ngừng lại mà vân chỉ thiên cung cũng rốt c ụ c đem phong ấn đại trận vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết đem nơi đây một lần nữa phong ấn đối với thanh phong cùng vân giao hai người t ă n g tích vẫn trở thành vân chỉ thiên cung cao t ầ n g nhớ vân giao hồn hỏa vợ ư thịnh bọn họ cũng nghe thượng thanh cung trải qua chứng thực thuần dương tử hồn hỏa cũng phi thường vợ ư thịnh này tựu rất kỳ quái cũng không biết hai người có phải hay không bị vây ở chỗ nào tuy rằng nghị hoặc làm sao cái kia trong huyết hà nguy hiểm tầng, tầng căn bản là không có đệ tử thích hợp có thể đi xuống bởi chuyện này phát sinh vân chỉ thiên cung thi đấu cứ như vậy qua loa thu tràng thượng thanh cung đệ tử cũng bị mang theo lý khai dư tử tâm đối với thất tình xin nghĩ muốn lưu lại chờ đợi thuần dương thử đi ra thất tình bạn không muốn đáp ứng bất quá dư tử tâm nhưng là nói cho nàng biết kỳ thực nàng đã sớm cùng thành phong quen biết chỉ là hai người bởi loại nào đó nguyên nhân thất lạc mà thôi qua nhiều năm như vậy hai người giờ không dễ dàng sắp sửa gặp mặt lại phát sinh chuyện như vậy nàng thật sự là trong lòng không yên lòng được thất tinh không nghĩ tới nay t ử hà tiên tử cùng thuần dương tử sư đệ có như vậy qua lại cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng chỉ là tình cảnh này bị thần nam nhìn thấy phía sau tên kia vẫn mặt bật n dầu làm cho mọi người không hiểu ra sao những ngày kế tiếp dư tử tâm vẫn thủ hộ tại huyết hà phong ấn bên trên ở tại đây tu luyện ở tại đây chờ đ ợ i n à y hết thệ thanh phong đương nhiên không biết thời khắc này hắn còn chìm đắm tại tu luyện bên trong thời gian thông thả trôi qua đảo mắt chính là m ộ ư ơ i năm thời gian thanh phong trên đầu bia đá kia màu sắc đã càng ngày càng lờ mờ tất cả huyết s á t lực lượng tại những năm gần đây đều bị bị thanh phong hút đi nay một ngày thanh phong mở mắt ra một đạo màu máu đỏ hào quang ở trong mắt hắn lóe lên liền qua đón lấy liền thấy hắn quay về phía trước vung tay lên nhất thời có mười mấy t i n h huyết bị hắn vứt ra những tinh huyết kia ở giữa không trung tựu xoạt x o ạ biến thành từng cái, từng cái cùng thanh phong tướng mạo giống nhau người. này chút người rơi trên mặt đất mỗi cái trên người đều nổi lên to lớn u y áp thanh phong nhìn sang phát hiện này chút hóa thân từng cái đều có nguyên anh kỳ thực lực n à y để hắn phi thường cao hứng tại hắn nghĩ đến ngày sau nếu như cùng người đánh nhau chỉ cần vung tay lên tự có vô số cái chính mình xông lên cái tiên lên cỡ nào thích ý chỉ là công pháp này cũng có tai h hại chính là so sánh tiêu hao tinh huyết của chính mình tốt tại nếu như hóa thân không chết còn có thể thu hồi một ít coi như là như vậy cái này cũng là so sánh thủ đoạn người tiên thanh phong âm thầm cao hứng này mới phát hiện bất chi bất giác tu vi của chính mình dĩ nhiên cũng tăng trưởng không ít Hắn đứng vậy, nhìn trước người bia đá, nhìn thấy bia đá kia trên hào khe chè phía hắn không đứng người trên quang tối lui, bên trên còn có vô số khe nước chè kín phía trên này đá, đá đó. Đối dậy, trước tối với có bia bia kia lui, khỏi số vô ả mười thán một tiếng nói, tu chân không tuyến nguyệt, trong mắt chân không không nghĩ trong nháy mắt chính nói, năm, là năm sự tình nhìn thấy được rất dài kỳ thực đối với tu giả tới nói chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi dù sao tu giả sinh mệnh lâu dài bằng không bây giờ đã hai hơn trăm tuổi thanh phong cũng sẽ không bị người một mực đều làm thiếu niên tương đối với những mấy ngàn kia tuổi tu giả tới nói hắn cái tuổi này đúng là vô cùng trẻ tuổi đương nhiên này cũng muốn cùng tu vi móc nối dù sao nếu như kim đàn kỳ tu giả tuổi thọ cũng bất quá năm trăm đến một ngàn tuổi mà thôi đến rồi nguyên anh cựu có một ngàn đến hai ngàn năm tuổi thọ hợp đạo hai ngàn đến ba ngàn năm độ kiếp ba ngàn đến năm ngàn năm địa tiên cảnh có thể đi đến năm ngàn năm đến mười ngàn năm nay chút đều phải căn cứ tu vi cùng sở tu công pháp đến cụ thể phán đoán bất nhất mà cùng chương tám trăm bảy mươi sáu huyết ảnh phân thân thanh phong nghĩ tới những thứ này sự tỉnh cười nhạt một tiếng đón lấy vung tay lên những phân thân k i a lại toàn bộ hóa thành tinh huyết trở lại trong thân thể của hắn tuy rằng hắn đã đem huyết ảnh phân thân tu luyện thành công bất quá này chút phân thân tu vi vẫn có chút thấp chờ hắn này công chậm rãi tăng lên này chút phân thân ngày sau tu vi cũng sẽ theo tăng lên dựa theo kinh thư từng nói này công tu luyện cực hạn có thể biến n à o ra cùng mình tu vi một dạng huyết từ đây mà này chút phân thân bởi vì là hắn tinh huyết ngưng hóa mà đến thanh phong cũng đem những này phân thân xưng là huyết tử khôi phục một hạ tâm tỉnh hắn này mới nghĩ đến vạn mộ châu bên trong còn có vân giao đám người cũng không biết những năm gần đây bọn họ là không đã gấp gáp nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m hơi động liền đi tới vạn mộ châu bên trong Đón liền lấy thấy ngươi, ngươi vân giao nghe xong lời này liền quay đầu lại khi nàng nhìn thấy thanh phong một mặt lạnh nhạt nhìn mấy người trên mặt cũng hiện hiện ra cực kỳ thần sắc kích động thuần dương tử những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào vân giao âm thanh có chút kích động thanh phong nhìn nàng có chút xin lỗi nói ra việc này nói rất dài dòng hôm nay ta liền mang theo mọi người đi ra ngoài chẳng qua là ta cũng không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào cũng không biết có thể không đi ra nơi này vân giao lập tức nói ra không sao dù sao cũng, cũng đợi nhiều năm như vậy chỉ là hy vọng ngươi có thể cẩn thận nhiều hơn vân giao nhìn thanh phong chốc lát vẫn là nhịn được nghỉ vận trong lòng không có tiếp tục hỏi tiếp thanh phong quay về nàng gật gật đầu trong lòng trần trừ chốc lát cũng không có giải thích hắn những năm này đến cùng làm những gì dù sao này huyết ảnh phân thân không thuộc về chính đạo công pháp một khi bị hắn nói ra khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng người sinh ra h i ể m khích lúc này vân giao nhìn hắn trần trừ chốc lát vẫn là hỏi tham không bằng ta với ngươi đồng thời thanh phong đối với nàng lắc lắc đầu nói ra đất này nguy hiểm cực kỳ ngươi đi ra ngoài ta còn phải phí tâm bảo vệ ngươi nói như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất ngươi vẫn là tốt may ở chỗ này chờ đợi ta nhất định sẽ mau chóng tìm kiếm đường ra ngoài vân giao sắc mặt một xui xẻo trong lòng nghĩ đến chính mình làm sao cũng coi như là vân chỉ thiên cung tam kỳ ta hiện tại ngược lại tốt dĩ nhiên thành nhân gia phiền thoái trong lòng nghĩ tới đây không khỏi có chút không nói gì bất quá nhân gia nói cũng đúng nơi này thái quá đặc thù thực lực của nàng không cách nào toàn bộ phát huy được vừa nghĩ đến đây cũng chỉ có thể coi như thôi thanh phong lui ra vạn mộ châu nhìn xung quanh hư không lại quay đầu lại nhìn nhìn phía sau hắn đương nhiên nhớ được năm đó hắn bị hút vào thần bí kia trong n g a đá bây giờ nghĩ muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể từ nơi này lao ra chỉ là giờ khắp này xung quanh một mảnh hư không cũng không biết trong hư không k i a đến cùng có vật gì bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác chỉ có thể hướng về trong hư không đi tới trong hư không hoàn toàn đ ủ ám màu sắc này hư không dường như không có tận đầu giống như vậy hắn không ngừng ở tại đây chạy như bay dựa vào tốc độ của hắn một ngày mười mấy vạn giảm đủ có nhưng là ba ngày sau đó phía trước vẫn là dáng dấp như vậy thực sự là không biết này hư không đến cùng rộng bao nhiêu lớn lại là bảy ngày phía sau thanh phong rốt cục thấy được phía trước xuất hiện quang nhìn thấy này điểm hảo quang hắn quả nhiên cao hư không đất nhưng là làm hắn đi tới quan g căn nguyên thời điểm phát hiện này chút h à o quan g dĩ nhiên là một loại đầu rất lớn còn giống như sứa sinh vật t ả n ra hắn rất kỳ quái những vật này là cái gì hắn thử vươn tay ra quay về vật kia sợ tới vật kia nháy mắt t i ể u phát sinh tiếng kêu c h ó i thai đồng thời quay về t h a n h phong t i ể u đánh tới thanh phong nhìn thấy vật ấy miệng đầy đều là hàm răng sắp nhọn phi thường hắn đương nhiên sẽ không sợ thứ này chỉ là một chỉ điểm ra một đạo kim quan g bắn nhanh mà đi nháy mắt t i ể u đem vật ấy đánh n ổ đi đúng vật kia vỡ ra được tại chỗ nhưng để lại một khối nhỏ có thể có lớn chừng ngón tay cái màu đỏ thình hạch thanh phong trên người hút một cái. t i ể u đem vật ấy nhiếp tại trong bàn tay hắn nhìn trong tay tâm hạch phát hiện bên trong dĩ nhiên có m ê n h ông huyết khí lực lượng vật ấy đối với hắn mà nói đúng là vật đại bồ vì lẽ đó hắn nghĩ cũng không nghĩ một khẩu vứt vào trong miệng răng r ắ c răng răng nhai tùy theo vô số huyết khí liền hướng các vị trí có thể truyền t ố n g mà đi để hắn cảm giác vô cùng sảng khoái hắn phát hiện mình lực lượng hình như cũng lớn một điểm điểm, nguyên khí tràn đầy sau đó trên đường hay không thời gian là có thể nhìn thấy loại này sứa ư một dạng đồ vật đều bị hắn không chút lưu tỉnh trực tiếp đánh nổ những tỉnh hạch kia toàn bộ bị hắn tốt đẹp cất vào đến loại này tỉnh hạch có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng phi thường khó được đồ vật muốn so với huyết khí đ a n còn muốn mạnh hơn mây phần ngày sau đối chiến một khi mệt nhọc tự ăn một viên quả thực không còn biết trời đâu đất đâu cứ như vậy hắn một đường c ấ t bước bất chi bất giác dĩ nhiên góp nhặt hơn một trăm viên tinh hạch nay một ngày hắn vừa rồi rét chết một sứa quái vật liền thấy phía trước nơi cực xa lại xuất hiện hào quang đó là một mảnh màu đỏ quang thanh phong kích động trong lòng bên dưới cấp tốc hướng trước không có dùng bao lâu phía trước tự xuất hiện một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm hồ nước không là rất lớn bất quá vạn trượng chu vi hắn nhìn chăm chú huyết trong hồ không biết nơi này có gì huyền cơ có hay không có thể từ nơi này đi ra ngoài đây t h â n thức của hắn nháy mắt tựu trào hiện ra đem toàn bộ huyết hồ đều che phủ vào trong đó bình t ĩ n h mặt hồ vẫn chưa phát hiện cái gì t h â n thức của hắn liền một cái toàn bộ đâm vào đến rồi trong hồ nước này hồ nước dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu chỉ là này hồ trong nước mặt vô cùng sạch sẽ ngoại trừ nước dĩ nhiên không có tại phát hiện bất kỳ vật còn sống n à y để hắn rất một bực, bực. t h â n thức của hắn đã lặn xuống trăm trượng phát hiện này hồ nước còn chưa tới đáy thần thức của hắn tiếp tục lặn xuống rốt cục tại lại qua trăm trượng phía sau đến đáy hồ nay đáy hồ như một cái nội hình nhưng là đáy hồ vẫn như cũ không có thứ gì này cũng làm người ta vô cùng kỳ quái trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ đây là một cái chết hồ tựu tại hắn muốn như vậy thời điểm đáy hồ bùn đất bắt đầu quay cuồng lên vô số bùn đất đi lên dâng trào ra đại địa bắt đầu bắt đầu run dày bất quá chốc lát thời gian một cái to lớn cự vật dĩ nhiên từ đáy hồ ngồi dậy tiếp theo liền thấy hắn nhảy lên một cái nhìn về phía thanh phong đây là một cái cao tới trăm t r ư ợ n g huyết ma hắn cùng những phổ thông k i ê u huyết ma bất đồng chính là người này toàn thân trên giới đều văn đẩy màu máu bội chú đồng thời trên đầu hắn sừng đã không phải là huyết màu đỏ đã, đã biến thành hắc kim màu sắc sừng hắn vừa xuất hiện trên người tự tỏa ra phi thường kinh khủng vì thế thanh phong cảm giác được hắn u y áp trong lòng không khỏi kinh sợ vật ấy dĩ nhiên đã đến địa t i ế n cảnh nhìn tính h u ố n g vật này nên là trong đồn đại huyết vương con này huyết ma nhìn thanh phong đầu tiên là cao mày đón lấy dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói hử l o à i người lớn mật dĩ nhiên dám xông vào ta huyết hà cấm địa thực sự là không biết lợi hại cho ta đi chết nói liền thấy hắn dò ra bàn tay một chào chỗ tới thanh phong sắc mặt phát lạnh nhưng là không chút nào sợ hắn đồng dạng vung tay lên trên bầu trời một cái to lớn ma trào bỗng dưng sinh ra dĩ nhiên cùng cái kêu huyết trưởng ầm ẩm, ẩm và đánh đến cùng một chỗ. t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy liệt thiên to lớn ma c h ả o cùng huyết trưởng ầm ầm và đánh đến cùng một chỗ một tiếng vang thật lớn sau đó dường như bình địa lên báo tắp giống như vậy huyết hải bên trên nhất thời chấn động tới vô số nối liền trời đất do xoáy huyết ma hơi hơi kinh ngạc một phen liền thấy hắn lạnh rên một tiếng thân thể run lên hắn thân thể t i ể u bắt đầu thu nhỏ lên đảo mắt t i ể u cùng thanh phong một loại thân cao hắn nhìn thanh phong nói không tội không tội bất quá ngươi vẫn là muốn chết hắn vung tay lên cái kia trong huyết hà ầm ầm một c ộ sáng phóng lên trời đ ó lấy một thanh màu máu hành đao bay nhanh mà đến đảo mắt rơi ở trong tay của hắn đa hôm nay ngươi may mắn chết ở đây đ a u hạ cũng coi như là vinh hạnh của ngươi đi thanh phong chỉ cảm thấy cái kia thân đao đỏ như máu nhìn một chút cũng là người ta có chút quáng mắt cảm giác một lồn u g nồng đậm mùi máu tanh tức từ trên thân đao t r n tới cũng không biết này huyết hà đ a u đến cùng hút bao nhiêu người máu tươi đối với nhân vật như vậy thanh phong đương nhiên không dám k i n h thường liền thấy hắn mở mầm ra phun ra một căn nhỏ côn cái kia nhỏ côn nên gió tự dài đảo mắt hóa thành chừng bậy thức đại côn chính là thông thiên này côn thanh phong bản nguyên lực lượng bây giờ một trăm hai mươi triệu cân lực lượng có này đại côn giúp đỡ càng l ạ như hổ thêm cá hai người hai mắt đối diện bầu không khí càng ngày càng nồng đậm động huyết ma động thanh phong cũng động hai người gần như cùng lúc đó ra tay đao cùng côn nháy mắt t ự u đánh vào đồng thời cái k i a huyết ma vốn là huyết khí đồ vật một thân lực lượng vô cùng thanh phong càng là thân mang cự lực hai cái đánh đánh vào nhau nhất thời quậy lên khắp trời huyết hải chỉ n g h e oanh oanh oanh tiếng nổ liên tục vang lên trong nháy mắt hai người t ự u đã diên phận mình đánh ra hơn trăm hạ xuống nếu như đ ổ i thành người tu bình thường sớm đã bị đánh thịt nát xương tan nhưng là hai người kia đương nhiên không bình thường trăm hạ phía sau hai người đánh càng thêm vô cùng k ị liệt rót cục cái kêu huyết ma một cái hoành đao chém ra ẩm ẩm đánh trên người thanh phong thanh phong nháy mắt đã bị đánh ra mấy trăm trượng khoảng cách hai cái này mới dừng lại thanh phong cao mày cái này huyết ma vương so với chính mình trong tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần dựa vào hắn hiện tại thân thể căn bản đánh không nổi hắn huyết ma vương nhìn thanh phong lại nói ra ân ngươi rất tốt lại có thể tại ta thủ hạ kiên trì thời gian lâu như vậy bất quá tiếp theo ngươi vẫn là muốn chết ta cũng muốn toàn lực ứng phó nghe được lời nói của hắn thanh phong tâm niệm chuyển động nhìn tên kia tu vi nghĩ đến chính là mình vận chuyển đại tự tại q u n pháp e sợ cũng không cách nào giết chết hắn xem ra chính mình chỉ có mở ra pháp tướng tiến đ i ệ nghĩ tới đây hắn không chút do dự tựu mở ra pháp tướng thiên địa trực tiếp mở ra đến tầng thứ hai chân ngôn hồi lâu không cần chân ngôn pháp tướng nháy mắt tựu xuất hiện ở phía sau hắn giờ khác này pháp tướng cao tới bảy mươi tám mươi trượng uy vũ cực kỳ huyết ma nhìn thấy thanh phong như vậy thân thể run lên cũng khôi phục được bản thể hóa thành trăm trượng cự nhân tùy theo hắn một tiếng giống to nói h ả o h ả o h ả o đã lâu không có đánh như thế đã nghiền ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì nói trên tay hắn huyết hà đao cũng nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ quay về pháp tướng t ự chém vào má tới trong h h phong pháp a n tướng t ả bản i gia gia rồi hai lần, đã có 360 triệu qua nguyên lượng tăng lần, cân, như vậy lực lực, cự có trì hạ h đã à toàn thể n có c ù địa tay i giả ê n cảnh trung cường g kỳ n cường giả, hắn cũng Trong h thấp, hậu thể đua tiểu cao a có so so tài so tài. t giả, là kỳ hắn đại côn vung lên một đạo mấy trăm triệu côn mang thấu côn mà ra bên trên lôi điện lửng lánh kim quan g bắn ra b ộ t phía một côn đi xuống mấy trăm triệu cân lực lượng chỉ sợ sẽ là một tòa núi lớn cũng phải bị đánh vỡ v ụ n mở cái kêu huyết ma nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn lập tức tự vật lên huyết hà đao như mang theo một cái huyết hà mà đến giống như vậy chỉ nghe ùng ùng nổ vang theo đao mà tới trong lúc nhất thời hai cái chém giết nơi còn giống như mà thế đao côn tương giao mỗi một lần đều có vô số lực lượng hủy diệt truyền mà ra toàn bộ huyết hồ đều không ngừng đ a n g sôi trào bên trong thanh phong không nghĩ tới đối diện cái tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy hắn pháp tướng thiên địa tuy rằng vô cùng lợi hại nhưng là theo hắn lực lượng tăng nhiều mở ra thời gian nhưng càng lúc càng ngắn hắn thời gian có hạn không cách nào cùng đối diện tên kia đánh đánh lâu dài nghĩ tới đây hắn cái tay còn lại dối ra tự đem sau l ư n g thái dương thật vòng cũng lôi đi ra thanh phong chuẩn bị toàn lực một cách đương nhiên sẽ không tại lưu có cái gì chỗ trống Chỉ nghe hắn l bất quá này ba chiêu thái quá dọa người nghĩ muốn phát huy ra nó uy lực cực lớn còn cần đi đến nhất định điều kiện mới có thể bây giờ dựa vào pháp tướng lực lượng hắn có thể hoàn toàn phát huy ra chiêu thứ nhất uy thế đến liệt thiên đây là thanh phong chính mình vì là chiêu thức kia nghĩ tới tên đại tự tại c ô n pháp lĩnh hội đạo pháp tự nhiên vận chuyển thiên địa chi lực gia trì toàn bộ thế giới đ ỗ n g nhiên biến kim quan g một mảnh một căn thông thiên đại côn mang theo huy hoàng thiên uy đ ỗ n g nhiên quay về cái kêu huyết ma vương đánh rơi mà xuống huyết ma vương trong lòng kinh hãi vận chuyển vô tận huyết ma đại pháp bên trong đất trời nhất thời đỏ như màu máu một mảnh tùy theo hai đạo hào quang đàn sen vào nhau thiên địa vào đúng lúc này dường như muốn đổ nát một loại toàn bộ huyết hà phóng lên trời đâu đâu cũng có mưa máu một loại rồn rập rơi xuống chờ hào quang đi qua huyết ma vương hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thanh phong hắn tử không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ sẽ có lớn như vậy lực lượng cùng tu vi có thể gặp huyết ma toàn thân đều là vết dạn ư ớ c vô số huyết dịch từ trong đó chạy sôi mà xuống cái kia to lớn huyết hồ dĩ nhiên cũng ở đây một đòn lực lượng hạ không còn sót lại chút gì đã biến thành đen tủi lùi một mảnh thật mạnh huyết ma trong miệng thốt ra hai chữ đến nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao ha ha ha ha ha ha thanh phong không nói hai lời một bước bước đi ra ngoài thái dương thật vòng bị hắn g i lên thật cao quay về cái kia huyết ma đầu tự chém xuống s ắ c bén thật vòng nháy mắt tựu i đem đầu của nó chém rơi xuống huyết ma t r ọ n mắt mắt mồm không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy cùng lúc đó thanh phong không chút nào ngừng tay dĩ nhiên hóa quyển vì là chảo một cái vồ vào huyết ma trong thân thể một năm chắc hắn tâm hạch đ ố n g nhiên một cái tựu i đem trái tim của hắn lôi đi ra viên kia đỏ hồng hồng trái tim bị hắn bóp chặt lấy lệnh hắn bật ngờ chính là vật ấy dĩ nhiên không có tâm hạch các loại đồ vật mà cái kia huyết ma vương thân thể một tiếng vang ầm ầm ngã xuống huyết ma vương đầu lâu trôi nổi ở giữa không trùng gương mặt vẻ hoảng sợ chỉ nghe trong miệm nó tức giận mắng một tiếng. đầu lâu kia cựu bay đến trên thân thể có thể nhìn thấy trên đầu hắn r ộ i ra vô số tơ máu cùng thân thể nơi dính l i ề n lên không chờ một lúc thời gian huyết ma lại khôi phục nguyên bản hình dạng chỉ là trước ngực hắn viên kia hang lớn vẫn là đen tủi lùi một mảnh không có bù đắp lên này huyết ma vương bị trọng thương tuy rằng chưa chết cũng hư nhược rồi rất nhiều chương tám trăm bảy mươi tám huyết linh hoa thanh phong cũng rất bất ngờ thứ này trái tim dĩ nhiên không là nó i nhất là chỗ trí mạng bất quá nghị nghị cũng là trong lòng thiết nhiên dù sao một cái đ i ệ tiên cảnh cường dạ nơi nào sẽ như vậy như vậy dễ dàng cựu ngã xuống đi xuống đến rồi cảnh giới này hầu như bất tử bất diệt trừ phi đem hắn tỏa cốt dương hôi có thể mới có thể đem nó hoàn toàn giết chết đi nghĩ tới đây hắn cũng không tiếp tục đậu thủ mà là muốn nhìn nhìn này huyết ma vương còn phải tiếp tục làm những gì huyết ma vương nhìn thanh phong trầm mặt chốc l á t nói t ố t ta còn là coi khi ngươi h n nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào huyết ma vương ngữ k h í biến đổi để thanh phong hơi kinh ngạc trong lòng nghĩ tới tên này cũng thật là thật thoải mái thanh phong cũng rất trực tiếp nói cho hắn chính mình muốn rời đi nơi này nghe được chỉ là một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ huyết ma vương sắc mặt cũng thay đổi trong lòng hắn nghĩ đến ngươi muốn đi không nói sớm hại ta nhận được như vậy trọng tổn không biết cần tính dưỡng bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được nữa nói ra ngươi vì là sao không nói sớm thanh phong cũng rất không nói gì lòng nghĩ ngươi tới liền muốn đánh sống đánh chết khi nào muốn hãy nghe ta nói cái gì bất quá hắn cũng lười được cùng cái tên này cãi vã liền nói ra h ừ ít nói nhảm ngươi chỉ có hai cái lựa chọn một cái là thả ta đi ra ngoài một cái là chúng ta tiếp tục đánh qua huyết ma vương giờ khắc này đương nhiên không phải là đối thủ của thanh phong nhưng là làm huyết ma vương hắn chính là cần thể diện m ặ t người hắn suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nói ra nghĩ muốn rời đi nơi này cũng không phải không được ngươi trung quy muốn lưu lại điểm cái gì mới tốt đi thanh phong vốn muốn nổi giận bất quá trong lòng đống nhiên nghĩ đến cái tên này ở tại đây nhiều năm trên người có lẽ cũng có chút thứ tốt không bằng tiến lên dần dần cùng hắn trao đổi một ít bảo vật cũng tốt nghĩ tới đây hắn mở miệng nói nhân tộc ta tu giả đồ vật các ngươi này chút huyết tộc cũng không dùng được không biết ngươi cần gì nghe nói như thế huyết ma vương nhưng nói ra là ai nói cho ngươi biết ta huyết tộc người không chỉ có thể hấp thu huyết hà lực lượng cũng có thể hấp thụ thiên địa linh lực trên người, người có linh dược gì linh thảo đều có thể đem ra tiến vào hiến một phen thanh phong trong lòng vui một chút nhưng là không ngừng lắc đầu nói ngươi chính là bại tướng dưới tay ta lại vẫn nghĩ vơ vét ta có phải là bị ta đánh đầu tú đầu bất quá ta đúng là có chủ ý ngươi nói linh dược ta sắp thực có t r ắ n g trắng cho ngươi đó là tuyệt đối không thể chúng ta có thể trao đổi à nhìn nhìn trên người ngươi có ta hay không cảm giác hứng thú đ ồ vật ta có thể chịu thiệt một chút đ ổ i cho ngươi huyết ma vương sắc mặt lạnh lẽo vốn muốn phát h ỏ a thế nhưng nghĩ đến thanh phong cái kia thủ đoạn vô địch mình quả thật đánh không nổi nhân ra mà người này trên người nếu có linh dược cũng có thể để hắn khôi phục nhanh một chút nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể lùi mà cầu thứ hai nói ra chúng ta trong huyết hà chỉ sản sinh huyết linh thạch còn có một chút huyết hà độc hưu chính là linh dược huyết linh hoa nói hắn liền lấy ra một gốc cây cả người đỏ như máu dường như kim cương một loại dịch thấu trong suốt đó hoa đây là huyết linh hoa không biết đối với các người có chỗ vô dụng thanh phong đưa tay hút một cái tự đem cái kia đó hoa hút vào trong tay hoa này có nhàn n h ạ t hương vị cảm thụ một phen cũng không có thái quá chỗ đặc thù bất quá vật này là huyết hà độc hưu độ vật lấy được bên ngoài có lẽ sẽ có tác dụng lớn hơn nghĩ tới đây hắn hơi gật đầu lúc này vừa nhìn về phía cái kia huyết ma vương trong miệm huyết linh thạch hắn đưa qua vật ấy một nhìn nguyên lai、like、vật này dĩ nhiên cùng mình tại cái k i a giường như sứa trên người lấy được cái k i a màu máu tinh hạch không có quá lớn khác biệt chỉ là viên tinh thạch này lớn hơn một chút đủ có nắm đấm lớn nhỏ vật ấy đối với hắn mà nói có thể là độ tốt có thể rất nhanh khôi phục hắn thể lực nghĩ tới đây hắn lấy ra ba k h ỏ a vạn năm huyết linh chi nhìn thấy này ba cây linh chi huyết ma vương trong mắt tinh quang lóe lên nói ân vật ấy không sai ngươi muốn đổi bao nhiêu huyết linh thạch cùng huyết linh hoa nói cho ngươi huyết linh hoa quy trọng tự kỳ trong tay ta chỉ có năm cây mà thôi ta tối đa chỉ có thể cho người ba cây thanh phong gật, gật đầu trong lòng biết thứ này đương nhiên sẽ không quá nhiều hắn nhìn c h ầ m c h ầ m huyết linh thạch nói tốt ba cây t i ể u ba cây loại này huyết linh thạch ta muốn hai mươi nghìn huyết ma vương cho hắn một cái ngươi điên rồi ánh mắt nói ta nhìn ngươi đối với thứ này không quá minh bạch này huyết linh thạch chính là vô tận trong huyết hà thai nén đồ vật tuy rằng không ít nhưng là này trong huyết hà huyết tử vô số vật này là huyết tử nhóm tu luyện chuẩn bị đồ vật chúng ta cũng không đủ dùng nơi nào có mấy vạn nhiều tôn chữ ta tối đa có thể cho người một ngàn thanh phong lập tức lắc đầu nói quá ít quá ít mười nghìn không thể ít hơn nữa ta tối đa có thể ra ba ngàn nếu như không được quên đi huyết ma âm than thanh phong trong lòng c ẩ n thận tính toán giống như vậy ba nghìn huế linh thạch tại thêm vào ba đoá huế y t linh hoa ngược lại cũng không thiệt thòi này ba cây vạn năm linh dược ở bên ngoài bàn bán một cây tối đa có thể bán được mười nghìn nhiều linh thạch rắn g rớp hạch toán hạ xuống ba mươi linh thạch đổi lấy những thứ đồ này cũng coi như là q u a loa chủ yếu những thứ đồ này ở bên ngoài căn bản là không c o i à, ngày sau nghĩ muốn tại lấy được lời càng là căn bản không có khả năng cái này huyết ma vương xem ra cũng không phải là cái gì thân gia giàu có hạng người cũng chỉ có thể như thế cuối cùng hắn gật gật đầu hai người xem như là hoàn thành một bút giao dịch sau đó thanh phong t ự đưa ra ly khai sự tình huyết ma vương lạnh dên một tiếng quay về phía trước hư không điểm ra một chỉ trong hư không kia t i ể u có một cánh cửa ánh sáng ra xoay tròn xuất hiện ở nơi đó thanh phong nhìn thấy này môn không nhịn được hỏi g i này môn thông h ư ớ n g nào huyết ma vương nói đi ra ngoài này môn rồi rời đi không gian này cụ thể tới chỗ nào ta cũng không biết bởi vì nơi này chỗ giáp nhau quá nhiều sẽ tùy cơ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào muốn nhìn vận khí của ngươi thanh phong nhìn hắn làm sao đều cảm giác người này không có bình yên tâm chỉ là bất luận phía trước làm sao hắn đều phải muốn rời đi nơi này mười năm hắn còn có rất nhiều việc không làm cũng không biết bên ngoài đều chuyện gì xảy ra đây nghĩ tới những thứ này hắn cũng không do dự nữa thân thể nhảy một cái tự bay vào quan g môn bên trong nhìn thấy thanh phong ly khai cái kia huyết ma vương này mới thở phào nhẹ nhõm nói ra ai bà tọa năm đó trốn đi huyết hải tới đây mật địa tinh dưỡng thực sự là ý không nờ được rốt cuộc lại gặp phải như vậy s á c tinh xem ra còn cần tính dưỡng cái mấy nghìn năm mới có thể khôi phục như cũ tốt trên người tên kia còn có như vậy linh dược nghĩ đến làm sao cũng có thể định trên mấy trăm năm tu hành đi thanh phong nhảy ra quan g môn đương nhiên không biết cái kia huyết ma vương cảm tưởng giờ khác này hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng rốt cuộc từ bia đá kia không gian đi ra bất quá hắn rất lúng túng phát hiện hắn đi ra địa phương chính là một mảnh đảo nhỏ trên đảo nhưng rầm rạp chẳng c h ị có vô số huyết tử phía trên này tu luyện lúc này hắn phát sinh lớn như vậy âm thanh nhất thời tựu i đem những huyết tử kia toàn bộ giật mình tỉnh lại đối với thanh phong cái này người đột ngột xuất hiện loại những huyết tử kia đầu tiên là sức sở lập tức tựu i toàn bộ đứng dậy quay về hắn nào tới dáng dấp kia dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống một loại thanh phong nhất thời triển khai thị huyết chi dực tựu phóng lên trời chương tám trăm bảy mươi chín thiên cơ mờ ảo vạn tiên tàn sát tôi ở đây huyết hà bên trên còn có một chút không gian hắn lập tức toàn lực ứng phó c á những vai nhanh chóng bắt đầu dậy, bởi vì tốc độ quá nhanh nhanh, ra sau bởi tiếp tiếng giết. đổi chóng run truyền hình nhóm cũng không hàm hồ lập tức cùng sau lưng hắn n Huyết hàm hồ h tốc trực tức bắt tử tới. đầu độ quá dậy, lập ô tên kia vừa chạy trong miệng một bên phát sinh bén nhọn tiếng hú dĩ nhiên là đang kêu gọi phía trước huyết tử cho bọn họ phát ra cảnh báo thanh phong cơ hồ là dán vào mặt sông phi hành một đường trên nước sông bị hắn cánh vai xối rục lực lượng trực tiếp lao ra một cái m ấ y trượng sâu dây nước thanh phong tốc độ cực nhanh phía trước có cản đường huyết tử cũng sẽ bị hắn trực tiếp một quyển không chút lựu tình đánh đổ rơi hắn nào dám ngừng lại một khi ngừng lại bị sau lưng những tên kia vây lại coi nếu h hắn phải h ư tiên sợ rằng cũng là La Đại Kim sợ c t trong thể tất ở đây. đó đ Dù sao trong đó có thể không có cả ề là huyết khi h tử, một ắ như bị n ố t lại, còn sẽ đ a ma, không chừng còn có huyết ma vương cũng đi ra tham gia tới huyết tương huyết huyết đi vui. không chừng cho Nếu vương như cùng còn cũng có dẫn ra trong truyền thuyết huyết hoàng hắn chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn nào dám ngừng lại đến a một đường lao nhanh phía trước dám to gan có ngăn cản hắn đường người toàn bộ đều sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài bất quá phía sau hắn huyết tử nhưng cũng là càng tụ càng nhiều những tên kia cố chấp rất nhìn thấy một nhóm lớn huyết tử truy đuổi rất nhiều ra hỏa đều không biết cái gì nguyên nhân t ự theo đại c ô n chạy tốt tại thanh phong tốc độ cực nhanh từ từ đem những tên kia càng kéo càng xa t i ê u ở trong lòng hắn có chút bông lỏng lên lúc tới liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tảng lớn lục địa cũng có to lớn không gian hiện ra hiện ra nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn không khỏi cảm giác được một tia quỷ dị hắn cánh vai cũng đình chỉ lấp lóe nhìn về phía nơi nào hơi chút tự hỏi cùng lúc đó những truy đổi kia hắn huyết tử cũng đống nhiên dừng bước đứng ở đằng xa nhìn hắn đây càng để hắn cảm giác được cái gì bất đ ộ n g yên lặng rất yên tĩnh cái kia trên đất bằng xa xa nhìn sang còn có mấy cái độc lập đi ra huyết chỉ chỉ là từng cái huyết chỉ đều khoảng cách rất xa đồng thời này chút huyết trì to nhỏ không đều lớn nhất chu vi ngàn trượng nhỏ nhất bất qua trăm trượng nhiều mà thôi phía sau là vô số huyết tử hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi đ ư a chết phía trước tuy rằng quỷ dị nhưng là cùng những rậm rạp chẳng c h ị kêu huyết tử so sánh lên còn chưa phải là kinh khủng như vậy liền hắn làm một cái to gan quyết định bay vọt nơi này bất kể hắn là cái gì quỷ không quỷ dị nhưng mà hắn vừa rồi vọt vào đại lục bên trên tự biết chính mình tính sai nơi đây trên bầu trời nhất thời có hay không tận uy áp rơi xuống để hắn chỉ cảm thấy trên đầu có vô số núi lớn ép rơi xuống một loại coi như là hắn lực lượng vô cùng đáng thiết bị này ép một chút cũng là cảm thấy không chịu nổi a liền hắn chỉ có thể bay xuống g i ấ tại cái kia bởi vì hồng đến mức tận cùng mà hiện do biến thành màu đen trên đất những huyết tử kia nhìn thấy hắn bước vào đại lục dồn dập phát sinh gào thét tiếng quay về hắn không ngừng g ầ m hét lên đáng tiếc vẫn là không có người nào dám tại tiến lên trước một bước hình như cái kia phía trước là cái gì thánh địa không khác nhau chút nào thanh phong lòng mang thấp thỏm vẫn là cất bước tiến vào bên trong lệnh hắn bất ngờ chính là cũng không có phát sinh cái gì đại khủng bố đi rồi một lúc hắn rốt cục đi ngang qua cái thứ nhất huyết chỉ cái này huyết chỉ mấy trăm triệu lớn nhỏ xem như là nơi này so sánh trung đẳng một cái hắn nghĩ phải nhanh chóng thông qua nơi này đáng tiếc vẫn là có một đạo cường đại thần niệm đối với hắn bao phủ mà tới lập tức hắn liền nghe được ồ một tiếng chuyển đến trong nước một màu máu phượng hoàng càng là bay lượn mà ra huyết phượng hoàng ngắm nhìn hắn miệng nôn tiếng người nói người dĩ nhiên dám xông vào ta huyết hà cấm địa thực sự là không biết chết sống muốn sống nhất định muốn lưu lại một vài thứ mới có thể thanh phong cảm thụ một phen n à y huyết phượng hoàng b ấ t quá máu loãng cô động hóa hình mà thôi cũng không biết này huyết chỉ bên trong đến cùng ở lại loại nào tu vi cường giả hắn thần niệm hơi động liền hướng cái kêu huyết chỉ bên trong bao phủ mà đi đảo mắt hắn thần niệm tựu cùng một cái khác cường đại thần niệm và đánh đến cùng một chỗ vô lễ chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không một cái lệnh nhà tâm thanh truyền ra thanh phong không chút nào sợ nói giả t h ầ n giả quỷ có bản lĩnh tựu đi ra ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có gì chỗ lợi hại lời này vừa nói ra trong ao ao nước bắt đầu quay cuồng lên âm một tiếng nổ vang liền thấy cái kia trong ao một bóng người tránh hiện ra lệnh thanh phong bất ngờ chính là trước mặt người này dĩ nhiên cùng nhân loại tướng mạo không khác nhau chút nào duy nhất có khác biệt chính là trên đầu hắn có hai căn không tới khoảng tấc nhỏ sừng người này nhìn thanh phong con mắt híp lại nói tu vi không cao k h ẩ u khí không nhỏ bất quá là một cái độ kiếp kỳ nhân loại tu giả mà thôi thực sự là không biết ngươi vì sao thần thức như vậy cường đại ta còn tưởng rằng tới một đ ị a tiên cảnh cường giả bất quá chỉ là đ ị a tiên cảnh cường giả đến rồi ta trong huyết h à cũng phải bị suy yếu gần một nửa tu vi thực sự là không hiểu nổi ngươi một cái độ kiếp kỳ đệ tử có gì tùy tiện cái tia người nói tới chỗ này không nhịn được quay về thanh phong một chỉ điệp ra liền muốn đem hắn giết chết nơi đây cái nào biết thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau thị huyết chi rực nháy mắt hóa thành một trăm lẻ tám thanh phi kiếm bốn lượn tại trước người hắn chỉ nghe có một tiếng đạo kia chỉ quan đã bị hắng cái tia người nhìn thấy thanh phong quanh người phi kiếm khẽ ồ lên một tiếng nói huyết sát phi kiếm tuột cùng ngươi lại có thể luyện hóa ta trong huyết hà huyết sát khí nhìn dáng dấp ta còn thực sự là còi khi ngươi n g ư ơ i tên họ là gì ta phủ đồ không giết hạ người vô danh thanh phong nhìn về phía hắn trên mặt nhưng hào ý sợ hay nói thuần dương tử nghe được cái tên này p h ủ đồ hơi thay đổi sắc mà nói cái gì thuần dương tử n g u y ê n lai ngươi chính là thuần dương tử thanh phong n g h ỉ hoặc nhìn hắn nói ra làm sao ta và ngươi quen làm sao ngươi chẳng lẽ còn nghe qua đại danh của ta thiên cơ mở hảo vạn tiên tàn sát thuần dương xoay chuyển thiên địa khóc phù đồ trong miệng nhưng là nói ra như vậy khiến người không thể tưởng tượng nổi lời thanh phong không hiểu hỏi rõ ngươi đây là ý gì huyết hà tận đầu truyền thuyết là minh hà đáng tiếc gác cũng chưa từng đi bất quá nhưng có một đ o ạ n chữ v ẫ n tại trong huyết hà lưu truyền mấy chục ngàn năm chính là ta nói cái k i a hai câu thanh phong nghỉ hoặc nói này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu phù đồ nhìn hắn nói ra ta cũng không biết chỉ là nghe được danh hiệu của ngươi đột nhiên nhớ lại hai câu này cổ xưa truyền lưu lợi mà thôi nói thật ta từ không nghĩ tới thế gian này còn thật có một cái tên là thuần dương n g i đồng thời ngươi một kẻ loài người tại sao lại tiến nhập ta trong huyết hà phù giao giao đô nhìn thanh phong hơi gật đầu nói nguyên lai là vì chuyện này nay hết thể hẳn là cùng vị kia không cam lòng gia hỏa có liên quan mấy năm trước có thần bia xuất thế nhất định là tên kia nghĩ muốn đi ra này mới phá vỡ thông hướng về nhân gian kết giới có lẽ hắn là muốn làm những nhân loại này hạ xuống huyết tế một phen nghe được câu này thanh phong trong lòng kinh sợ n g u y ê n lai、like、chuyện này cũng thật là có căn nguyên chương tám trăm tám mươi cường giả h ằ n g cường thanh phong nhìn phù đồ nói thì ra là như vậy chỉ là không biết cái kia tồn tại lại là ai phù đồ nhìn hắn lắc đầu nói cái kia tồn tại không là ngươi có thể biết đến tên của hắn là cái cấm kỵ ngươi biết lời chỉ có thể tăng thêm buồn phiền mà thôi có thể cùng ngươi nói những câu nói này bất quá là nhìn trong tên ngươi có thuần dương hai chữ mà thôi ngươi có thể không muốn cả nghĩ quá rồi thanh phong cười khổ một tiếng không nghĩ tới có một ngày chính mình còn sẽ cùng danh tự này mượn quan một hồi nghĩ tới đây hắn lại nói ra xin hỏi tiền bối nơi đây lại là nơi nào Ta muốn trở muốn lại phù đô ư a ta đến điểm đi đ nơi này. Tây, thể chút chỉ có Phu rời sớm nhìn hắn nói đây là huyết hà cấm địa tên là thông thiên huyết trì chính là chúng ta đại năng cảm nộ g thiên địa tu hành địa phương nơi này từng cái huyết trì bên trong đều có huyết hà đại năng ở trong đó nếu như ngươi nghị xuyên qua nơi đây có lẽ con nếm mùi đau khổ không phải là mỗi người cũng như ta như vậy bất quá nhìn tại ngươi tên là thuần dương trên mặt ta ngược lại là có thể nói cho ngươi đây là huyết hà phúc địa nghĩ muốn rời đi nơi này chỉ phải xuyên qua nơi này một đường hướng về đông tự có thể tìm tới thông hướng về nhân gian giới xuất khẩu chỉ là hiện tại huyết hà xuất khẩu lại bị phong vấn lại ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài e sợ chẳng phải dễ dàng nghe được lời nói của phu đô thanh phong lập tức nói với kính xin tiền bối trợ ta một chút sức lực ha ha ha ngươi thật làm ta huyết hà người đều là lòng dạ bồ tát vậy ngươi tự sai hoàn toàn ta huyết hà người ý tứ là kẻ thích hợp sinh tồn tưởng giả hàng cường nghĩ muốn lướt qua cái này cấm khu tự nhìn ngươi có bản lĩnh hay không nếu như không có bản lĩnh chứ ở tại đây cũng không tiếc thanh phong nhìn trước mặt người này không còn gì để nói p h u đồ cũng không tiếp tục để ý hắn chỉ là câu nói vừa rất nói tiểu tử đường muốn chính ngươi nắm bắt hôm nay ta tâm tình tốt t i ể u bỏ qua ngươi nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý thanh phong trực tiếp nhảy vào huyết chỉ bên trong không thấy tắm hơi thanh phong hơi lắc đầu nhìn về phía trước chậm rãi đường dài cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi tới đích lệnh hắn bất ngờ chính là đi ngang qua mấy cái to lớn huyết chỉ, nơi này đều lặng yên không tiếng động không có nửa phần độc tĩnh này tựu để hắn kỳ quái bất quá trong lòng hắn rất vui vẻ mừng chiếu cố không được rất nhiều hắn tăng nhanh bước chân cấp tốc đi về phía trước huyết trì bên trong p h u đồ vẫn chú ý chuyện bên ngoài giờ khác này trong lòng hắn kinh ngạc những cái này các lao ra này một lần dĩ nhiên ai cũng không có ra tay chẳng lẽ thật sự bị tên của hắn có kiêng rẻ thanh phong trong lúc bất chi bất giác đã đi qua cấm địa một nửa nhiều đảo mắt trước người hắn xuất hiện một cái chu vi ngàn trượng nhiều huyết trì cái này huyết trì khả năng tại này trong cấm địa xem như là lớn nhất mấy cái một trong đi trong lòng hắn cảm thán người bên trong này v ậ t nhất định phải thường không đơn giản liền muốn đi vòng đi qua ai nghĩ cái kêu huyết trì bỗng nhiên quay cùng lên trong chốc lát huyết trì bên trong dĩ nhiên biến ảo ra một cánh cửa đi ra một cái màu máu đỏ cầu thang từ cái kia trong ao nước kéo dài mà ra đây là một cái t ă n g thương vô cùng âm thanh nói ra nếu đã tới gì không tiến vào nói trên hai câu lại đi thanh phong nhìn cái kia dọc theo người ra ngoài con đường có chút giật mình lại cảm thụ một phen chủ nhân của thanh n â m kia chỉ cảm giác người kia thực lực sâu không lường được tại hắn nghĩ đến chính mình nếu như nếu như cự tuyệt hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ một phen hắn cũng chỉ có thể thuận theo dọc theo lầu đó cái thang hướng về trong ao nước đi vào sau một khắc vài đạo nhìn chằm chằm thanh phong quăn nhìn thần thức đều là r u lên phù đồ càng sợ hãi hơn nói chẳng lẽ này thuần dương tử đúng là cái kia thiên cơ người lâu không xuất thế lao tổ dĩ nhiên mở miệng người này cực kỳ kỳ quái lại nói thanh phong dọc theo cầu thang một đường hướng x u ố n g dưới thân thể biến mất tại huyết trì bên trong bất quá trong chốc lát trước mắt của hàn sáng dĩ nhiên thân tại một gian nhà bên trong gian nhà chính là dùng màu máu đỏ tỉnh thạch làm gia tạo có thể xuyên thấu qua tỉnh thạch nhìn thấy bên ngoài bình tĩnh ao nước cái nhà này không lớn có thể có năm trượng lớn nhỏ cao tới ba trượng có thửa gian nhà bên trong ngoài ra không vật gì khác chỉ có một ông lão ngồi tại bồ đoàn bên trên chính đang nhắm mắt đà toạc lão giả này dâu tóc bạc trắng bạc mi dĩ nhiên cùng nhân loại đừng không có khác biệt chỉ là làm hắn mở mắt một khắc đó thanh phong vẫn là nhìn t ấ u bất đồng người này dĩ nhiên là hai con ngươi con mắt cũng là đỏ như máu v ẻ hắn nhìn thanh phong nói ngươi đến nơi khiến ta giật mình ta ở đây trong huyết hà sống vô số năm cũng tìm hiểu vô số năm vốn tưởng rằng cái k i a hai câu tiên ngự chỉ là tiền bối người lưu lại lừa gạt bọn ta tại ta nghĩ đến nơi nào sẽ có một cái tên là thuần dương nhân loại sẽ tới đây trong huyết hà đây là căn bản không thể đáng tiếc là từ nơi sâu xa tự có đã đ í trước ngươi vẫn phải tới nếu ngươi cùng ta huyết hà có đại uyên nguyên vì lẽ đó ta muốn đưa ngươi một vật t h ông lão kia nhìn thanh phong một m ắ t ngay người cũng không nói thêm cái gì liền thấy hắn vươn tay ra trong bàn tay xuất hiện một cái hạt trâu màu đỏ ngỏm ông lão nói ta tiên huyết tuyên này trâu chính là ta tổ huyết đạo nhân thánh cốt xá lợi năm đó ta tổ thân chết chỉ lưu lại này một cái vật kiện tâm nguyện của hắn chính là có một ngày đi ra này huyết hà đi nhân ra giới còn có trong truyền thuyết thiên giới nhìn lên một chút chúng ta n ê n lão không ra được vì lẽ đó ta muốn để ngươi giúp ta một tay ngươi cũng không cần nhiều làm những gì chỉ cần đem nó đeo ở trên người tự tốt đồng thời vật ấy có vô cùng huyết lực có thể vì ngươi tốt hơn hấp thu luyện hóa huyết sát lực lượng vật ấy còn có thể tinh chế tâm ma cùng v ậ t cốt xá lợi có hiệu quả như nhau hiệu quả thanh phong tiếp nhận t h á n h cốt xá lợi thả ở trước mắt quan sát một phen chỉ cảm thấy vật này xác thực có tinh chế hiệu quả đồng thời thả ở trên người hấp thụ huyết sát lực lượng càng thêm thông lên hắn nhìn vật này trong lòng khá là thần kỳ chỉ là trong lòng hắn còn có n g h i hoặc vật ấy thật sự như huyết huyên nói như vậy trong suốt à hắn nhìn huyết huyên suy nghĩ chốc lát vẫn là gật đầu nói đã như vậy văn bối cung k í n h không bằng tớ lệnh nếu quả thật như tiền bối từng nói văn bối thật có hy vọng đi đến tiên liên giới tất nhiên mang theo vật ấy huyết huyên lão tổ gật gật đầu nói h ả o h ả o h ả o ta chỗ này còn có một chút huyết hà đặc sản huyết long đẳng t i u tặng cho ngươi nói hắn vung tay lên t i u đưa cho hắn một cái thủy tinh chế thành cha bình thanh phong nhận lấy một n h ì n bên trong có hơn hai mươi căn g i i bằng lòng bàn tay to bằng ngón tay lá trà cha này lá màu sắc đỏ như máu ngoại hình như một cái mini tiểu lòng không khác nhau chút nào thanh phong lấy ra một căn ngâm vào trong chén trà liền thấy cái kia lá trà dĩ nhiên cả người r u lên liền biến thành màu đỏ tiểu lòng tại trong chén trà du khua đi đến quả thực là kỳ diệu phi thường